t r ư ơ n g một thông tin ê c ổ lộ khải trương một thông tin ê c ổ lộ khải đầu góc kho chứa đồ quyển sách lưu chính hơi nhiều không thích chớ nhập và năm lại và năm lưu tại đây lâu như vậy cũng không biết lúc nào là k ế t cỡ ước vô tình đứng tại đỉnh núi cảm thụ được nơi đây lưu lại h ạ t k h í nhìn lên bầu trời tự nói một tiếng n ố t chúc mừng ký chủ ước vô tình thành công ở đây tự phong chín lần c h u n g một trăm năm ký chủ đã đạt tới điều kiện chúc mừng ký chủ thu hoạch được xương hảo cổ kim mạnh nhất đ a n g thiên cảnh lần này ký chủ lần nữa vệ miệng thứ nhất liền có thể đi ra nơi đây ước vô tình than nhẹ một tiếng dòng g i mười văn năm hắn rốt cục có thể thoát khỏi địa phương này biết được tin tức này nội tâm của hắn không có quá nhiều vui sướng vẻ vẹn, vẹn có mấy phần thì muộn phần thưởng của ta đâu ước vô tình hỏi v ậ ký chủ đ ợ i cho ký chủ vệ miệng thứ nhất liền có thể thu hoạch được ban thưởng ai thôi ta bị ngươi hố còn thiếu sao ước vô tình cười cười cũng không xoắn suýt tại nhất thời dù sao ở chỗ này mình đã xem như vô địch hắn vươn tay trong tay hâm mộ xuất hiện một mặt gương đồng sau đó tử tế suy nghĩ chật chật chật đã nhiều năm như vậy dám dấp hay là đẹp trai như vậy ước vô tình tán thưởng một tiếng trong k í n h hắn ước chừng hai mươi chi linh mặt như ngọc thanh lanh tuấn mỹ mái tóc đen xuân dài như thác nước giống như dài tới bên h ồ n g tản mát ra một loại thần bí m à khí tức m ê n g ư ờ i toàn thân áo trắng thêu đầy hoa văn tinh mỹ để lộ ra một cỗ cao quý mà trang nhã khí chất hắn hiện tại vị trí là thông thiên cổ lộ bên trong thông thiên cổ lộ là trong tiên giới lớn nhất một chỗ cơ duyên chi đ ị a m ộ t trong cũng là vô số cấm kỵ thiên tiêu tranh phong chiến trường mỗi bạn năm liền mở ra một lần mở ra mười năm liền sẽ đóng lại nhưng nếu là qua thời gian không ra liền sẽ bị hẳn khí đông kết chết ở trong đó ước vô tình năm đó đã là như thế mặc dù thiên phú của hắn bình thường bối cảnh bình thường nhưng hắn vẫn khí thực sự tốt đến bạo mặc dù ở bên trong đã trải qua vô số khó khăn trở ngại nhưng cuối cùng vẫn có thể đ ă n g đ ỉ n h tứ h nhất nhưng ra ngoài thời điểm bị vài phe thế lực dừng bút cùng nhau g â y công để hắn tại một khắc cuối cùng bỏ qua đi ra cơ hội đây cũng là bởi vì hắn lúc đó nội tình không đủ thâm hậu đối phó nhiều như vậy vị cấm kỵ vẫn tương đối cật lực ngay lúc đó ước vô tình b ố n cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ nhưng một khắc cuối cùng hệ thống xuất hiện hắn là một vị người suy biệt tự nhiên biết hệ thống tác dụng hệ thống này cùng ở kiếp trước hắn nhìn trong những tiểu thuyết kia cái gì cái gì cái gì hệ thống không giống mới vẹn vẹn một cái vô tình phát nhiệm vụ máy móc chính mình muốn tiếp liên tiếp không muốn tiếp liền không tiếp nó cùng chính mình khóa lại đằng sau liền phần thưởng chính mình một cái thiên phú thần thông tên là giữ thế trường tồn nghe bức cách rất lớn nhưng trên thực tế chính là đem chính mình đóng băng đứng lên đợi cho ngoại giới đem chính mình tỉnh lại chính mình còn không thể tự hành phá băng mà ra còn tốt cái này thông tin ê cổ lộ bên trong mỗi mở ra một lần liền sẽ tiến hành một lần thanh lý thuận tiện đem phong bế chính mình khối băng cho hóa hệ thống cho hắn nhiệm vụ chính là ở chỗ này tự phòng đợi đợi vệ miệng thứ nhất đợi đến lúc thời cơ chín muồi liền có thể ra ngoài lúc đó ước vô tình đầu góc nóng lên liền tiếp nhiệm vụ này kết quả n g ạ n h sinh sinh kéo tới hiện tại dòng g ã một trăm linh năm nhưng cũng không phải không có chuyện tốt ước vô tình còn chiếm được rất nhiều cơ duyên càng kỳ quái hơn chính là hắn mỗi lần tự phong đi ra thực lực bản thân đều sẽ tinh tiến không ít xem ra là hệ thống nguyên nhân lần sau đón thêm loại nhiệm vụ này nhất định phải hỏi một chút thời cơ chín muồi đến cùng là lúc nào mà bây giờ hắn chính là mới từ trong băng phong làm tan đi ra nói cách khác thông thiên cổ l ộ chẳng mấy chốc sẽ mở ra ngoại giới mới thay trời kêu bọn họ cũng muốn tiến đến vào làm chi đương nhiên là tặng đầu người lần này liền có thể đi ra ước vô tình yên lặng thu hồi gương đồng nhìn về phía phương xa trong lòng suy nghĩ ngàn bạn lần này hắn sẽ tận lực giảm thời gian ngắn đem những cái kia cấm kỵ thiên kiêu một mẻ hốt gọn mười năm quá lâu hán một khác cũng không chờ không biết tên tri đ i ệ a một vị nữ tử l ặ n g lặng đứng ở trong hư không đây là một vị rất đẹp nữ tử nàng giống như tiên tử phiêu miểu tựa như từ đám mây g á n g lâm nhân gian tinh linh nàng chỗ toàn bộ thiên địa đều giống như bởi vì nàng mà bị tựa như ảo mộng tiên khí mở mịt vây quanh làm cho không người nào có thể tới gần loại này làm cho người không cách nào hình dung mỹ lệ vốn không nên thuộc về mảnh này bị các loại thế tục dính vào trong trần thế nàng thanh tịnh thanh khiết ánh mắt phức tạp nhìn về phía phương xa n h ỉ non một tiếng lại là bạn năm đi qua thông thiên cổ lộ lần nữa mở ra ngươi còn dự định lưu tại trong đó bao lâu đâu ước vô tình thanh âm của nàng như là tiếng trời n u h ò a mà êm thai phản phất đến từ chân trời t i ê n lạc nàng phiêu nhiên mà đứng tuyệt thế mà độc lập làm lòng người trì hướng về một vị nữ tử tuyệt sắc đứng tại đỉnh núi đỉnh núi thanh phong chậm rãi mang theo nàng màu lam nhạt sợi tóc phiêu giật thế mỹ nàng lãnh đạo như băng đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa lẩm bẩm nói đã một trăm l i n nghìn năm ngươi có còn hay không đi ra ta muốn gặp lại ngươi một lần nàng thanh âm mười phần đêm hai nhưng lại ẩn chứa một điều bị thương cung chủ một thanh âm từ nàng hậu phương vang lên để các nàng đi thôi nhớ kỹ đồ vật nhất định phải đưa đến nàng không quay đầu lại thanh âm bình thản thanh lãnh t u n mệnh cựu tiên đế triệu trong một chỗ cung điện một vị un dung hoa quý xinh đẹp t u y ệ t luân nữ tử nằm nghiêng trên giường duyên dáng đường con bị phát h ỏ a phát huy vô cùng tinh tế nhưng rất đáng tiếc không người có thể thưởng thức được như vậy cảnh đẹp ước vô tình ha ha trừ phi ngươi v i n h viễn không ra không phải vậy ngươi trốn không thoát chấm lòng bàn tay nữ tử m ị nhãn bên trong hiện lên một k i a bệnh trạng tựa như muốn đem hết t h ể đều n ắ m thật chặt ở trong tay trong tay nàng có một bức tranh trong chân dung là một vị nam tử nàng nhẹ nhàng nuốt ve chân dung t i ể u diễm môi đỏ chậm rãi mở ra ngươi như một mực không ra chấm liền đem thông tin cổ lộ c ư n g ép đà thông đến lúc đó ngươi liền vĩnh viễn là chấm há h a thế giới của ngươi chỉ có thể có c h ấ m một người vạn pháp kiếm tông một vị toàn thân đều bị áo bào đen bao phủ thân ảnh đứng ở không trùng nàng nhìn về phía phương xa một đạo thanh âm dễ nghe từ trong miệng nàng v ă n g lên lại qua vẫn năm công tử k h i nhi sẽ một mực chờ ngươi theo một trận du dương vang dội tiếng kèn vang vọng tiến giới cũng chính thức báo trước thông thiên cổ lộ chính thức mở ra cùng một thời gian vô số cổ giáo thánh địa nhao nhao phái ra chuyển nhận cùng rất nhiều chôn sâu tại thế yêu nghiệt lần này các ngươi duy nhất phải làm chính là tránh đi vị kia tranh khi thứ hai đây là rất nhiều thế lực khuyên bảo nhà mình truyền nhân nói tranh khi thứ hai bởi vì đã từng bọn hắn đã sớm bị vị kia đánh sợ bọn hắn hết sức rõ ràng v ị kia đáng sợ đương nhiên rất nhiều người trẻ tuổi không xem ra gì dù sao đều là thiên tiêu bất luận người nào đạo tâm đều là vô cùng kiên định mắt cao hơn đầu căn bản không cho rằng chính mình thất bại rất nhiều thế lực nhìn thấy nhà mình truyền nhân bộ dáng bất đắc di thở dài năm đó bọn hắn cũng là như thế nhưng về sau lại có bóng ma tâm lý vô số thiên tiêu ngưỡng vọng tồn tại liên tiếp cựu thế trở thành cái tia người thứ nhất tồn tại đứng tại toàn bộ tiên giới thay đổi thứ nhất thiên tiêu được vinh dự cấm kỵ thiên tiêu nhưng này v ị tồn tại để tất cả biết một sự kiện cấm kỵ phía trên còn có cấm kỵ vị kia không thể đ ị h lại không bao lâu tại thông tin ê cổ lộ bên ngoài vô số thế lực nhao nhao tụ họp tràn g diện hùng v ĩ t r ắ n g lệ rất nhiều thế lực cao tầng nhao nhao xuất hiện nơi này chỉ muốn nhìn một chút cái này thuộc về người tuổi trẻ chiến trường nhà mình truyền nhân có thể hay không hiện lộ tài năng trong đó mỗi cái thế lực đều nắm chắc vị anh tư b ộ phát người trẻ tuổi bọn hắn đều là hồng quang bề mặt trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng chiến ý bọn hắn kỳ vọng chính mình có thể ở bên trong nhất chiến thành danh càng kỳ vọng mình có thể vinh đăng thứ nhất cầm tới cái kia thuộc về hạng nhất vô thượng cơ duyên cùng đ ì n h quang bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là từng cái thế lực vô thượng tiên tiêu hoặc là đại đế c h i tử thiên phú cùng chiến lực đều làm người nhìn lên chỉ là năm tháng dài đằng đang qua đi tống táng bao nhiêu ngày chi tiêu tử đến b ạ n người trong cổ lộ cũng bèn b ẹ n có một vị có thể cười đến cuối cùng đương nhiên có thể tới cuối cùng còn sống đi ra đều không ngoại lệ đều là đương thời nhân kiệt ngày sau thành cựu tất nhiên bất p h ẳ n chứ bị một đạo giàn m u mà hữu lực thanh âm vang lên một vị lao giả tóc trắng xuất hiện tại từng cái cổ giáo trên không nếu là người khác đã sớm chết không có khả năng chết lại nơi này chính là có vô số thế lực cao tầng ai dám đứng tại bọn hắn phía trên nhưng vị này khác biệt hắn là thông tin ê c ổ lộ thủ hộ giả không biết bao nhiêu năm tháng trước đó liền canh giữ ở nơi đây cho chư đạo thống giảng thuận thông tin ê cổ lộ quy t ắ c vô luận là nhà ai thế lực đều đối với vị này thủ hộ giả mười phần tôn trọng đương nhiên càng nhiều là bởi vì đã từng hắn tiện tay liền giết một vị đại đế làm cho người không dám hành động thiếu suy nghĩ thủ hộ giả nhìn phía dưới đám người cao giọng nói hoan lên chư vị tới đến thông tin cổ lộ cổ lộ sắp mở ra thỉnh cầu chư vị chuẩn bị sẵn sàng ở bên trong gặp được vô số cơ duyên nhưng cũng sẽ gặp được vô số khó khăn chư vị không chỉ có phải đề phòng người khác t ậ p k ích cũng muốn đề phòng hung t h ú t ậ p k ích nhìn chu chi siêu biệt thánh cảnh phía trên lực lượng không thể đưa vào thông tin cổ lộ cũng bao quát lưu ảnh thạch các loại có thể ghi chép vật phẩm đợi cho phong thần chiến trường xuất hiện chư vị liền muốn dần dần quyết chiến đương nhiên chư vị cũng có thể trước tiên tìm tìm cơ duyên đến kỳ hạn chót liền tới tham gia phong thần chiến trường nhưng nhất định phải nhớ kỹ Phong thần chiến trường chứ người đã chết bên ngoài, mặt khác đi vào thông ngoài, vào trường người bên tiên mặt đi đã cổ lời ộ n g ư đều u m ố này tham gia, nếu l đến chiến cùng kỳ hạn cũng không từng tham gia phong thần chiến trường nói, cuối gia lợi kỳ tham v ậ liền Lao sẽ... Thiên tài chiến thần trường. mừng sẽ chết. chứ chúc chư hủ quyết đấu, chứ thần chiến trường. Lão hủ ở đây ở vừa ị loạt tạo hóa, vinh đăng thứ nhất toạn. được đăng vương hóa, vinh v Lời này vừa nói ra phía dưới vô số thiên kiêu nhao nhao kích động lên trong mắt tràn ngập chiến ý tự tin cùng cùng nhiệt l o ạ t được vô thượng cơ duyên dương danh lập bạn cả thế gian đều chú ý cơ hội vào thời khắc này rất nhiều thế lực cao tầng nhìn xem nhà mình nhiệt huyết sôi trào hậu bối vợ môi giận giận muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ bọn hắn không muốn đả kích đến những người trẻ tuổi này lòng tin có một số việc vẫn là phải chính mình kinh lịch một lần mới biết được như thế nào tuyệt vọng gs cảnh giới dẫn linh cảnh luyện thể cảnh linh h ả i cảnh ngự không cảnh phá phàm cảnh pháp tướng cảnh đăng thiên cảnh n h ậ p thánh cảnh thánh vương cảnh thánh tôn cảnh hợp đạo cảnh chuẩn đế cảnh đế cảnh trương hai ước vô tình trương hai ước vô tình ký chủ ước vô tình xương hảo cổ kim mạnh nhất đăng thiên cảnh hệ thống đánh giá tiếp tục cố gắng tu bi đăng thiên cảnh định phong đã thành cử cảnh hệ thống đánh giá Rất lợi hại nhà ký chủ. Quân linh, một cấp thấp công pháp không ghi lại nhập thiên phú không ghi chủ thật kéo thiên phú thần thống giữ thế trường tồn thiên tư dung mạo kinh diễm hệ thống không cách nào tiến hành cho điểm hệ thống đánh giá tạm được miễn cưỡng nhìn nổi đi thế lực không ghi chủ chân tốn đạo lữ không ký chủ thật đồ ăn phụ mẫu không ghi chủ thật đáng thương nhìn trước mắt bảng hệ thống ước vô tình bó tay rồi ta nói đúng là thiên phú thần thông phía dưới mấy hàng có cần phải ghi chép đi vào sao còn đặc meo đậu đen rau muốn lao t ử hệ thống này thật sự là trời sinh p h ả n quất sớm muộn cũng có một ngày muốn tự tay chế tài hệ thống này thu hồi bảng ước vô tình lăng không mà lên hắn đứng ở trên không trung nhìn qua lấy phía dưới các loại yêu thú mỉm cười cuối cùng có thể ăn non nê nơi đây yêu thú mỗi lần trên cơ bản đều sẽ bị r ế t sạch xanh xanh nhưng tựa như thế giới trò chơi mở dạng mỗi bạn năm đều sẽ đổi mới thậm chí ngay cả những linh dược kia đều sẽ đổi mới nhưng ư ớ vô tình sớm đã không cảm thấy kinh ngạc nơi đây vốn là thần k một lát sau ước vô tình nắm lấy một đầu hình thể to lớn nhan sắc đen trắng giao thoa loài chim yêu thú xử lý đứng lên đây là c à n khôn k ê hương vị rất tốt nhưng số lượng rất ít cũng rất h u n g manh cường đại người bình thường coi như gặp cũng đánh k h ô n g lại làm như thế nào nhanh lên kết thúc đâu ước vô tình một bên nướng một đầu so với hắn còn lớn hơn nụi gà một bên yên lặng thầm nghĩ căn cứ ước vô tình kinh nghiệm đến xem nếu là đem những cái kiêng người tiến vào toàn diện ném ra bên ngoài hẳn là có thể trực tiếp cầm tới thứ nhất đi hay là nói muốn chờ các loại phong thần chiến trường giáng lâm ai ra cái này không lại phải đợi rất lâu sao ước vô tình không muốn chờ lâu như vậy hắn hiện tại liền muốn ra ngoài nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn còn có chút lo lắng hắn cái này mấy đời cùng rất nhiều đạo thống kết thụ ra ngoài khẳng định sẽ bị những lao ra hỏa kia vây đánh cái này có chút khó làm không biết thanh ly thực lực bây giờ như thế nào ước vô tình lẩm bẩm nói lãnh thanh ly là hắn mười vạn năm trước một vị hảo hữu trí dao hắn cùng nàng xem như tri kỷ tại ước vô tình cuối cùng cùng lãnh thanh ly quyết chiến thời điểm lãnh thanh ly trực tiếp nhận thua chính mình lúc đầu cùng nàng đã hẹn muốn toàn lực một trận chiến nhưng nàng ngất lời cuối cùng còn không dám thấy mình sớm chạy ra thông thiên cổ lộ cũng chính bởi vì không có trợ giúp của nàng mình bị mấy phe thế lực cấm kỵ thiên tiêu gây công cuối cùng tại một khắc cuối cùng không có đi ra khỏi thông thiên cổ lộ ước vô tình cũng không có trách nàng chỉ có thể nói chính mình v ậ n khí không tốt r a bất quá cuối cùng vẫn lại nhân họa đất phúc mà lại về sau từ khi đời thứ hai bắt đầu nàng biết mình còn sống sau đó mỗi hơn vạn năm đều p h ả i người đến t r u y ề n lời về phần vì sao không thể dùng cách thức khác đương nhiên là lưu ảnh thạch cái gì không mang vào đến lãnh thanh ly đã t h à n h đế hơn nữa còn trưởng quản lấy hàn nguyện cung nhưng mình chọc tới đạo thống thật sự là nhiều lắm hàn n g u y ệ t cung sợ là bảo hộ không được hắn coi như lành thanh ly thực lực bây giờ sâu không lường được vậy cũng không có cách nào dù sao tiên giới to lớn các loại lao quái vật đều có mặc dù bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện nhưng nếu là muốn đối phó chính mình sợ là thực sẽ leo ra dù sao mình tại đăng tiên cảnh cường đại đã siêu việt bọn hắn nhận biết bọn hắn sợ s ẽ chính mình đi ra thông tin ê cổ lộ lặng lẽ phát rủ, sau đó d i ệ t đạo thống bọn họ phiền phức lạc ước vô tình thở dài một tiếng xem ra còn muốn suy nghĩ kỹ một chút biện pháp k ý chủ không cần phải lo lắng bản hệ thống sẽ giút ngươi ước vô tình bất đắc gì nói có thể hay không đừng đột nhiên nói chuyện a dọa ta một hồi hạ thứ chú ý ngươi như thế nào giúp ta khóa lại ngươi lâu như vậy ngươi cũng không có đã cho ta chỗ tốt gì trừ kia cái gì giữ thế trưởng tổn thiên phú thần thông ước vô tình có chút hầu nghi hệ thống này lâu như vậy đều không có phát qua đứng đắn gì nhiệm vụ chỉ có một ít không quá nghiêm chỉnh nhiệm vụ đều quá cái kia ước vô tình không muốn tiếp hắn duy nhất nhận nhiệm vụ chỉ có ở đây tự phong ở đây v ệ miệng đệ nhất nhưng không có triệt để hoàn thành ký chủ cứ yên tâm ra ngoài đi bản hệ thống sẽ bảo vệ ngươi hệ thống bất nam bất nữ tiếng máy móc lại có chút tâm tình chập trận tựa như là tựa như là ngạo yêu chán hệ thống người nam hay nữ vậy ước vô tình yên lặng hỏi n h ĩ sai nam ước vô tình đạo nữ không có nghe được hồi phục ước vô tình lại nói bất cáo tố nhĩ ước vô tình ta liền không nên hỏi ngươi ước vô tình không tiếp tục để ý hệ thống cắn một cái vừa nướng xong đùi gà ân đã lâu không gặp thật là thơm a ước vô tình cảm t h ắ n nói cái này càng khôn kê thật hương lần sau nhiều bắt v à i đầu trở về nuôi muốn ăn liền ăn tính toán thời gian bọn hắn cũng mau vào đi ước vô tình nhìn về phía phương xa trong mắt hình như có tinh quang n h i ệ t lên hắn đã nghĩ đến cái nhanh chóng biện pháp giải quyết ngoại giới vô số thiên tiêu tể tụ tại thông thiên cổ lộ lối b ả o chờ đợi mở ra t r ư ờ n g đối của bọn hắn thì là tại cách đó không xa quan sát các thiên tiêu từng cái ánh mắt của nhiệt tràn ngập hưng phấn bởi vì chỉ cần đi vào bên trong liền có vô hạn khả năng coi như bọn hắn hiện tại không bằng những cái kia chân chính cấm kỵ thiên tiêu ở bên trong nếu là đạt được trọng đại cơ duyên cũng có cơ hội siêu việt những cái kia lúc này bọn hắn cần ngưỡng vọng cấm kỵ thiên tiêu đã từng có người ở bên trong đạt được cổ đế truyền thựa nhất phi chủ tiên cũng có người đạt được tuyệt thế công pháp c h â n áp cùng thế hệ càng có người thu hoạch được tuyệt thế bảo dược thức tỉnh vô thượng thần thể nhưng không giống với những người khác đứng tại hàng t r ư ớ c nhất hơn mười vị nam nữ trẻ tuổi sắc mặt bình tĩnh nhưng trong mắt cũng có được một chút kích động những người này chính là đã tại tiên giới có to lớn thanh danh đứng tại t h ê đ ộ i thứ nhất cấm kỵ thiên tiêu từng cái tài hoa xuất chúng thật là không nguy phong diệ p minh người đ ố i với thông tin cổ lộ vị bên trong kiếp như thế nào nhìn một vị nam tử tóc lục mở miệng nói hắn nhìn về phía một vị ánh mắt cơ nghị tướng mạo thanh tú nam tử nghe vậy diệm hà khe như mày nói cựu thế thứ nhất không thể chủ quan l ạ i sư tôn nói qua vị tiêu thực lực sâu không lường được mới vừa vào bên trong hay là tận lực tránh cho cùng hắn gặp nhau diệp hà là rơi thiên giáo truyền nhân tu v i đã đạt đăng thiên cảnh đ ỉ n h phòng toàn bộ tiên giới không ai không biết người này còn bị người ca t ụ n g là t i ê n giới thiên tiêu số một hắn tuy là bình dân xuất thân nhưng lại có đại khí v ậ n bởi vì hắn tính cách nguyên nhân t r e o chọc rất nhiều kiểu ra hắn từng vô số lần bị một chút đại giáo trưởng lao truy sát nhưng cuối cùng cũng có thể chạy thoát lại nhân họa đắc phúc đến mấy năm trước hắn bị tuân ra đúng là rơi thiên giáo giáo chủ đệ tử thân truyền rơi thiên giáo thế nhưng là vô thượng đạo thống thực lực tại toàn bộ thiên vực đều là xếp hàng đầu bởi vậy hắn do có tiếng xấu biến thành vị danh hiền hách ha ha d i ệ p hà huynh vẫn tương đối lý trí không giống trong truyền thuyết cuồng vọng tự đại như vậy nam tử tóc lục cười ha ha một tiếng ừ đường đường rơi thiên giáo truyền nhân mà ngay cả điểm ấy tự tin đều không có thật sự là buồn cười một đạo t h u k ệ n h thanh nhâm v ă n g lên mang theo vài phần n i ệ m ai ngay vậy d i ệ p hà nhìn về phía một vị thân hình cao lớn toàn thân tản ra kim vang nam tử tóc vàng âm thanh lạnh đùng nói c ù gia tinh ngươi không khỏi quá mức tự tin hẳn là ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng hắn tự nhiên ta cùng gia tinh không sợ bất luận kẻ nào bao quát gọi là cái gì ư ớ c vô tình người cùng gia tinh cùng ngạo nói quét ngang cựu thế thì như thế nào đó là bởi vì ta cùng gia tinh chưa giải phong suất thế không phải vậy nhất định có thể bại hắn trong mắt của ta ước vô tình ở bên trong tự phòng rõ ràng chính là không dám ra đến sợ ha ha ha cùng gia tinh tiếng cười không gì sánh được vang dội dẫn tới chung quanh người nhao nhao ghém ắ t nhìn cái gì vậy cùng gia tinh hừ lạnh một tiếng một cỗ khí tức vô cùng cường đ ạ i toát ra đến dọa đến đám người n h o nhao lôi bước rời đi ánh mắt sắt đất diệp hà trong lòng t h ầ mắng ngươi vẫn là như thế cùng vọng diệp hà háng dọn một cái nhàn nhạt mở miệng ha ha ta thân yêu ca ca ta là tính cách gì ngươi hẳn là biết đến cùng gia tinh cười lạnh một tiếng ngươi diệp hà ánh mắt trì trệ trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy t r ư ơ n g ba ẩn nhẫn t r ư ơ n g ba ẩn nhẫn tỉnh táo tỉnh táo đợi cho cổ lộ bên trong tất giết hắn diệp hà trong lòng cố gắng áp chế tâm tình của mình cùng gia tinh là cùng long đế t r i ề u một vị nào đó cổ đế c h i tử tự phong đến một thế này nhưng bởi vì tu luyện già đừng rẽ dẫn đến nhục thân t ố i giữa như vậy hắn liền ra ngoài tìm kiếm thân thể thích hợp vừa vặn diệp hà đệ đệ diệp tinh có chưa thức tỉnh bá thiên thánh thể bị cồn u giã tinh trực tiếp đ ọ c xá tính cả người cả thôn cũng đều bị cồn u giã tinh g i ế t sạch nếu không phải diệp hà vừa lúc không tại bằng không thì cũng sẽ thảm t a o độc thủ hắn tu luyện mục đích chính là chém giết cồn u giã tinh thủy diệt cồn u g long đế triều đã từng hắn biết được cồn u giã tinh thân phận đằng sau một lần lâm ầ n l vào trong tuyệt vọng bởi vì cồn u giã tinh quá mạnh cũng có thể nói cồn long đế triều quá mạnh nhưng bây giờ hắn đã cùng cồn giã tinh là đồng dạng tu vi cồn giã tinh mặc dù đã tại đăng thiên cảnh nhưng diệp hà không sợ cùng hắn hắn tự tin mình tại vô địch cùng cảnh giới lớn nhất khó khăn kỳ thật chính là thân phận của hắn vẫn như c ũ không bằng cùng gia tinh nguyên nhân không gì khác cùng gia tinh là chân chính cấm kỵ đế tử có cùng long đế triều hoàng thất trực hệ huyết mạch mặc dù diệp hà là lạc tiên h giáo giáo chủ đô đệ nhưng lại không phải hắn đích hệ huyết mạch hắn không có khả năng dựa vào lạc tiên h giáo hướng cùng long đế triều tuyên chiến lạc thiên giáo cũng không thể là vì hắn đi hướng cùng long đế triều trở mặt mà lại cùng long đế triều cùng lạc tiên giáo còn có chút giao tỉnh để hắn bị ép cùng cùng gia tinh bắt tay giảng hòa nhưng hắn không cam tâm t r o nha g lòng c lại, lại xảy ra khi ta sớm đã nói qua ta nếu không đoạt xá đệ đệ ngươi hắn đợi này cũng sẽ không thức tỉnh bá thiên thánh thể thọ nguyên không hơn trăm tuổi hiện tại từ lâu qua đời ngươi bây giờ nhìn xem ta có phải hay không sẽ nghĩ từ bản thân đệ đệ c ù n gia g tinh mang theo ý cười thanh âm truyền đến diệp hà trong hai từng từ đâm thẳng vào tim gan diệp hà gắt gao nắm chặt n ắ m đấm trong mắt v ằ n v ệ n h i ê m máu ẩn nhẫn hiện tại còn không thể trở mặt đợi cho thông tin ê cổ lộ bên trong hắn chắc chắn chết tại trên tay của ta diệp hà cương ép đè ép chính mình nội tâm sắc ý âm thanh lạnh lùng nói đến thông tin ê cổ lộ người ta tất có một trận chiến ha ha ta rất chờ mong c ù n gia g tinh dễu c ợ t một tiếng hắn căn bản không có đem diệp hà để vào mắt chỉ là bình dân xuất thân tôi năm đó nếu là hắn tại ngay cả hắn cùng một chỗ giết với hắn mà nói giết chết mấy cái bình dân lúc à là là vào. một một Đột lộ tại bất tình, thể trọng tình thân, tại trên xuất to tản tức tương thông kiện khí coi diệp vinh nhiên, hiện đại. tin lối nhỏ hắn hạnh hắn. bọn hắn ngay phía trên xuất hiện một đạo to lớn vòng cùng chính đạo phía quá sự có lục của cổ Đó ra vô ấy, số này thủ hộ giả xuất hiện hắn cất cao giọng nói cửa vào đã mở chưa bị tự hành tiến vào nhưng phải nhờ đến một khi tiến vào nếu là đi ra chính là bỏ quyền bí cảnh cửa vào sẽ duy trì ba ngày ba ngày qua đi chính là chỉ tiêu mà không kiếm t ố t chưa bị đi vào đi theo thủ hộ giả thoại âm rơi xuống đám người nhao nhao thả người n h y lên tiến nhập vòng bên trong. Nhân số mặc dù nhiều, nhưng vẫn là rất có quý củ. Thế lực sau lưng cường thế xoáy rất số sau mặc có củ, lực dù quý là đ ạ i i t h ê n tiêu t liền có h ể phía tri ư ớ c lực những nhỏ thế k a chủ ỉ có chờ chi c thể Tiên đình h đợi. vì sao lần nào đến đều quan n à y nhìn tại một đám đại giáo bên trong một vị nam tử trung niên lặng lẽ đối với bên người lao giả hỏi hắn nhìn về phía trước một chỗ trôi nổi tại hư không cung điện màu vàng trong mắt tràn đầy tính sợ đây chính là tiên đình đế khí tiên điện là tiên đình c h i chủ tất cả tiên đình tiên giới công nhận thế lực tối cường một trong tương truyền năm đó kém chút thống nhất tiên giới bất quá hẳn là chuyên môn không biết tiên đình c h i chủ hai lần trước mở ra cũng đã xuất hiện ở đây theo lý thuyết những n à y c ấ m kỵ thiên tiêu chiến đấu tại vị này vô thượng đế giả trước mặt bất quá là tiểu đà tiểu n á o đi láo giả cũng biểu thị nghi hoặc lúc này thủ hộ giả vung tay lên thông thiên cổ lộ bên trong tràng cảnh liền biểu hiện ra tại chư vị đạo thống người lĩnh đội trong tay xem ảnh thạch xem ảnh thạch có thể chiếu dọi thông thiên cổ lộ bên trong tràng cảnh mỗi cái đạo thống bao nhiêu đều có một cái vật này chỉ có thủ hộ giả có kích hoạt người khác không cách nào thôi động nhưng một khi kích hoạt liền có thể ở đây vật nhìn thấy mình muốn người nhìn thấy hình ảnh bởi vì đi vào mỗi vị thiên tiêu thông tin ê cổ lộ đều có ghi chép nhưng chỉ có thể trước ba ngày nhưng nhìn đến m à t h ô i nói cách khác cái này xem ảnh thạch chỉ là tạm thời có thể nhìn thấy trước ba ngày đám người động tình tôi h bọn hắn chỉ cần khắc xuống danh tự liền có thể nhìn thấy trong đó hình ảnh nhưng nghe không đến thanh âm xem ảnh thạch sáng lên các phái linh đội không có khắc r a bản thân truyền nhân danh tự mà là thống nhất khắc r a ước vô tình xem ảnh thạch hình ảnh chậm rãi chất động cuối cùng xuất hiện một vị đứng tại đỉnh núi nam tử nam tử tóc đen phiêu g ậ t dùng mạo tuyệt thế áo trắng nhẹ nhàng lưu động mặc cho ai lần đầu tiên nhìn thấy đều sẽ bị nam tử sở kinh diễm nhìn thấy hắn rất nhiều mặt người sắc đều là có chút phức tạp năm đó bọn hắn tại trong cổ lộ ngưỡng vọng tồn tại hiện nay vẫn là như thế tuổi trẻ tiêu sái như vậy thong dong cái này khiến bọn hắn không khỏi nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ bọn hắn tại trong cổ lộ bị ức vô tình chi phối cảm giác cho tới bây giờ vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ lúc này ức vô tình cảm nhận được ngoại giới thăm dò hướng phía không trung nhìn thoáng qua trong mắt mang theo m ỉ m cười môi hắn khẽ nhúc nhích mở miệm nói một câu nói mặc dù ngoại giới nghe không được thanh âm nhưng ai cũng đó có thể thấy được hắn nói lời là cái gì một đám bọn hắn kịp phản ứng từng cái sắc mặt hết sức khó coi côn g vọng đáng giận ư vô tình ngươi đang chết á m ẽ nhạc tư trong lúc nhất thời vô số tiếng mắng chửi vang vọng chân trời ư vô tình dễ yêu cận một tiếng ngoại giới thăm dò những người kia nhất định là một chút lao bằng hưu cũng chính là năm đó bại tướng dưới tay của mình đều đang dòm ngó ta sao ha ha vậy liền để các ngươi nhìn xem các ngươi vẫn lấy làm tiêu ngạo đám truyền nhân là như thế nào bị ta cùng một chỗ trấn áp ước vô tình đứng tại đỉnh núi nhìn xem chỗ xa xa lần lượt tiến đến tiên tiêu b ỉ cười trong mắt mang theo một tia t r e o tức có thù đều giết không có thù nếu là không nghe lời cũng cùng một chỗ giết ước vô tình t r e o trọc thế lực đã đủ nhiều tại nhiều một ít cũng không quan trọng dù sao vì mình có thể nhanh lên trùng hoạch tự do bọn hắn hy sinh đều là đáng giá làm sao người muốn ra tay với ta cùng gia tinh nhìn xem đ ẳ n g đ ẳ n g sát khí d i ệ p hạ khinh thường nói phía sau của hắn hơn mười vị q u ồ n g long đế chiều người n h o nhao vây lên đến đây chăm chú nhìn dược hạ diệp hà bên người cũng là vây quanh đông đảo thiên tiêu bọn hắn có là diệp hà huynh đệ có là diệp hà tùy tùng còn có mấy vị là diệp hà nữ nhân lạc tiên h giáo người mặc dù có nhưng không nhiều phía sau tiến đến người nhìn thấy nơi đ â y tình huống nhao nhao đường vòng m à đi hai phe này đạo thống cũng không phải bọn hắn có thể chờ đến còn có chút là lưới nhắc nhịn nhưng cũng có rất nhiều đạo thống người đứng tại chỗ xem náo nhiệt bọn hắn cũng là một phương thế lực lớn tiên h tiêu cũng không sợ cùng long đế triều cùng lạc thiên giáo ha ha diệp hà cùng ta trở mặt ngươi liền không sợ đến ngoài giới lạc tiên giáo đều mặc kệ ngươi cùng g i á tinh thanh âm vẫn như cũ mang theo vài phần d i ễ cận hắn kết luận diệp hà lúc này sẽ không xuất thủ nếu là vẹn vẹn vì ân đoàn cá nhân xuất thủ cái kia đến ngoại giới lạc thiên giáo cùng cùng l o n g đế triều liền triệt để trở mặt đến lúc đó lạc thiên giáo nhất định là sẽ không vì chỉ là một vị chưa trưởng thành thiên tiêu từ đó cùng cùng l o n g đế triều trở mặt trừ phi hắn có thể ở bên trong vệ miện g thứ nhất từ đó đem giá trị của mình nâng lên nhưng có mình tại lại thế nào khả năng đâu đơn đà độc đấu lấy cùng g i á tinh tại đăng thiên cảnh đỉnh phong tích lũy mấy ngàn năm t ự lực làm sao có thể đánh không lại diệp hà hắn hiện tại sợ chính là diệp hà người bên cạnh mình so với hắn người bên cạnh mình c à n g mạnh chương bốn tranh chấp chương bốn tranh chấp năm đó người giết ta thân nhân thời điểm có thể từng nghĩ tới thời khắc này ta sẽ hướng ngươi vung đao diệp hà trong mắt vằn v ệ n tiêm máu khuôn mặt vặn bẹo không gì sánh được ngươi bẩn thiệu linh hồn tại đệ đệ ta trong thân thể chỉ sẽ làm hắn không được nghỉ ngơi hôm nay người ta nhất định phải đến cái kết thúc diệp hà thanh âm hàn giọng song quyền đã năm chảy máu dấu vết hắn tựa như muốn đem hắn những năm này thống khổ toàn diện nói ra ta vô số lần mơ tới đệ đệ nói với ta giết hắn giết hắn nhưng ta cái gì đều làm không được vì hôm nay tam hưu đổ quá lâu diệp hà nhìn về phía chân trời nước mắt im ắng trượt xuống đột nhiên trên người hắn k h í tức bộc phát mang theo vô tận v ị ác hắn nhảy lên một trưởng vô hướng cùng long đế chiều đám người phía sau hắn đám người cũng đồng loạt khởi hành chiến đấu hết sức căng thẳng vừa mới tiến đến người còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng đều nhao nhao bay về phía b ộ t phía chiến đấu như vậy bọn hắn cũng không dám dừng lại lâu ha ha xem ra giữa bọn hắn phát sinh rất nhiều cố sự một vị đứng ở trên hư không thanh niên tóc trắng cười nói bên cạnh hắn một vị nữ tử cung tình nói đại nhân ngài cho là phương nào có thể thắng ha ha cũng không thể thắng trận chiến này như một mực đánh xuống chắc chắn lưỡng bại câu thương nếu bọn họ còn có chút lý trí liền sẽ biết lúc này nếu là lưỡng bại câu thương bọn hắn coi như nguy hiểm nghe vậy nữ tử chắp tay nói đại nhân nói có lý diệp hà người đ i ê n rồi nếu là tiếp tục đánh xuống người ta đều không sống nổi cùng g i ã tinh trên thân kim quang s á n g lạ thân thể so với trước đó lớn vài vòng nhìn rất là uy vũ nhưng hắn lúc này một bên đón diệp hà công kích một bên thỉnh thoảng nhìn về phía không chung vài giút người. người chết hết thầy liền kết thúc diệp hà gầm thép một tiếng tiếp tục vung vẩy khảm đao bổ về phía cùng gia tinh mỗi một đao đều mang kinh thiên uy thế làm cho quan chiến đám người động dung xa xôi trên đỉnh núi ước vô tình nhìn xem đánh nhau hai nhóm người lẩm bẩm nói đến cùng có cái gì t h ầ m cựu đại hận lại vừa tiến đến liền bắt đầu tự chiến loại tình huống này đúng vậy phổ biến nói như vậy vừa mới tiến đến liền xem như có cái gì t h ầ m cựu đại hận cũng muốn tạm thời bông xuống nếu không coi như đánh thắng cũng sẽ bị người khác ngư ông đắc lợi đương nhiên cái này vẹn vẹn giới hạn trong cấm kỵ thiên tiêu không phải vậy nếu là một chút tương đối yếu ớt người vừa tiến đến liền đánh những cái kia cấm kỵ thiên kiêu không quen nhìn lời nói liền sẽ tiện tay chụp chết cái kia hai hàng người thủ lĩnh đã đạt tới cấm kỵ thiên kiêu thực lực xác nhận t h a đổi thứ nhất cấm kỵ nha cái kia lông vàng hay là bá thiên thánh thể không tệ không tệ ôi tiểu tử kia đúng là thương thiên thánh thể không tệ không tệ tiên giới thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp à. ước vô tình liên tục sợ hãi thắng h ụ c không nghĩ tới cái này hai đỉnh cấp thể chất vậy mà cùng nhau xuất hiện xem ra thế này cấm kỵ thiên kiêu không đơn giản a lúc này ư vô tình chòng mắt hơi hít nhìn về phía phương xa khẽ cười một tiếng ha xem ra có người nhất h định phải như vậy hùng hổ dọa người sao cùng giã tinh cả giận nói hắn đánh giá thấp diệp hà thực lực cũng đánh giá thấp hận của hắn đối với mình ý không phải liền là một đám phạm nhân sao cần gì chứ hắn lúc này không dám toàn lực xuất thủ giữa không trung còn có mấy hàng người nhìn xem đâu có một ít hay là cùng quần long đế t r i ề u có thủ nếu là hắn không có lưu lại dư lực nói như vậy chắc chắn lúc thân này từ đạo tiêu nhưng hắn không nghĩ tới diệp hà vậy mà như thế điên cuồng mỗi một đao đều xử x u ấ t toàn lực để hắn đáp ứng không xuể chỉ có thể bị động phòng thủ càng làm hắn hơn không nghĩ tới là diệp hà đúng là thương thiên thánh thể cùng hắn ba thiên thánh thể tương xứng ha hà cùng đao rơi cựu thiên diệp hà hét lớn một tiếng chém ra một đao vô cùng kinh khủng đao mang bao phủ toàn bộ khu vực làm cho người mọi người chung quanh không khỏi nao n h a o sử dụng linh lực chống cự coi như mục tiêu công kích không phải bọn hắn bọn hắn cũng không dám chủ quan như thế chiêu thức thực sự khủng bố thật mạnh một đao nam tử tóc trắng thán phục một tiếng thật là khủng khiếp nàng một bên nữ tử lẩm bẩm nói cùng g ra tinh mắt thấy như thế chiêu thức đánh tới tự biết không có khả năng tại lưu thủ hắn cũng là h é t lớn một tiếng hôm lòng ba thế một đầu màu vàng cự long đằng tiên phóng lên tận trời thanh thế to lớn vô cùng kinh khủng cự long trực tiếp phóng tới diệp hạ đao mang đụng vào nhau ẩm ẩm uy lực không、tệ. ước vô tình nhìn xem phương xa mây hình ấm tán dương ký chủ vì sao còn không hành động nghe được hệ thống thanh âm ước vô tình cười nhạt một tiếng không đội trước hết để cho gió thổi t à n trận này ngây thơ trò chơi đỉnh núi đai gió lấy một chút ôn lu dẫn tới ước vô tình tóc dài nhẹ nhàng phiêu động ánh nắng chiều soi sáng trên người hắn làm hắn nhìn có một chút thần thánh ý vị theo khói trắng chậm rãi tiêu tán diệp hà trong tay đại đ a o đã chỉ còn chui đao dù sao thông tin ê trong cổ lộ không thể xuất hiện thánh cảnh lực lượng vũ khí của hắn cũng vô pháp mang vào chỉ có thể dùng đến linh khí linh khí tuy mạnh nhưng vẫn là không thể so với thanh khí hai người bọn họ buộc phát lực lượng sớm đã có thể so sánh với thánh cảnh cho nên linh khí căn bản nhịn không được cùng giã tinh lúc này khí tức cũng có một tia m ề ngoài nhưng ánh mắt vẫn như cũ hung hãn hắn đã triệt để nổi giận chỉ là bình dân xuất thân dám nghĩ đến giết chính mình chính mình cũng bất l u i hắn còn hùng hổ d o a người n thật cho là hắn cùng giã tinh không còn cách nào khác sao mặt khác song phương người đều đều có vết thương trên trận máu tươi lấy đất mang theo một chút thảm liệt nhưng cho tới bây giờ hay là không ai thương vong hiện nay bọn hắn đều không hẹn mà cùng tay diệm hà hiện nay cũng ổn định lại tâm thần minh bạch bây giờ không có khả năng đánh nữa hôm nay tha cho ngươi một cái mạng lần sau ngươi hẳn phải chết diệp hà lạnh lùng nói lập tức xoay người đối với mình người mở miệng nói các vị huynh đệ đa tạng chúng ta đi thôi chờ chút nghe được ôm dã tinh thanh âm diệp hà xoay người trong mắt mang theo sắc ý ngươi nếu không có muốn chết ha ha vốn không muốn cùng ngươi dây dưa nhưng ngươi nhất định phải ủng hộ do người như vậy hôm nay nhất định phải có cái kết thúc nói trong tay hắn quan mang lóe lên mấy bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn khôi lỗi diệp hà hai mắt nhắm lại vốn là muốn dùng tới đối phó cái kia ước vô tình nhưng hôm nay ngươi phải chết cùng gia tinh điên cuồng cười một tiếng trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được chỉ bằng mấy cái đăng thiên cảnh định phong khôi lỗi diệp hà cảm giác mấy khôi lỗi này giống như có cái gì không thích hợp nhưng vẫn là không nhìn ra có cái gì không thích hợp ha ha thử mới biết được cùng gia tinh thân thể lại lớn bài vòng một quyền đ ệ n h hướng diệp hà bên cạnh hắn khôi lỗi cũng là bắt đầu chuyển động diệp hà một trường nên đón phía sau hắn đám người cũng là nhao nhao xuất thủ chờ chút một thanh âm đánh gây đám người thế công thanh âm tựa hồ có ma lực để mọi người tại đây nội tâm dần dần bình thản để bọn hắn không tự giác dừng tay chương năm cho cái giải thích chương năm cho cái giải thích trên trận đám người đồng loạt nhìn về phía người tới trong mắt thần sắc khác nhau đây là một vị thanh niên áo đen tướng mạo không gì sánh được tân u mỹ cả người có một loại siêu phàm như tiên cảm giác giờ phút này ánh mắt của hắn mang theo một chút ngưng trọng lý tiết kiếm người đây là ý gì cùng gia tinh trầm giọng nói người này là v ạ n ma các thần tử dù chưa từng xuất thủ qua nhưng không ai dám xem thường người này chỉ vì hắn thân có thiên ma đồng tử đồng tử này hung ác không gì sánh được làm cho vô số người sợ hãi lại có là hắn xuất thân từ hung danh hiển hách v ạ n ma c á t tính cách tất nhiên t à ác nhưng rất nhiều người nhìn thấy hắn lần đầu tiên cũng sẽ không cảm giác hắn là cái gì người hung ác không nói đến tướng mạo chính là khí chất cũng không giống nhưng hắn chính là từ người kia ăn người v ạ n ma c á t xuất thân làm v ạ n ma c á t thần tử tất nhiên sẽ kinh lịch vô tận chém giết trong tay nhiễm lên vô số màu tươi Chư vị lý tiễn kiếm nhìn bốn phía người quan sát t r o m g i ọ n g nói chúng ta gặp nguy hiểm lý minh lời ấy ý gì một đạo thân ảnh màu trắng đồng b ì hạ xuống chính là một mực tại không trung ngắm nhìn nam tử tóc trắng t r â n minh nơi đây có quỷ dị lý tiễn kiếm mở miệng nói đám người nghe vậy sắc mặt khác nhau diệp hà nhìn thoáng qua cùng giã tinh thử lạnh một tiếng đi đến bên cạnh hai người dò hỏi có gì quỷ dị bốn phía đám người cũng n h a o n h a o xông tới nhìn xem đám người lý tiễn kiếm ngưng trọng nói nơi đây bị kết giới phong bế cái gì cùng giã tinh hử lạnh một tiếng làm sao có thể nếu là có kết giới cái kia là ai bày ra đâu lại nói coi như thật có phá chính là lý tiễn kiếm thần sắc không hiểu vừa rồi ta đi đến phương xa bị một đạo bình chướng ngăn cản ta nếm thử phá b ỡ phát hiện không dùng được ta lại gián tiếp mấy t r ô n nếm thử ra ngoài vô dụng chúng ta bây giờ đã bị một đạo cường đại kết giới phong bế hấp thụ phía sau màn sợ là so với người ta đều cường hẳn hơn lúc này vừa rồi rời đi người nhao nhao về tới nơi đây trong miệng hùng hùng hồ hồ thứ độ gì vì sao ra không được ra chẳng lẽ chúng ta đi lầm đường không phải nơi đó chúng ta đều thử qua nơi đây giống như bị một đạo hình tròn bình chướng phong bế bất luận kẻ nào đều ra không được ta dựa vào ai vậy c ổ đế truyền thừa vẫn c h ờ ta đây vậy phải làm sao bây giờ a đừng nói nữa ta vừa rồi nhìn thấy một gốc linh dược ngay tại trước mặt ta lại là đụng đều không đụng tới liền ngay cả linh lực cũng vô pháp xuyên tấu h kết giới kia nghe được thanh âm của mọi người vây tại một chỗ các vị cấm kỵ thiên kiêu đều trầm mặt lại trần minh xem ra ngươi đã biết đáp án lý tiến kiếm nhìn về phía nam tử tóc trắng thần sắc có một chút nghiêm trọng nam tử tóc trắng thần sắc băng lãnh trong mắt có vẻ tức giận biết đáp án trần bắc thần hai người các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm c ù n dã tinh nhĩ mày có chút vội t r ầ n bác thần nhìn về phía chân trời lẩm bẩm nói hắn tự tin như vậy sao hay là nói hắn quá xem thường tài trở mục đích của hắn đến cùng là cái gì là muốn đem chúng ta đều giết sao hay là muốn vây khôn chúng ta diệp hà trầm giọng nói sư tôn ta từng nói hắn không phải hiện tại ta có thể sánh được chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn nhưng hắn làm việc như vậy h ắ n không phạm vào nhiều người tức giận đặt nghèo các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm cuồng giã tinh sắc mặt tâm trầm càng khó chịu có vẻ giống như liền hắn một cái gì rơi không để ý đến cuồng giã tinh lý t i ế n kiếm tại chúng trong ánh mắt nghi hoặc bay về phía giữa không trùng cao giọng nói ta không biết mục đích của ngươi là cái gì nhưng ngươi như còn không giải trừ kết giới vậy liền đừng trách chúng ta không k h á c khí thanh âm của hắn làm cho người như gió xuân ấm áp nhưng lại mang theo một tia sát ý mắt thấy không hề có động t í n h gì lý t i ế n kiếm lần nữa cao giọng nói ước vô tình ta biết ngươi liền tại phụ cận ra gặp một lần đi lời này vừa nói ra phía dưới nguyên bản nguyên nào đám người đột nhiên an t ĩ n h lại thần s ắ c khác nhau ước vô tình hết hệ đều là bút tích của hắn sao nếu thật là hắn vậy hắn đến cùng muốn làm gì đi ra cho cái giải thích không biết là ai hô một tiếng lập tức toàn trường đám người nao nhao hô to đi ra cho cái giải thích đi ra cho cái giải thích đừng gọi v ậ y dạng này có mất phong nhã một đạo đạm mạc thanh â m uy nghiêm tại mọi người bên thai nổ v a n g thanh â m không lớn nhưng lại giống như hồng trung đại lữ bình thường vượt trên trên trận thanh â m của mọi người làm bọn hắn không tự giác ngầm ngược lại một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện ở giữa không trùng như là trích tiên lâm thế bình thường c h ậ m dại hướng phía bên này đi tới đám người nao nhao g ư ơ n g mắt nhìn lên cho mắt đều lóe ra kích động con mang vị này thế nhưng là một cái truyền kỳ tại tiên giới không ai không biết tên của hắn nhưng chẳng biết tại sao đều không có một tia liên quan tới hắn chân dung ghi chép thân ảnh chậm dại đến gần bọn hắn ngừng thở không chớp mắt nhìn về phía người tới đó là một vị thanh niên m ặ t như ngọc thanh lãnh vấn mỹ hắn một đầu màu mực tóc dài tung bay theo gió phản phất tại trên người hắn c h o à n một kiện lưu động tơ lụa cho hắn tăng thêm một tia tiên ý nhìn thấy người tới phía dưới đám người trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài như thế dung bạo so với chuyên môn càng thêm làm cho người kinh diễm ước vô tình trong mắt mang theo mỉm cười hắn quét mắt một chút đám người cuối cùng nhìn về phía lý t i ế n kiếm ngươi chính là thế này vạn ma các thần tử cũng không tệ lắm so trước kia mấy cái phế v ậ t mạnh hơn nhiều lý t i ế n kiếm trong mắt thần sắc không hiểu mở miệng nói ước vô tình giải thích giải thích đi khuyên ngươi hay là mau chóng thả người nếu không vậy cũng đừng trách chúng ta cùng nhau ra tay với ngươi nghe vậy ước vô tình khép cười một tiếng ha ha không có ta chỉ là khu khu đăng thiên cảnh làm sao có thể dám cùng chư vị đối nghịch đâu ta chỉ là muốn xin mời chư vị g i ú p một chút thôi Buồn cười ngươi ước vô tình cũng xứng năm đó giết ta cùng long đế triều nhiều như vậy truyền nhân lần này nguyên nên trả nợ lý tiễn kiếm đang muốn nói chuyện cùng g i ã tinh liền đánh gây hắn gầm t h é t một tiếng trực tiếp xông lên chân trời một quyền đánh phía ước vô tình thấy thế ước vô tình ánh mắt không có chút ba động nào nhẹ nhàng một chỉ điểm hướng cùng g i ã tinh a một đạo tiếng kêu thảm t i ế t vang lên cùng g i ã tinh thân thể chia năm xẻ bảy màu đỏ tươi mưa máu tử trên trời r i á n g xuống trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh ý mắng không chết sao ư c vô tình có chút á i dị nhìn về phía phía dưới chỉ gặp kim quang đại phóng cùng dã tinh thân ảnh xuất hiện ở trên mặt đất nhưng lúc này tình trạng của hắn không quá bình thường sắc mặt hắn tái n h ậ t không gì sánh được ánh mắt trống rỗng s ư ơ n g sở đứng tại chỗ không có khả năng không có khả năng hắn tự l ầ m b ầ m trong mắt vẫn như cũ trống rông vô thần nhìn thấy một màn này trên trận vô số trong mắt người đều lộ ra mấy phần sợ h ã i cùng không thể tin một vị cấm kỵ thiên kiêu cứ như vậy miểu sát đây rốt cuộc là thực lực cỡ nào liền xem như tiến nhập thánh cảnh thật lâu lão quái vật cũng không thể dễ dàng như thế giết chết một vị cấm kỵ thiên kiêu đi nêu xấu chư vị dọn dẹp một chút vướng bận côn trùng ước vô tình cười nói trần bắc thân n u ố t một mụn nước bọn trong lòng kinh hãi không gì sánh được lực lượng như vậy hắn thật là đang thiên cảnh sao lực lượng này thanh cảnh cũng so ra kém a khó trách trưởng lao nói qua người này không thể địch lại nhất định phải tránh né mũi nhọn xin lỗi ước minh mới là tại hạ hầu ngôn loạn ngữ ước minh muốn chúng ta giúp giúp cái gì cứ việc nói chỉ cần ta có thể làm được chắc chắn toàn lực tương trợ lý tiễn kiếm trước tiên mở miệng nhất chuyển vừa rồi thái độ n g ự khí lấy lòng không gì sánh được thậm chí mang theo một tia e ngại ư ớ vô tình cường đại viễn siêu dự đoán của hắn không thể địch lại đồng thời hắn cũng ở trong lòng hối tiếc vì sao chính mình muốn làm chim đầu đàn này cái kia vô tình liền chiếm dụng các vị một ít thời gian ước vô tình thanh nhâm mang theo một tia áy náy nhìn rất là tự trách phía dưới đám người yên tĩnh i mắng bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì ước vô tình tùy ý một chiêu liền có thể đem bọn hắn bất kỳ một người nào c h ấ n sát không có người nguyện làm chim đầu đàn này chương sáu bãi thần chấn thiên tiêu chương sáu bãi thần chấn thiên tiêu hay ước vô tình than nhẹ một tiếng ánh mắt lộ ra mấy phần cô tịch hắn chầm dãi nói chư vị cũng biết ta ở đây đã có năm, một trăm nghìn lần bởi bây giờ ta cuối cùng đã tới nên đi ra nơi đây thời điểm lần này bí cảnh kết thúc ta liền muốn đi ra ngay vậy phía dưới đám người thần sắc khác nhau ước vô tình rốt cục muốn đi ra nơi đây đối với tiên giới tới nói xem như một chuyện tốt nếu không đạo thống của bọn họ vĩnh viễn không có khả năng đoạt được thứ nhất càng thêm tốt là ước vô tình ở bên ngoài cũng không có thế lực nếu là nhà mình đạo thống có thể đem ước vô tình thu nhập g i ớ i trướng như vậy cái kia mới nói thống thế này tất nhiên chấn áp cùng thế hệ đi tại phía trước nhất vô tình công tử nếu là ra bí cảnh chào mừng ngài gia nhập ta tiên đỉnh trần bắc thần lúc này cất cao giọng nói vô tình công tử hay là gia nhập ta v ạ n ma cắt đi ta nguyện nhường ra cái này thần tử vị trí lý t i ế n kiếm mở miệng nói hay là gia nhập ta lưỡi búa rút đi gia nhập ta hoa ma sơn ở rễ ta quả phụ miếu đi trong lúc nhất thời trên trận á o nhiệt n h a o n h a o trừ bỏ mấy cái c u n g ức vô tình có t h ủ thế lực thế lực khác cơ bản đều ức vô tình ném cành ô liệu chứ bị nghe ta nói ta còn chưa nói xong đâu nghe được ức vô tình thanh â m trên trận trong nháy mắt y ê n lặng lại đám người nhao nhao có chút mong đợi nhìn về phía ức vô tình chứ bị hảo ý ta xin tâm lĩnh nhưng vẫn là quên đi thôi ước vô tình c ư ờ i cười tiếp tục nói ta ở chỗ này đã một trăm linh năm hiện tại ta rất muốn ra ngoài thỉnh cầu mọi người ba ngày sau cùng nhau ra ngoài vì ta t i ễ n đưa cùng nhau ra ngoài đám người trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng lý tiễn kiếm lập tức ý thức được hắn trong lời nói ý tứ sắc mặt dần dần âm trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói ngươi làm u ố n cưỡng ép kết thúc lần này thông t i ê n cổ lộ diệp hà cũng phụ họa ngươi như vậy khó tránh khỏi có chút ổ ngọc đi trong lúc nhất thời phía dưới đám người lại bắt đầu nghị luận ẩm ý ức vô tình cùng gia tinh rốt cục lấy lại tinh thần cả giận nói ngươi làm u ố n cùng chúng ta toàn bộ tiên giới là được sao ồn ào ước vô tình nhàn nhạt mở miệng vê anh một tiếng vang thật lớn cùng gia tinh trực tiếp bị một cố đại lực cưỡng ép chấn áp vê anh một tiếng quỷ trên mặt đất bên cạnh hắn khôi lỗi cũng là ứng thanh pha t o á i a cùng gia tinh gầm thét một tiếng các ngươi còn nhìn xem làm gì còn nghe không ra sao hắn muốn đối với tất cả chúng ta xuất thủ trong lúc nhất thời phía dưới đám người n a o n a o nhìn về phía ước vô tình nhưng cũng không hề đầu t ủ chư bị nơi đây cơ duyên sớm đã còn thừa không có mấy làm gì ở đây lãng phí thời gian đâu ước vô tình bất đắc dĩ nói đương nhiên hắn nói đều là nói nhảm mỗi lần mở ra đều đổi mới địa phương làm sao có thể cơ duyên còn thừa không có mấy đâu nếu như thế vậy liền xin mời chư vị yên lặng một chút đi ước vô tình không còn nói nhảm trong tay quang mang lấp lóe thù tiên lồng ước vô tình lẩm bẩm một tiếng hắn xuể bàn tay ra nhẹ nhàng một nắm trong chốc lát một bàn tay cực kỳ lớn thình lình xuất hiện tại mọi người trên không tiếp lấy bỗng nhiên hướng phía nơi đây mấy vạn người bắt sổ dưới một cỗ phô t i ê n cái địa u áp của tới làm cho trên trận người hô hấp trì trệ đáng sợ trên trận đám người kịp phản ứng nhau nhau xuất thủ chống cự lập tức vô tận linh lực cộng đồng chống cự ức vô tình trấn áp ớ c vô tình người cùng vọng cùng gia tinh hét lớn một tiếng trong mắt có vô tận sát ý ngươi thật sự coi chính mình có thể cùng bọn ta mấy bạn người tranh phong sao lý tiễn kiếm gầm ghét một tiếng toàn lực chống cự ức vô tình vì áp lúc này tất cả mọi người trong lòng rất là c h ấ n kinh không thể tin mấy bạn người lực lượng vậy mà không bằng ức vô tình một người đã sớm biết h n mạnh nhưng là đã vậy còn quá mạnh đồng dạng là đang tiến cảnh như thế thực lực quá mức vị t i ê n người này tuyệt đối không thể lưu đây là rất nhiều cung ư ớ c vô tình có thủ thế lực cộng đồng tiếng lòng rốt cục ước vô tình tù tiên lồng bị đám người hợp lực phá giải ra đến quả nhiên sao vẫn còn có chút miết cưỡng ước vô tình nhẹ nhàng huy động cổ tay thì thào một tiếng hắn không do dự tiếp tục thi p h á t b á i thần giờ k h ắ c này toàn bộ thông tin ê cổ lộ đều tối xuống bầu trời tựa như đã đã mất đi sắc thái v n bật tựa như đều yên tĩnh lại giờ k h ắ c này tất cả mọi người trong lòng đều không thể tránh khỏi xuất hiện một tia sợ hãi tại ước vô tình sau lưng một đạo thông tin ê thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn thân ảnh thấy không rõ tướng mạo nhưng không gì sánh được cao lớn dáng người cùng thông tin ê uy áp hay là làm cho người không d é t mà run cái này cái này cái này lý tiễn kiếm không thể tin lực lượng như vậy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại thông tin ê cổ lộ bên trong lực lượng như vậy mặc dù không phải thánh nhân mới có thánh ẩn nhưng tựa như so với thánh ẩn đều cường đại hơn phía trên thân ảnh ánh mắt tựa như nhìn về hướng dưới trận đám người trong lúc nhất thời phía dưới trong lòng mọi người xuất hiện vô tận sợ hãi bọn hắn rốt cuộc biết nhà mình trưởng bồi đ ố i với mình dàn dò tránh đi ước vô tình tranh phi thứ hai một người đ ộ c chiến mấy v ạ n cùng cảnh thiên tiêu còn có đám người cùng cảnh thiên tiêu chiến tích như vậy t u y ế n cổ đến nay cũng không từng nghe nói không là không thể nào xuất hiện nhưng bây giờ xuất hiện liền tại bọn hắn trước mắt bọn hắn không có cách nào không tin ước vô tình nhìn phía dưới đám người thần s ắ c không hiểu phía dưới có thật nhiều thế lực đối địch nhưng cũng có thật nhiều cùng mình có chút giao tình thế lực nhưng lúc này cũng không thể để bọn hắn đi ra chỉ có thể đồng loạt c h â n áp đằng sau tại cho một chút bồi thường tính toán còn không kỳ xuống ư vô tình âm thanh lạnh lùng nói không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn xuống phía dưới đám người trong lúc nhất thời phía dưới đám người không thể làm gì chế túi xuống hai đầu gối từng cái sắc mặt tái xanh rất là xỉ nhục bọn hắn vị nào không phải một phương thế lực đ ỉ n h tiêm nhân vật thiên tiêu nhưng giờ phút này lại hướng ư ớ c vô tình quỳ xuống bọn hắn liều chết phản kháng nhưng đều không làm nên chuyện gì ước vô tình nhìn xem cùng nhau quỳ trên mặt đất đám người mở miệng nói ba ngày sau đó tự sẽ giải trừ tới lúc đó các ngươi tự hành rời đi nếu là không muốn đi vậy cũng chỉ có thể chết ngoại giới một đám thế lực đều yên tĩnh đi mắng x ư n g sở nhìn xem xem ảnh trong đá tràng cảnh thủ hộ giả chúng ta cần cái giải thích một thanh âm vang lên trong lúc nhất thời tràn g diện trở nên không gì sánh được ổ n ào náo động gia hỏa này thật là một vị chỉ là đăng thiên cảnh sao người gặp qua cái nào đăng thiên cảnh có thể đè ép mấy bạn cùng cảnh thiên tiêu đánh lúc đầu ta liền rất kỳ quái vì sao người khác lưu tại thông thiên cổ lộ bên trong chỉ có một đường chết mà hắn lại có thể ở bên trong tự phong tuyệt đối có vấn đề thủ hộ giả đại nhân xin ngài cho cái giải thích hắn hiện tại là muốn làm gì là muốn đem tất cả mọi người giết sao những này đều là một thế này ta tiên giới tân tinh nếu là thật sự như vậy vậy ta dạy lao tổ liền muốn tự mình đến một chuyến cái này hợp lý sao cái này ước vô tình còn là người sao đám người nao h nhao kêu to thuận tiện liên hệ nhà mình thế lực cao tầng không phải vậy cảm giác nhà mình đi vào tất cả hậu bối xem ra đều phải chết yên lặng một đạo linh hoạt kỳ ảo phiêu m i ệ n thanh âm vang lên t r a n g diện trong nháy mắt an tính lại vô số đạo ánh mắt nhìn về phía lơ lửng ở trong hư không tiên điện vị này tiên đ ỉ n h c h i chủ rốt c ụ c muốn thay bọn hắn lấy lại công đạo sao bọn hắn nghĩ như vậy bởi vì nơi đây sức chiến đấu cao nhất cùng cao nhất thân phận chính là tiên điện bên trong vị này tiên đình tri chủ nàng là chân chính đại đế t h à nàng h danh đã lâu đại đế, năm đó vô thượng thiên thông chút thể vinh thứ nhất. Đáng thiếp, hay năm tiên bên trong liền đăng Đáng đã đại đế, đó lâu lộ l tiêu, tại tiếc, kém một có vô cổ tiết bại và ước vô ước ì h d ừ n bây ư ớ c tại thứ hai. Nàng b giờ sớm đã thành đế cũng đã chân chính khống chế tiên đỉnh có người đồn nàng lần nào đến đ ề u này mục đích cũng không phải là muốn nhìn nhà mình chuyên nhân mà là muốn nhìn một chút ư ớ c vô tình khi nào đi ra lấy báo mối thù năm đó bất quá là năm đó nàng cùng ư ớ c vô tình trận chiến cuối cùng là công bằng một trận chiến nếu là nàng lúc này muốn tìm thù lời nói sợ là danh bất chính nôn bất thuận nhưng mà ai kêu nàng là đại đế cường giả đâu nàng muốn thế nào không ai dám nói cái gì chương bảy tài nghệ không bằng người thôi chương bảy tài nghệ không bằng người thôi ư ớ c vô tình làm việc như vậy là thực lực của hắn những hậu bối này tài nghệ không bằng người thôi tiên điện bên trong linh hoạt kỳ ảo phiêu m i ệ u thanh â m vang lên lần nữa mọi người sắc mặt có chút khó coi tài nghệ không bằng người thế nhưng là cái này tuyên cổ đến nay nào có thiên tài như vậy hắn thật chỉ là một cái chỉ là đăng tiên h cảnh sao có thể thế nhưng là ngài tiên đình truyền nhân trần bắc thần cũng là ở bên trong hắn sợ cũng là sẽ chết một người cưỡng chế lấy sợ hai trong lòng thanh em run nhẹ nhẹ hướng tiên điện mở miệng trần bắc thần tà tiên đình truyền nhân có đúng không thanh âm không linh vang lên lần nữa mang theo một tiêm nghi hoặc đám người xấu hổ cảm tình vị này căn bản không biết nhà mình thế này truyền nhân là ai a lặp lại lần nữa tài nghệ không bằng người thôi các ngươi còn muốn uy hiếp thủ hộ giả thật sự là muốn chết nói đi tiên điện yên tĩnh trở lại phía dưới tiên đình một bằng người cũng không dám nhiều lời bọn hắn mặc dù cũng lo lắng trần bắc thần an n g uy nhưng nhà mình đỉnh chủ đều như vậy nói cũng không thể phản bất đi phía dưới đám người thần sắc khác nhau cân nhắc một phen s a hay là thông chi nhà mình thế lực nhưng bọn hắn trong lòng có nỗi n g h i hoặc ước vô tình đến cùng nói là cái gì đột nhiên liền độc tủ ước vô tình thu lại khí thế nhưng trước mắt mấy v ạ n người đều hay là tại quỳ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được ước vô tình sắc mặt cũng có chút tái nhận bãi thần với hắn mà nói tiêu hao q u á lớn nhưng uy lực mười phần có thể nhìn nhìn cái này không thì có mấy v ạ n tín đồ sao ước vô tình con mắt quét qua liền biết được hàn n g u y ệ t cung người vị trí hắn biết lanh thanh ly nhất định là gọi bọn nàng truyền lời nhưng bây giờ còn không thể đưa các nàng kêu lên nói chuyện với nhau dù sao ngoại giới còn có người đang nhìn nếu là biết hàn nguyện cung cùng mình giao tình hà n n g u y ệ t cung liền có chút không dễ làm hà n n g u y ệ t cung là rất mạnh nhưng còn không có có thể cùng nhiều như vậy thế lực trở mặt thực lực vậy liền ủy khuất một chút ước vô tình e m thầm suy nghĩ lập tức hắn vừa nhìn về phía mấy thế lực khác trong mắt có chút phức tạp hắn cùng rất nhiều mấy cái thế lực đều là có chút giao tình nhưng lúc này vì mình đại kế chỉ có thể ủy khuất một chút bọn hắn ai đây cũng là không có biện pháp sự t ì n h ước vô tình lắc đầu than h ẹ một tiếng ký chủ thật là người nhà chồng người đều muốn như vậy đối đãi ước vô tình trước mắt bất mắt nói cái gì nhà chồng người nói là thế lực nào chớ nói lung tung c h í n h ta cũng không biết chính mình có đạo nữ đốt hệ thống tìm kiếm bên trong hệ thống tìm được mấy vị cùng ký chủ có quan hệ chặt chẽ nữ tử các nàng chỗ thế lực theo thứ tự là hàn n g u y ệ t c u n g cựu thiên đế triều vạn pháp kiếm tông chờ chút ước vô tình trực tiếp đánh gãy hệ thống bất mãn nói ngươi nói hàn n g u y ệ t c u n g cùng vạn pháp kiếm tông còn tốt nhưng này cựu thiên đế triều là có ý gì nói đến đây ước vô tình sợ run cả người ngươi nói không phải là nữ nhân liên kia đi ta cùng với nàng có quan hệ chặt chẽ đừng nói dỡn nghĩ đến nữ nhân liên kia ước vô tình nhớ lại một đoạn nghĩ lại mà kinh kinh lịch lúc đó hắn vừa mới lần thứ nhất tự phong đi ra không lâu liền gặp nữ nhân đ i ê n kia lấy hắn ở kiếp t r ư ớ c vệ miệng đệ nhất thực lực vậy mà không bằng nàng làm hại hắn liên tục mấy năm đều bị nữ nhân đ i ê n kia truy sát hắn chính là không cẩn thận nhìn nữ nhân kia tắm rửa liền bị nàng truy sát dòng dã chín năm trong đó vừa mới bắt đầu còn vừa bận rơi xuống trong tay nàng vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ ai biết nữ nhân đ i ê n kia giống như có cái gì bách bệnh giống như là biến thành người khác đem chính mình trói chặt đối với mình làm sảng làm vậy nhưng cũng còn tốt nữ nhân liên kia ngay cả như thế nào làm việc cũng không biết nếu không chính mình liền bận t h i u sau đó nàng tỉnh táo lại còn muốn giết chính mình còn tốt chính mình chạy nhanh về sau chính mình liền một mực bị nàng truy sát nhưng cũng may tại bị truy sát trên đường chính mình đạt được rất nhiều cơ duyên thực lực đột nhiên tăng mạnh thẳng đến phong thần chiến trường đưa nàng trấn áp còn nhớ rõ nàng rời đi thông t h ê n c ổ lộ lúc n h ì n m ì n h ánh m ắ t g i ố n g n h ư lại n ó i n g ư ơ i t r ố n k h ô n áp còn n h h rõ nàng rời đi thông thần chiến trường đưa nàng trấn áp còn n h o rõ nàng rời đi thông thần chiến trường đưa nàng trấn áp chính là nàng phượng ngưng sương đồng thời nàng còn thành đế ký chủ vị kia phượng ngưng sương giống như một mực chờ đợi ngươi đây cái gì ước vô tình t r ừ n g lớn hai mắt vốn cho rằng đến bây giờ đều qua chín mươi năm nàng đã sớm quên chính mình không nghĩ tới nàng còn đang chờ chính mình cái kia chờ mình làm gì không đối hệ thống chuyện này ngươi thế nào biết đến ước vô tình nghi ngờ nói bản hệ thống không gì không biết không gì làm không được ngay vậy ước vô tình trầm mặc hồi lâu mới lẩm bẩm nói cái kia s i n mệnh xói mòn ngươi có thể đem người cứu trở về sau trong lúc nhất thời hệ thống cũng không có đáp lời một lát sau hệ thống thanh em mới vang lên ký chủ sinh mệnh sói mòn không thể n ị c h chính là b ả n hệ thống cũng không có cách nào ta nói dơ tôi h ước vô tình khét p u ổ i một tiếng thân nhân mất đi cố nhân tàn lụi đây là thế gian không thể tránh né sự tình liền xem như những cái tia đế giả cũng không có cách nào chi phối thống chi là ta đây ước vô tình nhìn về phía thông thiên cổ lộ cửa r a bảo n g a khí lạnh nhạt tự nhiên ta chỉ là có chút hối lận vì sao không thừa dịp bọn hắn ở thời điểm nhựa bồi bồi bọn hắn mà là một lòng tu luyện muốn dương danh l ậ bạn trở thành sự kiêu ngạo của bọn họ ta từng vô số lần hối h ậ n tiến vào thông tin ê cổ lộ nếu là không tiến vào nơi đây ta có hay không liền có thể cùng bọn họ an độ lúc tuổi già phải chăng có thể gặp bọn họ một lần cuối ước vô tình đứng ở trong hư không bầu trời vẫn như cũng là như vậy ảm đạm gió lạnh nhẹ nhàng vất qua làm hắn cảm thấy một chút hơi lạnh k ý chủ tu hành đã là như thế chắc chắn sẽ có người rời bỏ ngươi cũng sẽ có người hướng ngươi mà đến có được tất có mất có mất tất có được nhưng ta không muốn bọn hắn rời đi nếu người nào đều sẽ rời đi ta vậy dạng này tu hành lại có ý nghĩa gì ước vô tình trong tay xuất hiện một thanh tiểu một kiếm kiếm v ỗ có một chút thô giáp không quá đẹp xem ước vô tình nhẹ nhàng nuốt v ề kiếm v ỗ cười nói vẫn là như thế xấu xí không biết nhiều năm như vậy đi qua sư minh kỹ thuật đ i ề u khắc phải c h ẳ n g có tiến bộ k ý chủ thật có lỗi nếu không phải ta ngươi cũng sẽ không nhiều năm như vậy ra không được ước vô tình s ữ n g sở hắn rõ ràng cảm nhận được hệ thống cái này bằng lánh máy móc âm lại có chút tâm tình chập trờn nhưng ước vô tình cũng không có quá để ý nếu không phải hệ thống hắn đã sớm chết hệ thống đến cùng là cái gì sinh vật chuyện này về sau tự nhiên sẽ biết được ta chưa bao giờ trách ngươi ngươi là ta tại trong tuyệt vọng cứu tinh nếu không phải ngươi ta đã sống chết ký chủ thật tốt ước vô tình có chút khó chịu hệ thống thanh âm này nói loại lời này thật kỳ vài a ngươi có thể thay cái thanh âm sao ước vô tình thăm dò tính hỏi ân xem ở ký chủ biểu hiện tốt đẹp phân thượng bản hệ thống cho phép ký chủ muốn cái gì thanh âm ân đều có thể chỉ cần là người bình thường thanh âm là được rồi ước vô tình có chút suy tư mở miệng nói đốt ký chủ thanh âm này như thế nào đây ước vô tình sửng sốt một chút cái này không phải kiếp trước những cái kia cái gì lò ly âm sao còn giống như có chút kẹp nhưng cẩn thận nghe chút hay là so với cái kia cái gì kẹp tâm bình thường rất nhiều cái kia cái này không tốt lắm đâu cái này khiến ta cảm giác ngươi là tiểu hài giống như không được ký chủ chính mình nói có thể hệ thống n h u y ễ n manh thanh âm vang lên làm cho ước vô tình một trận quái dị t r ư ơ n g tám không muốn quên được hồi ức t r ư ơ n g tám không muốn quên được hồi ức ước vô tình ngươi rốt cuộc muốn làm gì tiên điện bên trong một vị người mặc váy dài màu tím dung mạo có một không hai thế gian nữ tử tóc tím chính lười biếng ngồi ở chủ vị phía trên nàng l á n h diễm uy nghiêm đôi mắt đẹp chính không nháy một cái nhìn qua trước mắt xem ảnh trong đá ớ c vô tình thần s ắ c không hiểu người mỗi khôi phục một lần đều so với đã từng mạnh rất nhiều bây giờ đã đến trình độ này sao nữ tử dối ra tay ngọc nhỏ dài tựa như muốn b u ố t v ư ớ c vô tình mặt bạn ta vài vạn năm tâm m a ta lại càng ngày càng xem không hiểu ngươi năm đó ngươi hơi thắng ta một bậc nhưng bây giờ ngươi nếu là đối đầu năm đó ta sợ là có thể tùy tiện chấn áp đi nữ tử trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia phức tạp nàng tại bậc này hắn làm gì chứ coi như hắn đi ra chính mình lại nên như thế nào chẳng lẽ muốn đem hắn chu sát lấy báo mối thủ năm đó không được nói như vậy nàng liền vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi tâm ma huống hồ nàng không muốn hắn chết nếu là lần này hắn đi ra chính mình lại nên lấy thân phận gì đối mặt hắn trong lòng hắn chính mình bất quá là người qua đường tôi h thậm chí không nhất định sẽ nhớ kỹ chính mình mà chính mình lại đem hắn coi là đời này tất yếu siêu v i ệ t người nhưng bây giờ chính mình đã t h à n h đế hắn nhưng vẫn là đ a n g thiên cảnh năm đó một trận chiến kết thúc chính mình đạo tâm triệt để sụp đổ nàng không muốn tin tưởng mình sẽ thua càng không muốn tin tưởng mình sẽ thua tại ước vô tình trí thủ cái kia nàng cho là vật lý tốt có thể lưu tại thông thiên cổ lộ bên trong sau liền một mực lại lấy không đi người thiên phú của hắn b ấ t quá là trung đẳng chết xuống dưới thôi nhưng lại có thể đánh bại tất cả cấm kỵ thiên tiêu trở thành cái kia cấm kỵ bên trong cấm kỵ ước vô tình đã nhiều năm như vậy ngươi hay là ta vung đi không được các ngộng cũng là ta không muốn q u ê n được hồi ức nữ tử lẩm bẩm một tiếng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn xem ảnh trong đá ước vô tình trong mắt phức tạp khó hiểu các ngươi là hỏa ma cũng người tốt giết các ngươi là thiên k h n g người của thanh n i ệ c ân không, không sai biệt lắm những n à y cùng ta có thủ thế lực trên cơ bản đều thanh lý hoàn tất ước vô tình vội tay nhìn quanh một chút b ố n phía lẩm bẩm nói ngay vậy đám người vội vàng trong đầu suy nghĩ nhà mình tiền bối có hay không đối với tên sắt thần này xuất thủ qua vô tận sợ hãi làm bọn hắn sợ hãi sinh tử đều là do vị này nắm trong tay quả nhiên là tuyệt vọng ư ớ vô tình nhìn về phía cùng gia tinh khép cười một tiếng ha ha cùng long đế triều có đúng không năm đó nếu không phải cùng long đế triều người liên hợp và i phe thế lực cùng nhau hướng ta xuất thủ ta cũng sẽ không nhốt ở bên trong lâu như vậy ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi đây quý trên mặt đất cuồng dã tinh kinh hãi liên t ụ trong lòng đã sớm bị sợ h ã i lớp đầy toàn thân đều đang phát run hắn tuyệt vọng hắn muốn phản kháng nhưng không có cách nào phản kháng coi như tránh thoát trói cuộc này vậy cũng không có cách nào bởi vì ước vô tình hắn không phải là đối thủ ta nhìn ngươi cùng cái kia rơi tiên giáo truyền nhân còn có thủ nếu không ngươi cùng hắn đến một trận sinh tử kết đấu giải quyết xong ngân đoán ngay vậy c ụ n gia g tinh nguyên bản tĩnh mịch thần s ắ c trở nên có một tia thần thái hắn biết đây cũng là hắn hy vọng sống sót chỉ cần chém diệp hà tiểu tử kia ước vô tình phất tay đem bọn hắn trên thân hai người áp chế giải trừ khiến cho hai người có chút run rẩy đứng người lên nếu là thắng ngươi liền sẽ b u ô n g tha ta sao c ụ n gia g tinh trầm giọng nói hắn nhìn về phía một bên diệp hà phát hiện hắn ngay tại nhìn chòng chọc vào chính mình trong mắt tràn đầy cử hận nhìn ta tâm tình ư ớ vô tình t h ẳ n như nói ta muốn lời hứa của ngươi cụm gia tinh giọng căm hận nói ân ước vô tình hai mắt nhắm lại cùng gia tinh hai đầu gối trực tiếp hướng xuống quỷ mặt đất đều lom đi xuống một chút đây là ngươi duy nhất cơ hội sống sót nếu là không đáp ứng vậy liền chết đi ước vô tình thanh â m lạnh nhạt mà vô tình không thèm để ý chút nào cùng gia tinh phẫn nộ chán a ta đáp ứng ngươi cùng gia tinh thanh â m khàn giọng tràn ngập cảm giác bất lực hắn hận a nhưng không có cách nào đây là thực lực tuyệt đối áp chế không sai vậy các ngươi bắt đầu đi ước vô tình giải trừ đối với cùng gia tinh áp chế đạm mặt nói cùng gia tinh chậm rãi đứng người lên h ô n g hàn ánh mắt nhìn về phía diệp hà giống như là muốn đem phẫn nộ đặt ở trên người hắn giống như diệp hà một mực không nói lời nào nhìn thấy cùng giã tinh đứng người lên trực tiếp ngang nhiên xuất thủ cùng giã tinh thấy thế cũng không nói nhảm trực tiếp cùng diệp hà đánh nhau ở cùng một chỗ trong lúc nhất thời trang diện thần quang lưu t r u y ề n hai người ở trong hư không sử dụng đụng thân lực lượng đánh nhau ở cùng một chỗ trong chốc lát hư không chấn động máu tươi huy sái ư ớ vô tình nhìn xem hai người chiến đấu khẽ gật đầu hai vị này tuyệt đối là lần này cổ lộ mạnh nhất một nhóm người thương thiên thánh thể cùng bá thiên thánh thể quyết đấu cổ kim có gặp hai loại nhục thân lực lượng mạnh nhất thể chất mấy trăm triệu năm qua cũng không biết loại nào càng thêm cường đại bởi vì bọn hắn chưa bao giờ cùng lúc xuất hiện qua trận chiến này rất ít gặp mà lại bọn hắn là lấy mệnh tương bác nhất định phải phân ra cái sinh tử ai thật â m mộ à bọn hắn một cái có bá thiên thánh thể một cái có thương thiên thánh thể nhưng ta lại không có cái gì ước vô tình nhìn xem hai người bọn họ chiến đấu c ả m thắn nói ký chủ ngươi nhưng so sánh bọn hắn mạnh hơn nhiều có bản hệ thống quà tặng hiện tại thân thể ngươi các hạng cơ năng vượt xa bất luận cái gì thể chất đặc thù hệ thống n h u y ễ n manh thanh â m vang lên làm cho ước vô tình cảm thấy khó chịu thanh â m này vẫn là không quen a ta tự nhiên biết nhưng ta từ đầu đến cuối chỉ là cái phản thể bây giờ có thể chấn áp bọn hắn nhưng nếu là tại nhập thánh đằng sau thiên phú tầm quan trọng liền càng thêm rõ ràng ước vô tình có chút suy tư mở miệng nói ta cũng may mắn chính mình chỉ ít có chút thiên phú tu hành thiên phú tu hành là căn bản nhưng nếu là không có chút thiên phú nào liền từ bỏ tu hành sao trên thế gian tại sao lại có ma đạo truyền thừa bởi vì bọn họ bao dung tính mạnh lại thêm bọn hắn công pháp tính đặc thù coi như không có thiên phú cũng có thể dẫn người tiến vào tu hành lộ chính là trên tay sẽ nhiễm vô số máu tươi thế gian đều chán g h é t ma đạo nhưng ma đạo dụ hoặc là không thể so sánh bởi vì bọn hắn có thể làm cho phạm nhân tu hành đương nhiên bọn hắn cũng sẽ tàn sát phạm nhân thế gian cũng có rất nhiều phạm thể thành đến người bọn hắn đều không ngoại lệ từng cái đều có kinh tế h c h i tài nếu là năm đó ký chủ không có bất kỳ cái gì thiên phú tu luyện ngươi có thể hay không đi đến ma đạo đâu ước vô tình không do dự liền nói ngay tự nhiên sẽ ở thế giới này sống lại một đời nếu là không tu hành lời nói há không nhân sinh kinh ngạc bộ ký chủ ngày sau con đường còn rất dài không cần phải lo lắng tương lai ngươi bây giờ so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn nghe vậy ước vô tình bất đắc dĩ nói ngược lại là bị ngươi giáo dục một phen nhưng ngươi nói rất đúng lúc này trong h ư không đại chiến cũng hà màn tứ chi vẹn vẹn còn lại một bàn tay diệp hà hao hết toàn lực đánh ra cuối cùng một q u y ề n đem toàn thân khát máu cùng giã tinh đánh giết không khả năng cùng giã tinh câu nói sau cùng rơi xuống liền từ không trùng trùng điệp rơi xuống mặt đất không tiếng tở h nữa chương chín chuyển hướng chương chín chuyển hướng không phải là của mình đồ vật trung pi là không có khả năng rèn luyện nhìn xem chết không thể chết lại cuồng gia tinh ước vô tình nhàn nhạt mở miệng hắn ba thiên thánh thể trung pi là đoạt xá mà đến không có khả năng triệt để rèn luyện nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói coi như lần này hắn có thể còn sống cái kia đến phía sau chứng đế thời điểm cũng sẽ lọt vào phản vệ diệp hai nhìn phía dưới đã tử vong c ù n g gia tinh nỉ non một tiếng ta rốt cục bị mọi người báo thù hắn trực tiếp từ không trung rơi xuống không tiến thở nữa ước vô tình đến gần cẩn thận quan sát một phen ân còn có thể sống được ước vô tình đem một gốc linh dược trực tiếp nhét vào diệp hà trong m i ệ n g ngươi cũng không thể chết ngươi còn chưa báo ơ n đâu lao tử còn chuyên môn để cho ngươi cùng cùng giã tinh công bằng một trận chiến cùng giã tinh thủ đoạn rất nhiều liền vẹn vẹn là vừa rồi lần kia phục sinh ước vô tình nếu là không giúp diệp hà đánh ra đến cái kia diệp hà thất bại đương nhiên hắn giúp diệp hà khẳng định là có mục đích ước vô tình nhìn về phía nơi nào đó thần s ắ c không hiểu ngoại giới hiện tại đã loạn đi chính như ư ớ vô tình suy nghĩ ngoại giới hiện nay đã loạn đi lên ư ớ vô tình giết rất nhiều thế lực người mà lại ngay cả cuộc lòng đế triều đế tử đều bị chém đưa tới v a n h động to lớn nhà ta đế tử tự phong vô số t u ế nguyệt vốn cho rằng có thể che đậy cùng thế hệ không nghĩ tới càng như thế tùy tiện bất lạc lạc thiên giáo chúng ta cần cái bàn giao nếu không ta cùng long đế triều tất yếu cùng n g ư ớ i lạc thiên giáo khai chiến cùng long đế triều người hai mắt đỏ bừng không thể tin bọn hắn tự phong vô số t u ế nguyệt đế tử lại bị một tên mới tu luyện chỉ là mấy trăm t u ế nguyệt người đánh giết bọn hắn không thể tin được đây là trong lòng bọn họ có thể che đậy đương đại thiên tiêu đế tử sao nếu là bị ước vô tình giết thì cũng tôi đi dù sao hắn nổi tiếng bên ngoài thực lực phi phạm nhưng lại bị tên là diệp hà tiểu bối giết đi lạc thiên giáo đám người cũng rất bất đắc dĩ nhưng việc đã đến nước này cũng không có cách nào tài nghệ không bằng người thôi một giọng giản mua v ă n g lên thủ hộ giả xuất hiện tại mọi người phía trên nhìn thấy thủ hộ giả đám người nhao nhao an tính lại h á n đạo mặt nói trong cổ lộ hết thảy đều là công bằng vô luận là ai chết đều là tài nghệ không bằng người thế nhưng là cái k i a ư ớ c vô tình không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi hắn một người liền có thể chấn áp chúng ta thế lực hao tâm tổn trí bồi dưỡng kiên tiêu điều đó không có khả năng một đạo phản đối thanh â m băng lên trong lúc nhất thời trên trận lần nữa ồn ào đứng lên thử thủ hộ giả hư lạnh một tiếng trong lúc nhất thời trên trận tất cả mọi người bị một cỗ không thể phản kháng khí tức cắt chế lặp lại lần nữa tài nghệ không bằng người thôi ước vô tình thực lực là tạo hóa của hắn hắn có thể tại cổ lộ bên trong tự phong cũng là hắn tạo hóa trong lúc nhất thời trên trận tất cả mọi người yên tĩnh trở lại cái gì ước vô tình đem tất cả mọi người trấn áp không có khả năng ngươi là khi lão phu giả quá lẩm cầm rồi sao dù như thế thoại thuật đến lừa gạt lão phu cái gì chết không có khả năng tuyệt đối không có khả năng giờ k h ắ c này tiên giới vô số thế lực đều nhận được đến từ thông tin ê cổ lộ truyền lời trước tiên đều là không thể tin được bọn hắn một phen tìm chứng đằng sau vẫn tin tưởng lời này ngao ngao tức giận không gì sánh được nhưng bọn hắn không người dám đi chất vấn thông tin ê cổ lộ thủ hộ giả bọn hắn ngao ngao phái ra cường giả đi hướng thông tin ê cổ lộ không phải là vì gây chuyện mà là vì tại thông tin ê cổ lộ bên ngoài nhìn xem có thể chờ hay không đến ư ớ c vô tình xuất hiện mặc dù ức vô tình rất có thể sẽ tiếp tục ở tại thông tin cổ lộ bên trong nhưng bọn hắn vẫn là phải dây vào tìm ậ n may nếu là ức vô tình một mực không ra vậy liền có làm nếu là tương lai vô luận lúc nào ức vô tình đều sẽ làm việc như vậy vậy cái này thông thiên cổ lộ còn đi cái dám a nếu n là ức vô tình không ra bọn hắn chỉ có thể cùng thủ hộ giả thương nghị một phen nô、no, ta không chết sao diệp hà chậm rãi mở hai mắt ra hắn nhìn về phía mình thân thể phát hiện lại như kỳ tích không có vết thương liền ngay cả hắn gây mất tứ chi cũng khôi phục bình thường chính là quần áo hay là tổn hại tình nghe được thanh âm diệp hà nhìn về phía cách đó không xa ngay tại nướng yêu thú chân ức vô tình tới một cái sao càng k ô n cây chân rất dinh dưỡng ước vô tình h ô ta sao diệp hà chỉ chỉ chính mình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không phải ngươi là ai bây giờ có thể đứng đấy không chỉ có ngươi sao ước vô tình im lặng ngay vậy diệp hà nhìn về phía bốn phía quỳ trên mặt đất đám người thần s ắ c quái dị diệp hà cật lực đứng người lên đi đến ước vô tình bên người cảm kích nói vô tình công tử đại ân diệp hà không thể báo đáp hắn tự nhiên biết nếu không phải ước vô tình đem cùng gia tinh hộ thân phủ đánh dụng hắn không có khả năng chiến thắng cùng gia tinh dù sao cùng gia tinh tại đăng tiên cảnh góp nhặt quá lâu nội tình cực kỳ cưng hãn diệp hà cùng cùng giã tinh một trận chiến trước đó liền bị ước vô tình bị thương b ấ t quá cùng giã tinh hay là rất tự tin cùng diệp hà một trận chiến không cần đa lễ mục đích của ta rất đơn giản bắt ngươi thể nội vật kia báo ân thuận tiện nói ước vô tình cắt xuống một khối thịt lớn đưa cho diệp hà cái này diệp hà trong nháy mắt kịp phản ứng ước vô tình nói đồ vật nhưng hắn trong lòng hay là rất do dự không đội ngươi có thời gian suy nghĩ cầm đi ăn chứa ư ớ c ước vô tình thản như nói hắn không đội hắn biết diệp hà chắc chắn cho hắn đồ vật để hắn suy nghĩ một hồi đương nhiên nếu là không cho liền cũng đừng trách ư ớ vô tình vô tình diệp hà cầm qua c à n khôn kê thịt đùi t i ế n lặng bắt đầu ăn hắn hiện tại nội tâm rất là phức tạp không biết nên như thế nào lấy hay bỏ cho đi lại không nỡ không cho đi lại cảm thấy có lỗi với ước vô tình theo chính mình nhiều năm như vậy đồ vật không có tình cảm là không thể nào nhưng hắn lại không tốt tự tuyệt hắn hiện tại tạm thời cũng không cần món đồ này Tốt. vô tình công tử t a cho ngươi diệp hà cắn một cái c à n khôn kê thịt thoải mái cười một tiếng nếu là có thể cùng vô tình công tử giao hảo vật này cho chính là cho không sai ngươi rất không tệ ư ớ vô tình mỉm cười diệp hà rất thức thời ước vô tình hay là rất thưởng thức diệp hà diệp hà kinh lịch hắn cũng đoán được một hai đại khái chính là còn nhỏ cùng cùng d i tinh kết thụ nhưng không có cách nào báo t h ủ chỉ có thể chịu đục từ từ phát dụng nếu là mình không nhúng tay vào vậy hắn ở chỗ này khẳng định có cơ duyên khác cuối cùng vẫn là có thể giết cùng d i tinh cuộc sống như thế hoàn toàn chính là tiểu thuyết nhân vật chính mô bản nghĩ tới đây ước vô tình nhẹ nhàng thở dài năm đó ước vô tình cũng là như thế cho là mình là người x u y biệt tất nhiên là nhân vật chính nhưng cuối cùng hắn lúc đầu nhân sinh bên trong cũng không có cái gì to lớn ngăn trở cũng không có cái gì to lớn cơ duyên hết thệ đều là bình thường hắn ước nhìn những cái t i ê u cấm kỵ thiên tiêu muốn trở thành bọn hắn một thành viên trong đó nhưng cuối cùng mới phát hiện chính mình cái gì cũng không bằng bọn hắn gia thế không bằng thiên phú không bằng chờ chút duy nhất mạnh hơn bọn họ cũng liền chỉ là mặt nhưng hắn cũng không hối lận bởi vì hắn t u i thơ hay là rất vui vẻ gia đình cũng rất hòa thuận đây hết thệ chuyển hướng chính là hắn quen biết lanh thanh ly chương mười có thể hay không chờ chúng ta mười năm chương mười có thể hay không chờ chúng ta mười năm vô tình công tử xin chờ chút lát diệp hà mở miệng nói nói xong hắn cấp tốc ăn xong thịt bụi gà ngồi xếp bằng diệp hà trên thân tản mát ra từng đ ợ t quan mang không gì sánh được l ó a mắt ư ớ vô tình nhắm lại hai mắt nhìn trước mắt diệp hà trong lòng âm thầm suy tư lúc trước hắn cảm nhận được diệp hà thể nội lại có cấm kỵ cổ khí một trong khởi nguyên cổ kính cấm kỵ cổ khí là tiên giới cường đại nhất binh khí không người biết được k ỳ cụ thể lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nhưng có thể khẳng định là hắn so với đế khí càng cường đại hơn thẩm bí từ hắn lần thứ nhất ở chỗ này vệ miệ thứ nhất thời điểm hắn liền được một kiện cấm k� hắn đã có chính kiện nếu l à việc này truyền đến ngoại giới tất nhiên sẽ gây nên toàn tiên giới manh động cấm kỵ cổ khí đã từng chỉ có số ít thế lực đỉnh cấp có được nhưng hiện tại sớm đã không có ngoại giới thế lực có cấm kỵ cổ khí năm đó một trận chiến qua đi tất cả cấm kỵ cổ khí không hiểu biến mất thành toàn bộ tiên giới lớn nhất đán chưa giải quyết không ai biết những này cấm kỵ cổ khí đến cùng ở phương nào nhưng bọn hắn nhất định không nghĩ tới cấm kỵ cổ khí vậy mà tại thông thiên cổ lộ bên trong trở thành ban thưởng đưa cho chính mình ước vô tình nhớ kỹ năm đó những cái kia tại lúc trước hắn đoạt giải quán quân người cũng không có đạt được cấm kỵ cổ khí tựa như từ hắn bắt đầu là được nhưng rất đáng tiếc cái này cấm kỵ cổ khí được vô tình tạm thời không dùng đến hắn q u ó yếu căn bản không khởi động được đợi ước vô tình đến n g o ạ i giới cũng không thể lấy ra nếu để cho người phát hiện hậu quả khó mà lường được hắn sẽ trở thành toàn bộ tiên giới siêu tầm đối tượng coi như hắn chỉ bộc lộ ra một kiện cấm kỵ cổ khí vậy cũng một dạng dù sao hiện nay tiên giới không có bất kỳ cái gì thế lực có cấm kỵ cổ khí những thế lực đỉnh tiêm kia tuyệt đối không cho phép hắn có được nhưng diệp hà thể nội cái này khởi nguyên cổ kính không giống mới coi như tu vi không đủ hắn cũng có thể dùng vật này đến dò xét phá thế gian hết thể hư hảo càng quan trọng hơn là khởi nguyên cổ kính còn có khí vận gia trì có thể nói diệp hà có thể một đường đi đến cái này toàn bộ nhờ cái này khởi nguyên cổ kính nhưng diệp hà có thể được đến khởi nguyên cổ kính cũng đại biểu cho hắn vốn là khí vận ngập trời không bao lâu diệp hà linh hải bên trong khởi nguyên cổ kính liền hiện lên ở trước người hắn diệp hà mở hai mắt ra ánh mắt phức tạp nhìn về phía khởi nguyên cổ kính vô tình công tử ta không biết nó đến cùng là vật gì nhưng hắn trợ giúp ta hay là rất lớn hy vọng cũng có thể đến giúp ngươi diệp hà mỉm cười mở miệng không tiếp tục nhìn về phía khởi nguyên cổ kính ân vật này ta sẽ thật tốt đảm bảo ước vô tình mỉm cười nhận lấy khởi nguyên cổ kính để vào hắn trong nhận chữ vật đến diệp minh uống một chén ước vô tình không biết từ chỗ nào xuất ra một bầu rượu rót một chén cho diệp hà chán thật có lỗi vô tình mình tại hạ không uống rượu diệp hà lung tùng nói a a vậy ngươi thật sự là không có cái này phúc phận rượu này thế nhưng là tính toán dù sao rượu này là rượu ngon ước vô tình không còn xoắn suýt thì thao một tiếng chán vô tình công tử tha thứ ta nói thẳng ngươi thật muốn cưỡng ép kết thúc lần này thông t i ê n cổ lộ sao diệp hà do dự một hồi mới có hơi khẩn trương hỏi ai ước vô tình nhẹ nhàng thở dài mở miệng nói ngươi có biết ta ở đây đã có vài v à n năm ân diệp hà gật gật đầu chuyện này hắn tự nhiên biết ước vô tình nhìn về phía lối ra nói ngươi có biết ta là bởi vì ở đâu nơi đây lâu như thế sao là bởi vì muốn khinh thường cổ kim cấm kỵ tiên tiêu đem đăng tiên cảnh tu luyện tới cực hạ diệp hà không chút do dự nói sai là bởi vì năm đó ta ra ngoài thời điểm bị bại vào tay của ta mới bị cấm kỵ thiên kiêu vây quét từ đó bỏ qua đi ra ngoài mở ra thời điểm ước vô tình thẳng như nói diệp hà chừng lớn hai mắt tiên giới vô số người đều coi là ước vô tình tại thông thiên cổ lộ bên trong là bởi vì đã sớm kế hoạch tốt lắm cái kia ngươi lạ như thế nào sống sót diệp hà hỏi ngoại giới tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề ước vô tình đến cùng l à như thế nào tại thông thiên cổ lộ bên trong sống sót tiên giới tất cả mọi người muốn biết việc này không t i ệ n nói ước vô tình mở miệng nói hiểu rõ là tại hạ đường đột diệp hà xin lỗi nói ước vô tình nhìn thấy diệp hà một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng mở miệng nói diệp huynh có việc liền nói đi cái kia ước huynh tha thứ tại hạ nói thẳng ngươi làm việc như vậy lời nói sợ là đi đến ngoại giới sẽ cất bước cũng khó rời đi à diệp hà nghiêm mặt nói thông qua những ngày tiếp xúc hắn đối với ước vô tình có nhất định hiểu rõ hắn không giống mặt ngoài như vậy của vọng đối xử mọi người cũng rất thân cùng hắn cũng không hy vọng nhìn thấy sau khi ra ngoài ước vô tình thế gian đều là địch ngươi đây ước vô tình mỉ cười ngươi bây giờ cùng ta nói chuyện với nhau thật vui đến ngoại giới nên như thế nào ta không có vấn đề tuy nói ta là rơi thiên giáo truyền nhân nhưng từ đám bọn hắn bức bách ta cùng cổng dã tinh bắt tay giảng hòa thời điểm ta liền sớm đã đối với rơi thiên giáo thất vọng diệp hà ánh mắt phức tạp cảm xúc khó hiểu ta sớm đã nghĩ kỹ đợi ta ra ngoài liền làm một tên tiêu g i a o tàn tụ dù là có vô số địch nhân ta cũng không sợ ư vô tình khép lời một tiếng ha ha anh hùng sợ kiến lược đ ư n g à, ý nghĩ của ta cùng ngươi cũng kém không nhiều diệp hà nhìn về phía cách đó không xa đám người lẩm bẩm nói chỉ là ta hay là phụ bạc các nàng a các nàng ước vô tình xứng sở bằng hữu của ngươi sao đối với không chỉ có là bằng hữu của ta còn có ta mấy vị người yêu các nàng đều có thế lực của mình cùng mình thân nhân ta cùng các nàng cuối cùng vẫn làm ơn cách ra diệp hà lẩm bẩm nói bằng hữu người yêu ước vô tình nhẹ nhàng tự nói một tiếng những này hắn cũng có sao có lẽ đã từng là có nhưng bây giờ không biết còn có mấy người tại thế đâu người yêu hắn không có lanh thanh ly không tính đi tuy nói năm đó mình quả thật có từng kia ưa thích quan nàng nhưng hiện tại đối với nàng tưởng niệm cũng phai nhạt mấy phần nhưng bây giờ nàng c h ỉ ít còn nhớ rõ chính mình từ khi nàng biết được chính mình không chết tin tức mỗi lần đều sẽ để hàn nguyện cung người tiện thể nhắn nhưng mỗi lần đều là đơn giản một chút ân cần thăm hỏi cùng bảo hắn biết hắn thân nhân tình huống c h ỉ ít nàng giúp ta chiếu cố phụ mẫu để bọn hắn a n hưởng tuổi già ước vô tình e m thầm suy nghĩ thanh ly không biết ra ngoài gặp ngươi có hay không còn có thể như vậy xưng h n g ngươi ước vô tình biết lãnh thanh ly những năm này đều là một người chưa từng tìm kiếm qua đạo lữ nhưng hắm cũng sẽ không tự luyến đến coi là lãnh thanh ly một mực chờ đợi chính mình đợi dòng dã một trăm năm ước vinh cũng là nghĩ lên người yêu của mình sao chẳng lẽ là mười vạn năm trước người yêu chán cố nhân đã qua đời nhìn về phía trước mắt ba ước vinh diệp hà nghĩ nửa ngày cũng không biết an ủi ra sao chỉ có thể như vậy không phải người yêu chỉ là hảo h ữ u thôi ước vô tình t h o ả i m á i cười một tiếng cái này một trăm linh năm qua mỗi lần xuất thế ước vô tình đều sẽ cùng một chút nữ hải từng có tiếp xúc nhưng cũng vẹn vẹn như vậy thậm chí còn có một ít cùng hắn có thù đâu lấy những nữ hải kia thiên phú hiện nay coi như chưa thành đế vậy cũng nhanh ước vô tình có chút bận tâm những cái kia cùng nàng có thủ nữ hải sẽ đối với hắn xuất thủ dù sao mình c ũ n g rất nhiều nữ hải tiếp xúc cũng không phải rất vui sướng nợ tình tự nhiên cũng là có nhưng ước vô tình đối với các nàng cảm giác cũng vẹn vẹn có chút hảo cảm đi xa xa chưa nói tới tình yêu lúc này diệp hà đột nhiên đứng người lên trầm giọng nói ước minh lần này thông tin ê cổ lộ để cho ta rõ ràng nhận thức được ta cùng ngươi tranh lệ cái này thông tin ê cổ lộ đối với chúng ta những người này trợ giúp thực sự quá lớn ta mời ngươi để cho chúng ta tranh một chuyến bởi vì bỏ qua thế này thông tin cổ lộ chúng ta một nhóm người này liền lại không cơ hội tới ở đây trừ phi tự phong bản thân nhưng tự phong chi pháp làm sao có thể từ đâu đọc được ta khẩn công ươi để cho chúng ta tranh một chuyến đi tranh cái kia thứ hai vị trí có thể hay không chờ chúng ta mười năm diệp hà hít sâu m ộ t hơi h ắ n biết hắn như vậy khuyên rất có thể hoàn toàn ngược lại nhưng hắn vẫn là phải hỏi một chút bởi vì đây là cơ hội duy nhất thông tin h ê cổ lộ cơ duyên vô số cho dù là tà tu cũng có thể đạt được kinh thế cơ duyên từ đó một bước lên trời nếu là không công mà lui chắc chắn hối hận cả đời t r ư ơ n g mười một liễu mộng hề t r ư ơ n g mười một liễu mộng hề ức vô tình nhìn về phía diệp hà trong mắt ưu ám không rõ trâm giọng nói ngươi có biết ngươi đang nói cái gì ta biết nhưng để cho chúng ta từ bỏ thông t i ê n cổ lộ chúng ta không cam tâm a diệp hà ánh mắt kiên định nhìn thẳng ức vô tình ư ớ c vô tình trầm mặc hắn cũng biết hắn như vậy hẳn là đem chính mình đặt ở tất cả mọi người mặt đối lập đến ngoại giới chắc chắn nửa bước cũng khó rời đi hắn cũng biết hắn như vậy chắc chắn để tiên giới thế hệ này thiên tiêu xem hắn là một sinh tri địch n h ư hắn khăng khăng như vậy đó chính là bị tiên giới thế hệ này thiên tiêu ta muốn ra ngoài không có khả năng đ ă n g lợi nếu là không muốn ra ngoài vậy liên chết ước vô tình chậm rãi đứng người lên thản nhiên nói ước minh nhìn thấy ước vô tình biểu lộ diệp hà nhất thời không biết nên như thế nào k h u y ê n bảo ước vô tình nhìn về phía phương xa trong lòng yên lặng suy nghĩ hắn muốn đi ra ngoài muốn đi xem cha mẹ của mình năm đó bọn hắn chạy chính mình ngay cả một lần cuối đều không có gặp qua bọn hắn nhưng hiện tại có thể ra ngoài nhất định phải trước tiên ra ngoài đi bọn hắn trước mộ phần tế bài hắn còn muốn đi xem một chút tông môn của mình lăng tiên tông hiện nay biến thành cái gì năm đó là vì sao đột nhiên giải tán liên quan tới những này nội tâm của hắn rất khát vọng hắn mặc dù sống hồi lâu nhưng phần lớn thời gian đều là tại vô ý thức trạng thái hắn không giống danh tự bình thường vô tình tương phản hắn rất trọng tình cảm coi như cho tới bây giờ hắn hay là sẽ thường xuyên nhớ tới chuyện cũ hải tử không cần xoắn suýt lao phu có lẽ có cái vẹn toàn đôi bên phương pháp một vị lao g i ả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại ước vô tình trước người đem một bên diệp hà giật này mình thủ thủ thủ hộ ngươi diệp hà t r ư n g lớn hai mắt ân ước vô tình sửng sốt một chút lao đầu này từ khi hắn mười vạn năm trước đoạt được thứ nhất thời điểm liền xuất hiện qua đúng là hắn cho mình sau cùng bán thưởng chính là một kiện cấm kỵ cổ khí về sau mỗi lần hắn đoạt được thứ nhất thời điểm đều sẽ xuất hiện cho mình một kiện cấm kỵ cổ khí một lần sinh hai hồi t h ủ lao đầu này thái độ đối với hắn cũng không tệ lắm hắn cũng biết lao đầu thân phận nơi đây thủ hộ giả thực lực không rõ nhưng khẳng định so đại đế mạnh tiền bối ước vô tình cung kính nói vị này thủ hộ giả hay là đối với mình rất chiếu cố mỗi lần gặp mặt đều sẽ chỉ điểm mình một chút t ân thủ hộ giả mỉm cười người muốn đi ra ngoài còn rất gấp nhưng lại muốn trực tiếp cầm thứ nhất việc này lao phu có biện pháp xin tiền bối chỉ điểm ước vô tình đạo làm cho tất cả mọi người đều thừa nhận ngươi là lần này thứ nhất thoại bản như vậy lần thông tin ê c ổ lộ quán quân chính là ngươi dù là ngươi bây giờ rời đi lời này vừa nói ra d i ệ p hạt tại chỗ liền ngây ngẩn cả người đặc m i ê u còn có thể chơi như vậy ước vô tình trầm tư một hồi mở miệng nói như vậy rất tốt nói đi ước vô tình bay về phía không trùng cao giọng nói chư vị vô tình có cái yêu cầu quá đáng lần này quán quân liền do vô tình nhận lấy có thể có ý kiến có ý kiến có thể nói thẳng nhìn thấy tràng diện hoàn toàn yên tĩnh ước vô tình hài lòng nhìn về phía thủ hộ giả cười nói tiền bối dạng này vừa bận rất tốt thủ hộ giả cái chán lộ ra mấy đầu hát tuyến trầm giọng nói ngươi tiểu tử này không đem ngươi thần thông thu bọn hắn nói như thế nào ước vô tình bất đắc dĩ cái này không giống với sao ước vô tình bung tay lên phía dưới tất cả mọi người liền cảm giác toàn thân nhẹ nhõm nhao nhao đứng lên nhìn xem ước vô tình thần s ắ c khác nhau nhưng phần lớn đều là mười phần c u t đủ bọn hắn cái kia không phải một phương thiên tiêu cao ngạo không gì sánh được lại nhận lấy nục nhã lớn như thế làm sao có thể thản nhiên tự nhiên ư c vô tình không để y đến ánh mắt của bọn hắn mở miệm nói Các có vị ta h cũng ý k i giống vậy đồng ý ta không có ý kiến trong lúc nhất thời đám người nao nao h phụ họa không người phản đối liền ngay cả kiêu ngạo không gì sánh được trần bắc thần cũng là như thế dù là mọi người ở đây đối với ức vô tình hận ý trần đầy cũng không dám phát tác ừ cái kia vô tình liền cảm ơn chư vị ước vô tình m ì n h cười ước vô tình vung tay lên cười nói kết giới đã mở chư vị đi từ t ử ngay vậy phía dưới đám người nhao nhao bay về phương xa biến mất không thấy gì nữa trần b á c thần liếc mắt nhìn c h ầ m chằm ước vô tình liền dẫn tiên đỉnh người rời đi vô tình công tử tại hạ cáo tử lý tiến kiếm không mình hành lễ liền cũng mang theo người của mình bay về phương xa ước vô tình rơi xuống diệp hà bên người mở miệng nói như thế nào diệp h u n h người hải lòng sao tự nhiên ước h u n h đại nghĩa diệp hà đi khắc diệp hà không người nói lần này ta xem chọn ngươi nhìn ngươi có thể tranh đến thứ nhất ngạch không thứ hai diệp hà hốc mắt có chút ức t át nói thật không nghĩ tới ngươi có thể như vậy xem chọn ta ta sẽ không để cho ngươi thất vọng tốt ngươi đi đi bên kia ngươi mấy v ị hồng nhan một mực đang chờ ngươi đây ước vô tình chế nạo nhìn xem diệp hà diệp hà xấu hổ cười một tiếng vậy tại hạ liền xin lỗi không tiếp được mười năm sau gặp lại ước minh bảo trọng coi chừng cuồng long đế triều nói đi diệp hà liền đi tới mấy vị nữ tự ở giữa rời đi nơi đây rất nhanh nơi đây liền chỉ có ư c vô tình cùng thủ hộ giả ước vô tình nhìn về phía thủ hộ giả hỏi không biết tiền bối có thể hay không đem ngoại giới thăm dò che đậy từ lao phu xuất hiện ngoại giới liền không nhìn thấy bên trong thủ hộ giả mở miệng nói đa tạ tiền bối xin chờ chốc lát nói đi ước vô tình liền bay về phía cách đó không xa hắn nhìn xem một cục đá to lớn sau mấy cái thân ảnh bất đắc dĩ nói các ngươi ra đi không cần sợ sệt không khí một trận yên tĩnh sau một lát một cái đầu nhìn ỏ về phía ước vô tình trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi cùng hiếu kỳ đi ra ước vô tình thanh em nghiêm túc mấy phần nghe vậy tảng đá hậu phương mấy bóng người liền từng cái xuất hiện đây là mấy vị nữ tử thống nhất mặc màu xanh trắng áo bảo xem bộ dáng là cùng một tông môn người các nàng đều cúi đầu c â u n ệ đứng thành một hàng nhìn rất là khẩn trương không cần sợ sệt các ngươi cũng biết ta với các ngươi cùng chủ là bạn tốt ta sẽ không tổn thương các ngươi ước vô tình bất đắc dĩ nói nghe đến lời này các nàng mới chậm rãi nâng lên đầu nhìn về phía ước vô tình các nàng thần sắc khác nhau có h ế u kỳ có sợ hãi có tức giận một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tú lệ đáng yêu nữ hải nháy một đôi mắt to nhìn xem ước vô tình h ế u kỳ nói ngươi vì cái gì lợi hại như vậy à nói nữ hải chậm rãi đi đến ư ớ c vô tình bên người xương sở nói ngươi tốt nhất nhìn mộng hề không được vô lễ hậu phương mấy người vội vàng muốn lên trước đưa nàng kéo trở về nhưng bị ư ớ c vô tình ngăn lại không sao ư ớ c vô tình khoát tay á o biểu thị không quan trọng tiểu b ă n g hữu ngươi tên là gì ư ớ c vô tình ngồi xổn người xuống cười nói liễu mộng hề liễu mộng hề chăm chú đáp nàng chăm chú nhìn ức vô tình hai mắt tràn đầy dị sắc lẩm bẩm nói ngươi chính là sư tôn ngày nhớ đêm mong người sao quả nhiên liệu bộ giống bên trong bề mắt sư tôn ngày nhớ đ ê m mong ước vô tình nghi ngờ nói ngươi sư tôn là ai sư tôn ta chính là ta sư tôn nàng là trên thế giới cực kỳ cực kỳ tốt nhất sư tôn liễu mộng hề khoa tay lấy tay cười nhẹ nhàng đạo chương mười hai nhớ kỹ ta lãnh thanh ly yêu ngươi chương mười hai nhớ kỹ ta lãnh thanh ly yêu ngươi vô tình công tử vị này là chúng ta c u n g chủ đệ tử hậu phương một vị nữ tử giải thích nói ngay vậy ước vô tình k h ẽ n h ữ n mày thanh ly đệ tử sao nhưng hôm nay nàng mới phá phản cảnh vì sao muốn tiến nơi đây phải biết nơi đây khắp nơi đều là nguy hiểm cái kia người ta là lặng lẽ tiến đến sư tôn không biết l i ê u mộng hề có chút cho dạng túi đầu xuống nhỏ giọng mở miệng ước vô tình nhìn về phía l i ê u mộng hề trầm giọng nói ngươi phải biết tiến đến người coi như không phải đăng thiên cảnh cũng ít nhất là pháp tướng cảnh liền xem như các ngươi sư tỷ cũng không nhất định có thể một mực che chở ngươi người ta người ta muốn b ả o tới nhìn ngươi một chút thôi l i ê u mộng hề sợ hãi nhìn ước vô tình một chút vội vàng túi t h ấ p đầu nhìn ta ước vô tình n h ữ n mày nhưng cũng không để ý đối với mình người tò mò thật sự là nhiều lắm vậy ngươi bây giờ thấy được cần phải đi ước vô tình chỉ chỉ lối ra đúng rồi lần này thanh ly để cho các ngươi mang lời gì đến ước vô tình nhìn về phía mấy vị nữ tử một người trong đó vừa định mở miệng liệu mộng hề liền tại nàng phía trước đội vàng cướp mở miệng ta biết ta biết tốt vậy ngươi nói các ngươi liền đi trước đi nơi đ â y thế nhưng là khắp nơi đều có cơ duyên đi c h ậ m liền sẽ trở thành người khác ước vô tình nhìn về phía mấy vị nữ tử thản nhiên nói ngay vậy mấy vị nữ tử nhìn nhau một chút trong mắt do dự không chừng yên tâm ta sẽ đem nàng mang đi ra ngoài các ngươi cũng chú ý an toàn ư c vô tình mở miệng nói vậy liền xin nhờ vô tình công tử các nàng thi lễ một cái cuối cùng nhìn thoáng qua ước vô tình liền quay người rời đi nhìn xem bất vi sở động liễu mộng hề ước vô tình mỉm cười ngươi liền không sợ ta sao còn dám một người cùng ta đợi cùng một chỗ liễu mộng hề nháy mắt to nhìn về phía ước vô tình vốn là có chút sợ sệt nhưng bây giờ không sợ quả nhiên cùng sư tôn nói một dạng ngươi mặc dù có đôi khi rất hùng nhưng kỳ thật là người tốt chán ước vô tình bất đắc dĩ đây là khen hắn sao liễu mộng hề chạy chậm đến trên tảng đá ngồi ở phía trên nàng nhìn qua ước vô tình vỗ vô, vô bên cạnh vị trí cười nói mau tới ngồi mau tới ngồi nghe người ta nói cho người thôi nghe vậy ước vô tình nhìn về phía cách đó không xa thủ hộ giả bất đắc dĩ nói tiền bối có thể đang đợi một lát không ngại ngươi trước bận điệu thủ hộ giả thanh â m chuyển đến ước vô tình nhẹ gật đầu đi đến liễu mộng hề bên người tòa hạng ta làm như thế nào xưng hâu ngươi đây liễu mộng hề hiếu kỳ hỏi giống như sư tôn cũng không nói với ta tuy ý ước vô tình đạo tốt liễu mộng hề nợ nụ cười vậy người ta liền bảo ngươi vô tình đi chán ta cùng ngươi sư tôn thế nhưng là cùng thế hệ ước vô tình bất đắc dĩ ngươi nói tùy ý liêu mộng hề chu cái miệng nhỏ nhắn có chút bị bất được chưa ước vô tình bất đắc gì nói hắn không thèm để ý những lễ tết này nha đầu này hắn vẫn còn có chút hào cảm dù sao nàng là lãnh thanh ly qua nhiều năm như vậy đồ đệ duy nhất lãnh thanh ly thu nàng làm đồ nhất định là có nguyên nhân vô tình sư tôn để cho ta nói cho ngươi nàng rất nhớ ngươi liễu mộng hề mở miệng nói m u ố n ta ước vô tình s ữ n g sở trước kia có thể hàn nguyệt cung người đến chuyển lời nói cũng không phải như này ngươi chờ nói lung tung ư ớ vô tình thanh em hơi trầm xuống thật rồi liễu mộ hề hết lên sư tôn cùng sư tỷ lúc nói chuyện ta ở một bên nghe đâu nói liễu mộng hề từ trong nhẫn chữ bật lấy ra một tấm tờ giấy đưa cho ước vô tình ước vô tình đưa nó đặt ở trong tay ngưng thần nhìn sang vô tình ta rất hối hận lúc đó vì cái gì không đợi ngươi cùng đi ra khỏi thông thiên cổ lộ ngay lúc đó ta rất sợ ngươi chất vấn ta vì sao nhận v ừ a cho nên liền chính mình đi ra ngoài trước nếu không phải d ạ n g này ngươi cùng ta khả năng đã Đã kết làm đạo lữ ta biết tâm ý của ngươi ta cũng biết tâm ý của mình nhưng ngươi ta ai cũng chưa từng nói ra miệng ta không biết nhiều năm như vậy ngươi qua như thế nào ta rất sợ sệt ngươi quên ta ta cũng rất sợ sệt ngươi có người khác ngươi nói ngươi ra không được ta chờ ngươi cái này nhất đẳng chính là một trăm linh năm nhưng ta dứt khoát bởi vì ta biết mình không thể không có ngươi dù làm một mực chờ x u ố n g dưới chỉ cần biết rằng ngươi còn sống ta liền sẽ chờ ngươi người ta quen biết tại hàn n g u y ệ t thiên sơn chi đình ta sẽ một mực ở nơi đó chờ ngươi chờ ngươi nhớ kỹ ta lanh thanh ly yêu ngươi dù là ngươi cũng không tiếp tục đi ra dù là ngươi đã quê n ta nhìn xem tờ giấy sau một giọt nước nước đọng ước vô tình thở dài một tiếng một trăm linh năm đối với mình tới nói không dài nhưng bất kỳ người nào khác tới nói hay là quá lâu lâu đến có thể để người ta quên mất tình cảm quên mất thân tình ta có tài đức gì đâu ước vô tình đem tờ giấy nhẹ nhàng chồng đứng lên tất kỹ ánh mắt phức tạp liễu m ộ n g hề nhìn xem ước vô tình trong mắt l ó e lên một tia không hiểu cảm xúc nàng không có đang nói chuyện chỉ là lẳng lặng nhìn qua ước vô tình không biết suy nghĩ cái gì sau một lúc lâu ước vô tình đứng người lên hắn kéo lại liễu m ộ n g hề đưa nàng đưa đến thủ hộ g i á trước mặt tiền bối nên ban phát phần thưởng ban bối chuẩn bị đi ra ước vô tình mở miệng nói cái gì cái gì người chuẩn bị đi ra liễu mộng h ề chừng lớn hai mắt không thể tin nàng coi là trước đó ước vô tình nói lời bất quá là lấy cớ chấn áp tất cả mọi người không nghĩ tới là thật muốn đi ra ngoài có thể thủ hộ giả khẽ gật đầu tiếp lấy vung tay lên một đạo quang mang tiến thẳng và o ước vô tình linh hải bên trong ước vô tình cảm thụ một phen lúc trước hắn linh hải bên trong đã có mười trôi cấm kỵ cổ khí tăng thêm vừa mới tiến tới thanh kiếm này tổng cộng mười một thanh đây là một thanh tản gia thần thánh quang mang kiếm quanh thân kim quang v ư n thần thánh không gì sánh được mười trôi cấm kỵ cổ khí làm thành một vòng tròn tại hắn linh hải chung bạn xoáy than vừa xem xét này liền biết ai là lao đ ạ i rồi đây là ước vô tình xứng sở thanh kiếm này hắn không có ấn tượng giống như tiên giới chỉ có mười trôi cấm kỵ cổ khí đi lúc đầu hắn coi là lần này sẽ cho là thông t i ê n cổ kính nhưng không nghĩ tới thông t i ê n cổ kính vậy mà lại tại diệm hà trên thân người có thể gọi nó vô song thủ hộ già mỉm cười lập tức thân ảnh liền biến mất ở nguyên đ i ệ m vô song ước vô tình khẽ đọc một tiếng trong tay hắn kim quang loại lên vô song cứ như vậy xuất hiện trong tay hắn ước vô tình tinh tế dò xét thở dài hảo kiếm thanh kiếm này hắn vậy mà có thể sử dụng thật sự là kỳ quái theo lý thuyết những này cấm kỵ cổ khí lấy tu vi hiện tại của hắn cũng không có thể sử dụng cũng không nói không thể dùng chỉ là không có khả năng thi triển lực lượng của bọn chúng tôi h nhưng thanh kiếm này lại có thể sử dụng lực lượng của nó chỉ là giống như yếu nhược cùng thanh ký không sai biệt lắm nhưng thanh kiếm này có thể làm ban thưởng cho mình vậy khẳng định không đơn giản có thể hay không cho ta xem một chút liễu mậu hề thỉnh cầu nói nhìn xem trông mong liễu mậu hề ước vô tình lắc đầu vật này không được lần sau có đồ vật gì cho ngươi thêm xem một chút đi ước vô tình lắc đầu mở miệng nói ra、Tốt. liễu mậu hề gật, gật đầu không có hỏi tới hệ thống ban thường đâu ước vô tình liên hệ lên hệ thống đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được lần này thông tin cổ lộ và quân bản hệ thống đem dâng lên đại lễ mời tiếp thu chương mười ba nhập ta tiên đỉnh bảo đảm ngươi không bị làm sao chương mười ba nhập ta tiên đỉnh bảo đảm ngươi không bị làm sao chúc mừng ký chủ thu hoạch được chư thiên đệ nhất thể chất bất tử thần khu chư thiên đệ nhất thần đồng tử diệ t sinh thánh đồng cùng phá không p h ù năm có thể không xem thế gian tất cả lực lượng phá không mà đi bất tử thần k u diệ sinh thánh đồng phá không phủ ước vô tình âm thầm suy tư những vật này chỉ có phá không có nghe nói qua nhưng nghe chút liền biết rất lợi hại ký chủ hiện tại phải t r ă n g lựa chọn dung hợp nghe vậy ước vô tình nhìn một chút một bên liễu ngọc hề lập tức nói tính toán đến ngoại giới tại dung hợp đi người trước tiên đem phá không phụ chú lấy ra thu đáo ước vô tình xuất hiện trước mặt năm tấm nhìn bình thường phụ chú trừ toàn thân phát ra ánh sáng cũng không có cái gì đặc biệt nhưng ước vô tình đúng vậy cho rằng như vậy phá không phụ tại ngoại giới mặc dù cũng có nhưng kém xa tích tắc hệ thống cho cái này không nhìn thế gian tất cả lực lượng phá không mà đi đây cũng quá n i tiên đem phá không phụ thu hồi đằng sau ước vô tình hỏi hệ thống vì sao ngươi không có hệ thống không gian người ta hệ thống đều có hệ thống gì không gian hệ thống tạm thời không có chức năng này à ý chủ làm nhiều nhiệm vụ liền có thể giải tỏa cái khác rất nhiều chức năng hệ thống nhuyễn manh não kiểu thanh â m vang lên chán ước vô tình bất đắc dĩ hệ thống này thật ra nếu là nó là cá nhân chính mình tất nhiên phải thật tốt giáo hấn một phen mộng hề ước vô tình nhìn về phía liêu mộng hề nói chúng ta ra ngoài đi liêu mộng hề chuyển qua đầu đem trong tay kiếm còn cho ước vô tình lôi kéo tay của hắn cười nhẹ nhàng nói mau đi ra mau đi ra sư tôn gặp ngươi khẳng định rất vui vẻ ước vô tình mỉm cười hắn cũng rất chờ mong bây giờ tiên giới như thế nào hắn ở bên trong lúc không hỏi những người khác tiên giới cụ thể tình huống chỉ đơn giản nghe nói một chút bởi vì hắn muốn tận mắt đi xem một chút bây giờ tiên giới đến tột u cùng như thế nào mười vạn năm xem như một cái đại thời đại đi qua ta cũng coi là người đời trước ước vô tình cảm thán một tiếng mới không coi là vô tình hiện tại còn rất trẻ đâu người ta s ờ tay ngươi thời điểm cảm giác được ngươi bây giờ mới bất quá hai trăm tuổi đâu liễu mộng hề nhìn qua ước vô tình nét mặt tươi cười như hoa là ta còn trẻ t u t chúng ta ra ngoài đi ước vô tình mỉm cười mang theo đi tới lối đi ra ước vô tình cuối cùng nhìn thoáng qua thông tin h ê cổ lộ dứt khoát đi vào lối ra thông tin h ê cổ lộ nửa đời t r ư ớ c của ta đều tại ngươi cái này vượt qua nhưng ta tuổi già đại khái sẽ không lại trở về đáng giận vì sao không nhìn thấy trong đó trăng cảnh còn chưa tới ba ngày giáo ta t r u y ề n nhân đến cùng bị cái kia ước vô tình thế nào ước vô tình khinh người quá đáng năm đó khi dễ chúng ta còn chưa đủ lần này còn muốn đối với chúng ta hậu đối xuất thủ bà cả thông tin cổ lộ bên ngoài mọi người đã bắt đầu chửi rầm lên nhưng không ai dám độc thủ mau nhìn có người đi ra nghe vậy đám người cùng nhau nhìn lại muốn nhìn một chút có phải hay không nhà mình truyền nhân quang mang t á n đi đám người nhao nhao chừng lớn hai mắt không thể tin ức ức ức ức vô tình chỉ thấy quang mang t á n đi hai bóng người xuất hiện chính là ư ớ c vô tình cùng liễu ngọc hề các vị đã lâu không gặp ư ớ c vô tình trên mặt lộ ra một bộ sán lạn không gì sánh được dáng tươi cười giờ k h ắ c này trên trận xuất hiện một lát trầm mặc nhưng rất nhanh đám người kịp phản ứng ha ha ha ức vô tình người tử kỳ đến rồi ước vô tình chết tay bên trong trong chốc lát vô số cái bàn tay hướng về ước vô tình đánh tới cả mảnh trời đều ám trầm xuống dưới ước vô tình k h ẽ n nhữ mày hắn còn muốn lấy muốn trào phúng một phen lại đi nhưng những lao ra hỏa này không nói b õ đức trực tiếp xuất thủ chỉ có thể đi thẳng ước vô tình trong tay xuất hiện phá không phụ dự định trực tiếp rời đi thư t h lệnh một tiếng để ước vô tình dừng lại trong tay động tác nghi ngờ nhìn lên trên thư lệnh một tiếng hướng về ước vô tình đánh tới đại thủ n h a nhau bị chấn át ước vô tình nhìn về phía tiên điện phương hướng cái kia âm thanh hử lạnh chính là từ nơi đó chuyển đến tiên đình người sao ước vô tình có chút suy tư hắn nhớ k ỹ mình cùng tiên đình tuy không thù hận nhưng cũng hẳn là không có chút nào liên quan a có tối đa nhất điểm cạnh tranh quan hệ các ngươi những lao già này đều không cần mặt sao đối với tiểu đối xuất thủ tiên điện truyền ra một đạo linh hoạt kỳ ảo phiêu m i ệ u thanh âm mang theo một chút tức giận cái này đám người không dám nói lời nào đại đế mặt mũi vẫn là phải cho thanh âm này chẳng lẽ nàng đi ước vô tình xấu hổ nếu là nữ nhân này nói cảm giác càng khó làm hơn năm đó chính mình dốc hết toàn lực mới thắng qua tên yêu nghiệp này nàng rất mạnh mạnh phi thường nghe nói nàng bây giờ đã là đại đế nếu là nàng muốn trả thù lời nói vậy liền khó làm ước vô tình thanh â m không linh vang lên lần nữa nhập ta tiên đỉnh bảo đảm ngươi không bị làm sao đám người nghe vậy nhao nhao khẩn trương lên nếu là ước vô tình gia nhập tiên đỉnh vậy bọn hắn cũng không dám động ước vô tình bọn hắn càng sợ chính là ước vô tình trên người cơ duyên công pháp bị tiên đỉnh lấy được nói cái k i a đem có thể sẽ để tiên đỉnh một nhà độc đại bọn hắn n h a o nhao liên hệ phụ cận nhà mình cơn giả để bọn hắn đến đây bọn hắn thế lực đều có phái người tới nhưng đều không phải là đế giả mỗi cái thế lực đế giả đều là nội tình. cũng sẽ không dễ dàng như thế đi ra bọn hắn không cách nào cùng tiên đ ỉ n h c h i chủ tranh đoạt bởi vì thực lực không đủ bọn hắn cũng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ước vô tình thật đi ra ước vô tình trong tay nắm thật chặt phá không phủ nhìn về phía tiên điện chỗ nói đa tạ nâng nỡ vất quá tại hạ tạm thời không có gia nhập thế lực ý nghĩ thì không cần lời này vừa nói ra trên trận trong nháy mắt đã an tĩnh lại hắn vậy mà cự tuyệt tiên đ ỉ n h mời chào làm sao dám nếu là không có tiên đ ỉ n h tri chủ ước vô tình hiện nay đã sớm không có lúc này không người mở miệng tràng diện an tĩnh đáng sợ tất cả mọi người đang chờ tiên đình chi chủ rốt cuộc muốn làm sao thu thập ức vô tình lúc này một đạo hào quang m à u tím đem ức vô tình cùng liễu mậu hệ bao phủ thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đám người có chút cười trên n ỗ i đau của người khác nhưng cũng có chút đáng tiếc đáng tiếc là ức vô tình trên người cơ duyên muốn bị tiên đình cầm đi ư ớ c vô tình nhìn trước mắt ngồi ở chủ vị bên trên như là một cái kiêu ngạo k h ô n g tức giống như bắt chéo hai chân n ữ t ự á o tím ánh mắt lạnh lùng nàng quân ngạo thẳng tới hiện tại cũng không thay đổi thiên đình tuyết người đến cùng muốn như thế nào ức vô tình dùng đến thanh âm lạnh lùng mở mi trên chủ tọa thiên đình tuyết không có trả lời mà là hễ phải đứng người lên chậm rãi đi đến ức vô tình trước mặt ngón tay nhẹ nhàng điểm tại ức vô tình trên lồng ngực con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ức vô tình sau đó ánh mắt của nàng bắt đầu trên giới đánh giá một phen ức vô tình cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên mặt hắn lâu như vậy không thấy ngươi hay làm một chút cũng không thay đổi thiên đình tuyết tự lẩm bẩm nói đến đây nàng lại lắc đầu không đối ngược lại là trở nên so trước đó thuận mắt một chút đã lâu không gặp ức vô tình thiên đình tuyết mấp máy môi đáy mắt khắp lên một tia phức tạp ta sẽ không gia nhập thiên đình ước vô tình lạnh lùng nói nếu là ngươi bởi vì năm đó ta bại ngươi mà đối với ta xuất thủ vậy ta thế nhưng là sẽ xem từ ngươi thiên đình tuyết không có trả lời mà là lại đi đến trên chủ tọa ngồi xuống nàng nhìn qua bốn phía hai tay mở ra nói hiện nay ta là thiên đình c h i chủ thiên giới đỉnh phong nhân v ậ t cái này có thể không thể nói rằng ta so với ngươi còn mạnh hơn không đợi ước vô tình trả lời nàng lại nói năm đó ta bại trong tay ngươi để cho ta đạo tâm một lần sụp đổ nhưng cuối cùng ta gắng gượng vượt qua càng là chứng đế thành công như vậy ta nhất định là so với ngươi còn mạnh hơn ước vô tình đạm mặc nhìn xem thiên đình tuyết tùy ngươi nghĩ như thế nào ước vô tình thiên đình tuyết nghe được ước vô tình thanh âm lạnh lùng thiên đình tuyết trong lòng không khỏi có chút bực bội hai mắt nổi lên lạnh ý nhìn c h ẳ m c h ẳ m ước vô tình ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao ta sẽ không như thế nào coi là ngươi ta vốn cũng không có quan hệ gần là đối với tay thôi ước vô tình ánh mắt không hề n h ư ợ n g bộ chút nào ngươi muốn giết ta rất bình thường dù sao hiện tại rất nhiều người muốn giết ta đừng bắt ta cùng những phế vật kia đánh đồng ta giết ngươi không phải là vì bí mật trên người của ngươi thiên đình tuyết có chút nóng này giải thích nói t r ư ơ n g mười bốn ta muốn ngươi đáp ứng ta t r ư ơ n g mười bốn ta muốn ngươi đáp ứng ta vậy ngươi chính là m u ố n báo mối t h ù năm đó không đối đây không phải là cái gì t h ù bất quá là bình thường một trận chiến thôi ước vô tình cười lạnh một tiếng lợi như vậy ta càng xem thường ngươi ước vô tình ta hiện tại thế nhưng là tiên đ ỉ n h c h i chủ một bàn tay liền có thể giết ngươi thiên đ ỉ n h tuyết sắc mặt hơi ông trầm biết nhưng này thì như thế nào đâu rời đi cái này không phải cũng là chết cùng lắm thì chết trong tay ngươi ước vô tình thản nhiên nói ta không có ý định giết ngươi thiên đình tuyết cố gắng bình phục cảm xúc trầm giọng nói có đúng không vậy liền để ta đi ước vô tình có chút n g o à i ý muốn nhìn thoáng qua thiên đình tuyết mở miệng nói ra ta thành tâm mời ngươi nhập tiên đình thiên đình tuyết thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại ước vô tình bên người trong mắt màu tím nhìn thẳng ước vô tình hai mắt người ta tuy là đối thủ nhưng tính cách của ta ngươi đại khái là hiểu rõ ước vô tình mình cười ta hiểu rõ nhưng ngươi có thể hay không thỏa h i ệ p một lần liền một lần thiên đình tuyết trong mắt lại nổi lên một tia cậu khẩn để ước vô tình đều có chút kinh ngạc ngươi vì sao cố chấp như thế ước vô tình không hiểu hắn cùng nàng bất quá là đối thủ thậm chí ngay cả chiến đấu thời điểm đều không có nhiều lời nói chuyện giao lưu bất quá mấy lần hắn chưa bao giờ tại thiên đình tuyết trên mặt nhìn thấy vẻ mặt này ta muốn người đáp ứng ta thiên đình tuyết nhìn xem ước vô tình hai mắt trong giọng nói mang theo bấm ư mình nàng rõ ràng chính mình hiện nay đang nói cái gì chính nàng cũng rất mê man g mình bây giờ chẳng biết tại sao nàng nghe được ước vô tình cự tuyệt ngự sẽ có chút thương tâm nhưng nàng chính là muốn giữ lại ước vô tình không muốn để cho hắn rời đi luôn cố chấp nàng lần thứ nhất tại mặt người trước lộ ra bộ dáng này những năm gần đây ước vô tình thân ảnh trong lòng nàng sớm đã xóa không mất nàng đã thoải mái nếu không thể q u ê n được vậy liền nắm thật chặt ở trong tay nếu là hắn không có đi ra có tốt nhưng hắn đi ra vậy liền nhất định phải r a nhập tiên đ ỉ n h chẳng biết tại sao nàng chính là muốn nhìn đến ức vô tình mặt nghe được thanh âm của hắn nàng cũng nghĩ để ức vô tình nhìn xem nàng bây giờ là mạnh bao nhiêu muốn cho ức vô tình vì nàng thỏa hiệp một lần muốn nhìn đến hắn đối với mình chịu vua nàng muốn nhìn đến y ức vô tình tán dương ánh mắt nàng nghĩ đạt được ức vô tình tán thành nàng còn muốn nhìn thấy ức vô tình cưng chiều ánh mắt không đối cái này không đối thiên đình tiết n h i ệ tim mộ nhiên có chút gia tốc ánh mắt cũng là từ ức vô tình con mắt rời đi có chút không dám cùng ước vô tình với mặt ta hiện tại không có gia nhập bất kỳ thế lực nào ý nghĩ ước vô tình lắc đầu vẫn như cũ cự tuyệt có phải hay không bởi vì lãnh thanh ly thiên đình tuyết trong mắt lóe lên một tia không nói rõ cảm xúc thanh ly ước vô tình hơi nghi hoặc một chút ngươi tại sao lại nâng lên nàng ta điều tra qua ngươi ngươi chỗ thế lực bất quá là hàn mực một cái môn phái nhỏ ngay cả tham gia thông thiên cổ lộ tư cách đều không có năm đó ngươi là bởi vì làm quen hàn nguyện cùng lãnh thanh ly mới lấy tiến vào thông thiên cổ lộ còn đoạt được thứ nhất lãnh thanh ly cùng quan hệ của ngươi hẳn là đạo lữ đi nói đến đây thiên đình t u y ế t có chút khinh thường nàng rất là khinh bị ức vô tình ăn như vậy cơm chùa hành vi nếu đều ăn bám còn không bằng ăn chính mình đây này không đối khi đó chính mình còn không có xuất thế ư ớ c vô tình bất đắc dĩ h ắ n biết thiên đình t u y ế t là hiểu lầm mình cùng lánh thanh ly quan hệ mặc dù lúc đó mình cùng lánh thanh ly đúng là tương đối mập mờ nhưng còn chưa tới đạo lữ tình trạng nhưng nếu thiên đình t u y ế t đều như vậy nói cái kia thừa nhận cũng không sao đối với nàng là của ta đạo lữ ta đ ờ i này yêu nhất người ức vô tình cười yêu đất đạo người thiên đình viết ngây ngẩn cả người nàng chính là thăm dò một chút ức vô tình thôi nàng căn bản chưa nghe nói qua lanh thanh ly cung ức vô tình là đạo lữ không nghĩ tới thật là trong nội tâm nàng không hiểu có chút khó chịu cái này một mực chiếm lấy nội tâm của nàng nam nhân nhưng trong lòng thì những nữ nhân khác ta vì sao muốn để ý những này thiên đình tuyết nội tâm không ngừng tự hỏi trong nội tâm nàng một mực tại tránh cho lấy vấn đề này chính là mình có phải thật vậy hay không yêu nam nhân này nàng không dám đi nghĩ lại sợ chính mình sẽ không chế không nổi một bên một mực không lên tiếng liêu ngậm hề một đôi mắt to sững sờ nhìn xem ức vô tình không biết đang suy nghĩ gì、Và、anh một tiếng vang thật lớn đánh gây thiên đình tuyết suy nghĩ nàng ánh mắt lạnh lùng giữ mắt nhìn về phía ngoài điện ước vô tình cũng có chút kinh ngạc ngoại giới những người kia to gan như vậy sao dám tập kích t i ê n điện hơn nữa còn là lúc này thiên đình tuyết ánh mắt đ ố n g nhiên lãnh lệ tức giận trong lòng bắt đầu lan tràn ra lại có người dám tập kích t i ê n điện chẳng lẽ muốn chết thiên đình tuyết nhìn về phía ước vô tình lãnh n ạ o nói mặc kệ ngươi trả lời như thế nào ngươi đều phải theo ta đi nơi đây không có lệnh của ta là không thể rời đi ngươi chờ ta trở về nói đi thiên đình tuyết xoay người chính là muốn rời đi nhưng là nàng dường như nghĩ đến cái gì đó dỗi ra mảnh khảnh n g ó tay nhẹ nhàng tại ước vô tình trên khuôn mặt điểm một cái rất nhanh nàng liền thu hồi có chút run r à y tay thảm như nói chờ ta trở lại nói đi thân ảnh của nàng liền biến mất ở nguyên đ i ệ n ước vô tình nữ nhân này làm gì đâu ước vô tình nhìn về phía cửa điện do dự một lát hay là từ bỏ lặng lẽ chạy đi ý nghĩ hắn còn muốn nhìn xem đến cùng là ai dám tập kích tiên điện đâu nhưng cái này lại không nhìn thấy làm sao bây giờ đâu ước vô tình ý nghĩ nói thầm hệ thống dung hợp diệt sinh thánh đầu ngoại giới thiên đình tuyết nhìn trước mắt nữ tử tốc lam ánh mắt trong nháy mắt băng l ã n xuống tới lanh thanh ly ta kính ngươi là tiền bối nhưng ngươi dám tập kích ta tiên điện coi là thật không sợ chết thiên đình tuyết âm thanh lạnh lùng nói lãnh thanh ly sừng sững ở trong hư không m à u lam nhạt sợi tóc theo gió phiêu lãng phiêu giật t h ê mỹ thả hắn lãnh thanh ly không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh â m băng lên ha ha thiên đình tuyết vốn là mười phần khó chịu lãnh thanh ly không nghĩ tới nàng còn dám tới cùng chính mình mọi người hắn hiện tại đã đáp ứng nhập ta tiên đình a không đối là ở rẻ ta tiên đình ngươi đoán là ai cùng hắn vui kết lương d u đâu thiên đình tuyết mang trên mặt ý cười nhẹ nhàng đốt ve chính mình tóc tím、ừ. lanh thanh ly thần sắc không thay đổi trực tiếp xuất thủ nữ nhân này thiên đình tuyết bất đắc d ì phản kích nàng hiện tại không muốn cùng lanh thanh ly giao thủ bởi vì đế chiến ảnh hưởng thực sự quá lớn mặc dù các nàng ngay từ đầu liền đã đi tới trong hư không nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến phía dưới cũng là bởi vì lanh thanh ly thực lực không rõ nàng so với chính mình thành đế sớm mấy v à n năm rất có thể chạy tới một bước kia chính mình hẳn không phải là đối thủ nhưng lanh thanh ly tiến công càng ngày càng c ư ơ n g đại làm cho mảnh này giới vực đều chấn động phản phất tùy thời muốn sụp đổ thiên đình tuyết chỉ có thể bị ép cùng lanh thanh ly giao thủ a a a đế chiến m a u trốn xong xong đê chiến trốn a không phải vậy nơi đây liền muốn sụp đổ phía dưới đám người nao h nao h kéo nhà mình thế lực người thoát đi nơi đây không dám dừng lại lâu về phần thông tin của lộ bên trong truyền nhân mười năm sau tại tới đón bọn hắn nếu là sớm đi ra lời nói nhất định là bị đá bị loại để bọn hắn chính mình về nhà về phần ức vô tình bọn hắn chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua dù sao ức vô tình thực sự quá người tiên nếu để cho hắn trưởng thành liền xem như một chút vô thượng đạo thống cũng sẽ coi trọng t húng chi những cái kêu cùng ức vô tình từng có thủ thế lực lúc này tiên điện bên trong ức vô tình ngay tại khoanh chân vận chuyển linh lực cưỡng ép hắp chế chính mình hai mắt mang đến đau đớn hắn cảm giác có một nguồn lực lượng cưỡng ép tiến vào chính mình trong hai mắt làm cho người đau đớn có nhịp nguồn lực lượng này không cách nào nói rõ hắn mang đến cho mình vô tận thống khổ lại thỉnh thoảng thư giãn một chút bởi vậy tuần hoàn liền xem như ức vô tình cũng có chút gánh không được vô tình vô tình ngươi thế nào đừng dọa ta trông thấy ức vô tình sắc mặt không thích hợp liễu ngậm hệ nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo khắc khuôn mặt là lo lắng nàng huy động tay của mình một cỗ màu xanh nhạt quang mang trầm cảm nhận được một cỗ thần kỳ khí tức tiến vào trong cơ thể mình ước vô tình cảm giác loại kia sẽ rách đau đớn rốt c ụ c tiêu tán rất nhiều chương mười lăm vậy hẳn là là trời sinh chương mười lăm vậy hẳn là là trời sinh cảm ơn ngươi m ộ n g hề ước vô tình thư giãn một hơi cảm kích nói hắn vẫn không có mở hai mắt ra hắn có thể cảm giác được cái này diện sinh thánh đồng tất nhiên không đơn giản hiện tại hẳn là cũng nhanh dung hợp hoàn tất ngươi không có việc gì liền tốt liệu m ộ n g hề trên mặt hiện ra mỉm cười không bao lâu ước vô tình chậm rãi mở hai mắt ra lúc này trong con mắt của hắn thần quang lưu t r u y ề n bạch quang vân banh bị lực mười phần làm cho liễu mộng hề thấy có chút lê dại ước vô tình trong mắt quang mang tán đi nhìn về phía xứng sở liễu mộng hề người nói cảm giác được con mắt ta có thay đổi gì sao liễu mộng hề lấy lại tinh thần nhìn nó nói trở nên so trước kia càng để mắt ước vô tình ta là hỏi ngươi có chỗ đặc biệt gì sao ước vô tình tức giận nói lô liễu mộng hề suy tư một hồi nói chính là so trước đó dễ nhìn đây không phải chỗ đặc biệt sao t ố ta ước vô tình không còn kiên trì hắn thử một cái vận chuyển diệt sinh thánh đồng hai mắt phát ra sáng chói bạch quang nhìn về phía liễu ngọc hề tê phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn ước vô tình vội vàng rời đi hai mắt không nghĩ tới cái này còn có thấu thị công năng thật sự là người tiên các đạo thống hắn không biết nhưng hàn nguyệt cung hắn biết hàn nguyệt cung quần áo đều là đặc thù chất liệu chế thành có thể phòng ngừa bất luận cái gì thăm dò cũng có thể ngăn trở một chút công kích dù sao hàn nguyệt cung đều là nữ tu khẳng định là cần một chút bảo hộ chính mình đôi mắt này cái này công năng thật sự là quá người tiên không chỉ có như vậy hẳn là còn có rất nhiều công năng không có bị chính mình nắm móc bất quá cũng sắp thế nào liễu mộng hề hơi nghi hoặc một chút ư ớ c vô tình vì sao quay đầu đi người năm nay bao nhiêu tuổi ư ớ c vô tình hỏi năm nay mười chín tuổi a liễu mộng hề trung t ự đáp chán mười chín tuổi vậy hẳn là là trời sinh ư ớ c vô tình nói thầm a cái gì trời sinh liễu mộng hề đầu tiến đến ư ớ c vô tình trước mắt một mặt hiếu kỳ không có gì ư ớ c vô tình nghiêm mặt nói nói đùa chính mình thế nhưng là chính nhân quân tử nhưng lại nói trở lại mười chín tuổi phá phản cảnh hiện tại tiên giới thiên tiêu đều như thế nghịch thiên sao vô tình chúng ta làm như thế nào đi đâu thật chẳng lẽ muốn gia nhập tiên đình sao liễu mộng hề khuôn mặt nhỏ đổ xuống dưới rất là bồn u r ầ u đừng sợ ta sẽ không gia nhập tiên đình chúng ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này ước vô tình sờ lên liễu mộng hề cái đầu nhỏ ngữ khí ôn lu ân liễu mộng hề nheo cặp mắt lại biểu lộ dễ dàng hơn nàng cảm giác dạng này rất dễ chịu ước vô tình nhìn về phía ngoại giới hai mắt có chút tỏa ánh sáng hắn nhìn thấy ngoại giới trắng cảnh nhưng không nhìn thấy thiên đình tuyết phía dưới đám người cũng không thấy bóng dáng xem ra là đế chiến chỉ là không biết là ai tại cùng thiên đình tuyết chiến đấu ước vô tình lẩm bẩm nói lúc này thiên cung một chỗ phương hướng phát ra đ ì n h thai nước gót tiếng vang liền ngay cả tiên điện bên trong ước vô tình nghe được ở nơi đó sao ước vô tình nhìn về phía bầu trời các nàng tại hư không chiến đấu khoảng cách quá xa ước vô tình căn bản không nhìn thấy coi như ước vô tình cách gần đó cũng không nhìn thấy dù sao cũng là đế chiến giống ước vô tình loại tu vi này tiểu lâu la ở bên cạnh lời nói vậy khẳng định chết không có khả năng tại chết không đối cố hàn khí kia ước vô tình cảm giác được tại tiên điện cũng có thể cảm giác được một luồng hơi lạnh quét sạch tự thân là nàng ước vô tình lẩm bẩm nói nhất định là lanh thanh ly cố hàn khí kia chỉ có hàn nguyện cung người có thể có được không thể để cho các nàng tiếp tục đánh rơi xuống không phải vậy chắc chắn dẫn xuất mặt khác đế giả ước vô tình e m thầm suy tư ước vô tình tâm niệm vừa động vô song xuất hiện ở trước mặt hắn sau ước vô tình bung tay lên bay thẳng ra tiên điện ước vô tình mừng thầm hắn chỉ là thử một chút không nghĩ tới thật có thể bay ra tiên điện vô song hẳn là có thể kháng trụ hai vị đế giả dư âm chiến đấu đi tại ước vô tình k h ô n g chế bên dưới vô song trực tiếp bay về phía chân trời hướng lãnh thanh ly phương hướng phóng đi ước vô tình hai mắt nhắm lại dùng tâm thần khống chế vô song không bao lâu ước vô tình lấy vô song thị giác thấy được hai vị tuyệt thế nữ t ử chiến đấu người nào thiên đình tuyết một trưởng đánh phía vô song không có chút nào hạ thủ lưu t ì n h nhưng lập tức nàng cũng có chút không thể tin cái này đúng là một thanh kiếm mà lại bị chính mình một kích còn l ô n g tóc không t ổ n hao gì chẳng lẽ cái nào lao khoái vật đề khí lãnh thanh ly dừng lại thế công thanh lãnh đôi mắt đẹp nhìn về phía vô song nàng cảm giác thanh kiếm này có loại khí tức quen thuộc vô song tại hai nữ kinh nghi bất định trong ánh mắt chậm rãi bay đến lanh thanh ly trước người hoàng hoàng ung dung ở trong hư không viết mấy chữ thiên đình t u y ế t vẫn còn có chút nghi hoặc nhưng vẫn là nhìn kỹ hướng thanh kiếm này đang viết gì hàn nguyện thiên sơn đ ậ m thiên đình t u y ế t đọc lên mấy chữ này ý gì thiên đình t u y ế t không nghĩ ra lập tức liền chính là một trưởng đánh phía vô song nàng ghét nhất những này làm cho người nghi ngờ sự vật nhưng lần này thế công của nàng bị lanh thanh ly ngăn trở lanh thanh ly đem vô song nhẹ nhàng nắm trong tay thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ân thiên đình viết nghĩ hoặc đây là không đọc sao cái gì đó d ân n thiên đình ư không không ngoan ngoan tuyết nghi ngờ nhìn về phía bôi phía không nhìn thấy ức vô tình thân ảnh nàng thân nhiệm bao phủ toàn bộ tiên điện hay là tìm không thấy ớ c vô tình thân ảnh nàng thân hình xuất hiện tại ngoại giới thân nhiệm bao phủ bắc phương nhưng chính là tìm không thấy ư ớ c vô tình thân ảnh đáng giận a thiên đình tuyết cắn răng lại bị ước vô tình trốn thoát nàng đây làm sao đều không có nghĩ đến một vị chỉ là đăng t i ê n cảnh vậy mà có thể chạy ra t i ê n điện khẳng định là lanh thanh ly khó trách ta nói ngươi vì cái gì đột nhiên liền đi dám cướp ta người ngươi đ ợ i đấy cho ta lấy đợi cho thiên đình tuyết cũng đi đằng sau mấy bóng người xuất hiện ở chỗ này các ngươi tìm hắn chuyện gì ngươi không cần biết lại một đạo thanh â m vang lên xem ra chúng ta tới chế. xin khuyên các vị đừng đánh chủ ý của hắn hắn là của ta hừ một người đi tiên đình mấy bóng người một lát liền biến mất không thấy tựa như cho tới bây giờ chưa từng tới giống như hàn n g u y ệ t thiên sơn tọa lạc ở hàn vực là hàn vực cao vóc nhất ngọn núi cũng là hàn n g u y ệ t cung bản doanh chỗ cả tòa thiên sơn đều bị bạch tuyết bao trùm hàn khí bất người lãnh phong tiêu tiêu nhưng cảnh sắc lại là làm cho người cảm thán nơi đây tuyết trắng mê mang sạch sẽ nhẹ nhàng khoác khoái làm người an tâm ước vô tình đứng tại hàn n g u y ệ t thiên sơn c h i đỉnh nhìn qua phía dưới có chút mông lung cảnh tuyết không khỏi cảm thán một tiếng mười vạn năm ung dung mà qua nơi đây cảnh tuyết vẫn như c ũ làm cho người say mê vô tình vô tình người đến cùng là thế nào làm được chúng ta trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi này thật là lợi hại ước vô tình sau lưng liễu mộng hề hai mắt phát sáng một mặt hiếu kỳ bí mật không nói thì không nói thôi liễu mộng hề hử nhẹ một tiếng ta cùng ngươi sư tôn đã lâu không gặp cần thanh t ĩ n h một chút ước vô tình mở miệng nói thanh t ĩ n h nơi này rất thanh t ĩ n h à. liễu mộng hề nghiêng đầu nghi ngờ nói thanh ly nàng không thích ồn ào ước vô tình lại nói yên tâm đi người ta sẽ không để cho người nhao nhao đến các ngươi rồi liễu mộng hề cười nói ước vô tình xoay người bất đắc di nói ta muốn cùng ngươi sư tôn g ặ p mặt ngươi có thể hay không tránh một chút nha đầu này đầu góc quá t r ì đội nhất định phải chính mình đem lời nói thẳng tôi ta liễu mộng hề r i ú p cụp lấy đầu rời đi nơi đây nhìn xem dạng này liễu mộng hề ước vô tình trong lòng vậy mà xuất hiện một chút cảm giác tội lỗi ước vô tình xoay người lắc đầu tâm cảnh của mình làm sao có thể dễ dàng như vậy bị nha đầu này ảnh hưởng coi là thật không thích hợp ngươi trở về một đạo thanh lãnh em hai lại mang theo một tia thanh em nước n ở tại ước vô tình sau l ư n g băng lên chương mười sáu để cho ngươi chờ lâu chương mười sáu để cho ngươi chờ lâu ức vô tình tâm thần chấn động chầm rãi xoay người nhìn về phía người tới hai người ánh mắt đụng vào nhau ánh mắt của nàng vẫn như cũ như là năm đó thanh lánh mà đ ạ m ạ n nhưng giờ này khác này lại nhiều một vòng làm cho người nội tâm rung động tình nghĩ bọn hắn cứ như vậy nhìn đối phương tựa như trở lại mười vạn năm trước bắt đầu thấy ước vô tình mỉm cười vừa định nói cái gì lúc nữ tử trước mắt mang theo thanh hương mềm mại thân thể liền đột nhiên nào h vào trong ngực hắn vô tình người rốt cục trở về lánh thanh ly thanh em vẫn như cũ mang theo một tia dọn n h ẹ nào làm cho người thương tiếp ước vô tình muốn ôm nàng nhưng tay lại dừng ở giữa không trùng hắn không biết nên an ủi ra sao vị này đợi chính mình một trăm năm nữ tử nhưng ước vô tình tay bị một nguồn lực lượng cưỡng ép đ è xuống ôm lấy lanh thanh ly để cho ngươi chờ lâu ước vô tình ôn nhu nói hai người cứ như vậy tại tuyết lớn rối rít đ ỉ n h núi ôm nhau cùng một chỗ thật lâu không thả hồi lâu qua đi lanh thanh ly từ từ rời đi ước vô tình trong ngực ngẩm đầu nhìn về phía cái này chính mình ngày nhớ đêm mong nam tử nàng cứ như vậy sững sờ nhìn xem ước vô tình tay kìm lòng không được vươn hướng ước vô tình mặt nhẹ nhàng vút ve nàng cứ như vậy nhẹ nhàng nuốt ve ức vô tình mặt thậm chí không muốn quá mức dùng sức nàng sợ sệt đây hết thể là m ộ t cảnh là một cái mỹ lệ mà chân thực m ộ t cảnh ngươi một chút không thay đổi ước vô tình nhìn xem lanh thanh ly mỉ m cười hắn chậm rãi vươn tay đem lanh thanh ly nước mắt trên mặt x ó a đi ngươi nhìn qua tờ giấy đi lanh thanh ly nước thanh mắt trên mặt xoắn đi ngươi hy vọng ta nhìn sao ước vô tình nắm chặt lanh thanh ly có chút băng lanh tinh tế tay ngọc ôn nhũ hỏi ta muốn để cho ngươi nhìn thấy bởi vì những lời này ta nói không nên lời lanh thanh ly yếu đớt nói ước vô tình mỉ m cười nhẹ nhàng nuốt b ẹ lanh thanh ly gương mặt thanh em không gì sánh được con lu trách ta để cho ngươi đợi lâu như vậy không lanh thanh ly nhìn thẳng ước vô tình nghiêm túc nói đều là lỗi của ta năm đó nếu là chúng ta ngươi cùng một chỗ nô lanh thanh ly nói được nửa câu liền bị ước vô tình che miệng chỉ có thể nháy một đôi xinh đẹp con mắt nhìn xem ước vô tình không cần nói như vậy ta không hối hận ở bên trong rừng lại lâu như vậy ta chỉ là cảm giác đối với các ngươi thua thiệt nhiều lắm vô luận là ngươi hay là phụ thân mẫu thân bọn hắn ta đều thua thiệt các ngươi nhiều lắm nhưng nếu là cùng ngươi cùng đi lời nói không đừng nói như vậy ta đối với ngươi duy nhất bất mãn chính là lúc đó tại sao lại nhận thua không cùng ta chính thức một trận chiến ta thật có l ỗ i ta thà thứ ngươi ngay vậy lanh thanh ly ánh mắt k h ẽ nhúc ních c h ầ m rãi rút và ư ớ c vô tình trong ngực lanh thanh ly hai mắt nhắm lại thanh l ã n h trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra rất là vui vẻ thân sắc nàng rất là hưởng thụ hiện tại cảm giác giờ khắc này nàng dòng g ã đợi một trăm hai người đều không có đang nói chuyện lẳng lặng hưởng thụ thời khắc này mỹ hảo ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân qua khoảng một cá nhân lãnh thanh ly có chút không thôi từ ước vô tình trong ngực rời đi đối với ước vô tình nói ra ai ước vô tình nghi hoặc một cái ngươi rất muốn gặp đến người đi thôi ước vô tình trong lòng có chút chờ mong từ lãnh thanh ly mang tới tin tức xem ra h á n cố nhân trên cơ bản đều đi chỉ có thành đế lãnh thanh ly còn tại lãnh thanh ly vung tay lên ước vô tình cùng nàng liền biến mất ở nguyên địa không thấy tăm hơi rất nhanh ước vô tình cùng lãnh thanh ly xuất hiện tại một tòa rách dưới nhà gỗ trước đó nhà gỗ trước có một gốc đại thụ che trời nhìn nhiều năm rồi dưới cây có một cái bản cùng hai tầm cải tế cùng rách dưới nhà gỗ khác biệt chính là cái b à n này cùng cái ghế rất sạch sẽ không giống xung quanh rách b ư ớ c ước vô tình trầm m ặ t xuống tâm tình có chút nặng nề g h h á n biết nơi đây là nơi nào mặc dù cảnh s á t chung quanh biến hóa rất lớn nhưng ước vô tình từ cây này đã nhìn ra nơi này là lăng thiên tông cũng chính là h á n tông môn một trăm năm qua đi đã biến thành dạng này sao năm đó chính mình nghe được lăng thiên tông giải tán tin tức mặc dù tương đối tiếc với nhưng cũng không có bao nhiêu cảm khái bởi vì chính mình cố nhân trên cơ bản đều đi lăng thiên tông đối với mình tới nói cũng không có bao lớn hàng nghĩa nhiều nhất hay là sẽ cảm h à i một chút thôi nhưng lúc này chân chính nhìn thấy lăng thiên tông hiện trạng hắn vẫn sẽ có chút cảm giác khó chịu thật có lỗi lăng thiên tông giải tán chuyện này ta không thể ngăn cản lãnh thanh ly có chút áy náy không nên nói như vậy năm đó nếu không có n g ư ơ i chăm sóc lăng thiên tông lăng thiên tông chắc chắn bởi vì ta mà diệt môn cảm ơn ngươi ước vô tình cười cười nhẹ nhàng giữ chặt l ă n g thanh ly tay ngọc l ă n g thanh ly sắp mặt có một chút hồng nhuận thân tớt nàng nhìn về phía ước vô tình thúc giục nói tiến nhanh đi hắn còn đang chờ ngươi đây ta về trước tránh một chút nói đi lãnh thanh ly thân hình liền biến mất tại nguyên chỗ nàng mặc dù rất muốn cùng ước vô nhưng nàng biết chuyện này nàng không thể quá yêu nhau đến hắn là ai đâu ước vô tình không muốn đi đoán hắn liền muốn biết đến cùng là ai ước vô tình vừa định đi mở ra nhà gỗ cửa nhà gỗ cửa lại trước hắn một bước mở ra ước vô tình định thần nhìn lại lập tức cứ thế tại n g u y ê n chỗ mở cửa là một vị lão nhân t ó c hoa dâm thân thể còn xuống đi đường đều run run dày dày trên người hắn mặc một bộ cũng không vừa người rộng thùng tình áo bảo khắp khuôn mặt là tam thương ư vô tình sững sờ nhìn xem lão nhân mắt chẳng biết lúc nào liền bắt đầu p h i m hồng người này hắn không có ấn tượng nhưng hắn đã đoán được là ai sư sư đ ệ người người về trở về lao nhân nhìn về phía ức vô tình trên khuôn mặt giàn mua hiện ra một vòng dáng tươi cười là đúng vậy ta trở về sư minh nhức vô tình hai mắt có chút p h í m h ồ n g trên mặt lại mang nụ cười h ắ n thấy có thể lần nữa nhìn thấy sư minh đã là lớn nhất vui mừng trở về liền tốt trở về liền tốt lao nhân cười đứng lên tại ức vô tình trong mắt lộ ra đặc biệt thân thiết tựa hồ lại gặp được chính mình khi còn bẽ một mực chiếu cố sư minh của mình lúc này thân thể của lao nhân bắt đầu phát sinh biến hóa dần dần cao lớn đứng lên bất quá một hồi hắn thân thể lọn khổng liền biến khôi n ô cao lớn tóc cũng thay đổi thành màu đen nguyên bản tăng thương mặt cũng biến thành anh tuấn cương nghị hắn hoạt động một chút thân thể trực tiếp chạy đến ước vô tình bên người đem hắn hung hăng ôm ha ha ha sư đệ người rốt cục trở về thật làm cho sư minh đợi thật lâu nam tử cười lớn một tiếng ước vô tình vỗ vô, vô nam tử đến bà bay bất đắc dĩ nói sư minh ngươi buông ra ta khí lực quá lớn nam tử buông ra ước vô tình nhìn về phía hắn mặt cười nói sư đệ hay là như thế anh tuấn bất p h ẳ n không hổ là sư tôn sư nương nhi tử sư minh ta không phải nghe nói người đã phi phi phi ai nói lao tử sống được thật tốt ai dám tạo lao tử dao không nói cái này mau tới ngồi mau tới ngồi nam tử lôi kéo ước vô tình đến dưới cây bên cạnh b à n toa hạ lại từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một b ầ u rượu cùng cái chén ha ha đây chính là năm đó ngươi ta cùng nhau trôn xuống rượu đã qua một trăm linh năm nhất định là thế gian tuyệt vô cận hữu rượu ngon nam tử cười to nói đến rót đầy nam tử rót một chén cho ước vô tình chính mình cũng đổ một chén ước vô tình nhìn trước mắt rượu trong lòng không hiểu có chút thương cảm sư minh vừa rồi ngươi là ước vô tình thăm dò t i n g hỏi vừa rồi cái gì bộ dáng sao nam tử không có vấn đề nói không có gì già không đều như thế sao ta chính là lời nhắc biến trở về tới nhưng ngươi đừng có hiểu lầm ta cũng không giả ta còn trẻ đây còn có thể mang ngươi nhìn sát vách tông môn nữ đệ tử tắm rửa đâu ai ai ngươi còn nhớ rõ sao năm đó ta dẫn ngươi đi xem sát vách tông môn thánh nữ tắm rửa kết quả bị phát hiện ta trực tiếp chạy ngươi lại bị nàng bắt lấy sửa chữa một trận còn nói ngươi tiểu tiểu niên k ỳ không học tốt ha, ha ha bất quá ngươi khả năng không biết về s a sư minh của ngươi ta trực tiếp đem nàng cưới làm thế tử thật tốt giao hấn q u a nàng để nàng trước kia khi dễ sư đệ của ta nghe nói như thế ước vô tình không khỏi cười cười nói sư minh kia cũng thật là lợi hại nàng thế nhưng là xa gần nghe tiếng mỹ nữa đâu đó là sư minh của ngươi ta còn để nàng cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử đâu nam tử t i ê u ngạo nói ân ước vô tình nhãn tình sáng lên liền vội bằng hỏi thật vậy bây giờ cháu của ta ở chỗ nào vừa nói xong ước vô tình liền hối hận lâu như vậy đi qua cháu của mình khả năng đã không coi ở đây chính mình dạng này chẳng phải là nói sai hắn sao nam tử nhìn về phía chân trời lẩm bẩm nói hắn đi ngay cả hậu đại đều không có lưu lại chương mười bảy yêu một vị không cách nào chạm đến tồn tại chương mười bảy yêu một vị không cách nào chạm đến tồn tại chất tử là thế nào đi ước vô tình nhìn về phía nhà mình sư minh nghiêm túc nói hắn phải biết nhà mình chất tử đến cùng là thế nào đi nếu là bị người giết cấp độ kia không thể bông tha không có việc gì không nói những thứ này chúng ta uống rượu nam tử nở nụ cười đem trong tay mình rượu uống một hớp bên dưới sư minh ước vô tình ngữ khí nghiêm túc lên có thể nói cho ta biết không hắn không chỉ là con của ngươi cũng là cháu của ta nam tử trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói hắn yêu một vị không cách nào chạm đến tồn tại thân phận của người kia bối cảnh vô cùng cường đại liền xem như hàn n g u y ệ t c u n g c ũ n g cùng phe thế lực kia tại sản sản với nhau thú chi là chúng ta lăng thiên tông cái gì thế lực ước vô tình hỏi cựu thiên đế triều ước vô tình năm đó hắn cùng hàn n g u y ệ t c u n g cùng nhau đi tham gia cựu thiên đế triều lập chữ l i ệ lễ vẹn vẹn xa xa nhìn thấy vị kia chữ quân một chút liền đối với vị kia chữ quân vừa thấy đại yêu nhớ mãi không quên hắn muốn theo đuổi vị kia chữ quân nhưng cũng vô dụng hắn thực lực quá yếu ngay cả gặp vị kia một mặt đều không được nhưng hắn là cái tính vấn bình không phải vị kia chữ quân không thể hắn lúc đó cùng ta nói như vậy vô tình thúc có thể cùng hàn n g u y ệ t cung thánh nữ trở thành c h i kỷ vậy ta nhất định cũng có thể cùng cựu thiên đế triều chứ u â n trở thành đạo lữ nghe đến lời này ước vô tình có chút bất đắc dĩ chất tử này rất ra a cái này nghe không chỉ là quật tường còn rất cần ăn đòn nếu là hắn năm đó còn tại nhất định phải hào hào giáo hơn hắn ước tuyệt ánh mắt r ờ i r ạ n g tiếp tục nói từ đó về sau hắn vẫn tại cựu thiên đế triều cố gắng tu luyện muốn cùng gây t ê n vị kia chứ u â n chú ý hắn cũng rất không chịu thua kém rất nhanh liền tại cựu thiên đế triều khai hỏa thanh danh trở thành xa gần nghe tiếng thiên t i ê u hắn tại một trận cựu thiên đế triều hoàng thất đưa ra phát triển trong đại hội thu hoạch được quán quân cựu thiên đế triều có thể đáp ứng hắn một cái điều kiện điều kiện của hắn sư đệ ngươi có phải hay không tưởng rằng gặp một lần vị kia chữ quân nhưng ta vẫn là xem thường đảm lượng của hắn hắn lại trực tiếp vương lợi muốn cưới chữ quân nam tử ngữ khí bất đắc dĩ chỉ tiết rèn sắc không thành thép vị kia chữ quân có phải hay không gọi phượng ngưng sương ước vô tình mở miệng hỏi đối với nam tử nhìn về phía ước vô tình cười nói coi ta biết ngươi tại trong bí cảnh bại nàng đạt được thứ nhất đừng đề cập có bao nhiều hư thật tốt cháu ta tên gọi là gì ước vô tình hỏi nam tử cười lớn một tiếng ta ước tuyệt nhi t ử danh tự khẳng định vang dội gọi ước bá thiên ước vô tình cái t ê u bá bá thiên đến cùng là ai làm hại ước tuyệt nhìn về phía chân trời cười nói cái chết của hắn đều là chính hắn sai không trách bất luận kẻ nào năm đó vị kia chữ quân thân thậm chí đều không có hiện thân mà là phái ra một vị nữ tử nữ tử kia là chữ quân vì tùng để bá thiên tiếp nàng một t r ư ở n nàng đang suy nghĩ để bá thiên nhìn thấy vị kia chữ quân không phải vậy liền t r ự tiếp lan bá thiên hắn không có chống đỡ ư c vô tình n i u nhĩ mày nếu là như vậy lời nói sợ là có chút khó làm bất quá phượng ngưng xương ra hỏa này tính tình sợ là đều không nhớ ra được ước bá tiên h dù sao nàng người này giết người nhưng ó e thuận tay giết người mà thôi căn bản sẽ không nhớ kỹ ước tuyệt lắc đầu hắn hôn mê bất tỉnh đây coi như là không có nhận ở chữ quân tùy tùng thậm chí không có con mắt nhìn qua hắn đi thẳng bằng hữu của hắn dẫn hắn đi đến khách sạn khôi phục thương thế nhưng hắn đang khôi phục trong lúc đó bị người hạ sát thủ nói đến đây ước tuyệt hai con ngươi có chút ướt át hắn tại mười không không không tuổi thời điểm rốt cục có con của mình nhưng lại đi ở trước mặt của hắn tựa như năm đó sứ đệ cũng là đi tại trước mặt hắn mặc dù về sau hắn biết sư đệ không chết là phượng ngưng xương sao ước vô tình ánh mắt chớp lên không biết đang suy nghĩ gì không biết chúng ta không t r a được năm đó ta xin mời đệm bội tự mình đi một chuyến nhưng vẫn là không có tìm được đầu mối gì ước tuyệt đạo đệm bội ước vô tình xứng sở đương nhiên là lãnh cung chủ à, người ta nếu không phải thích ngươi làm sao lại đối với ngươi tốt như vậy tại ngươi sau khi đi một mực chiếu cô chúng ta lăng thiên tông ngươi cũng không thể cô phụ người ta ước tuyệt thần tình nghiêm túc ước vô tình trầm mặt một lát gật, gật đầu nàng vì ta làm đến như vậy ta định không có dựa vào nàng ha ha tốt có ngươi câu nói này là đủ rồi ư tuyệt cười lớn một tiếng bá thiên chết coi như không phải phượng ngưng sương nữ nhân liên kia cũng đại khái cùng nàng có chút quan hệ ư vô tình bất đắc dĩ nói x u ý t ư tuyệt vội vàng mở miệng ngươi cũng chớ nói như thế nàng thế nhưng là đế giả nếu là có cái gì đối với nàng bất kính ngôn luận nàng sẽ có cảm ứng không sao cái này tại ta vô dụng ư vô tình tự nhiên biết điểm này nhưng hắn vô luận như thế nào mắng cũng sẽ không bị đế giả nhìn chỗ đến đây là từ hệ thống xuất hiện trước hắn liền phát hiện chuyện cũng không biết vì sao chỉ mong đi bất quá cũng không thể khẳng định là vị tiên ưu đế cũng có thể là là người khác nhưng ta muốn nói với ngươi những này không phải cho ngươi đi báo thủ đều đi qua đã lâu như vậy sớm nên b u ô n g xuống ước tuyệt đạo ta ngược lại thật ra có thể b u ô n g xuống nhưng sư m i n h ngươi đây ngươi thật b u ô n g xuống sao nếu là thật sự b u ô n g xuống cái kia tẩu t ử t r ư ớ c khi đi phải chăng cũng b u ô n g xuống ước vô tình hỏi ngược lại ước tuyệt trầm mặc một hồi chậm rãi nói ta cáo chi của ngươi chính là không muốn để cho ngươi đi thăm dò bởi vì việc này coi như ta không nói sớm muộn ngươi sẽ từ đệ mội trong miệng biết được chuyện này liên quan đến quá nhiều thế lực ngươi tuyệt đối không nên đi thăm dò nhiều ước vô tình nhìn về phía ước tuyệt còn có thế lực khác ước tuyệt gật gật đầu đúng vậy à lúc đương thời rất nhiều thế lực khác người cũng tại cựu thiên đế triều đế đô cùng việc này cũng có chút liên quan nhưng ngươi đáp c h n g ta việc này đừng đi ngay móng đừng đi cha ngay vậy ước vô tình trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi mở miệng bá thiên không nên thích nàng nàng ngươi này ta hiểu rõ hả ư ớ tuyệt sửng sốt một chút lập tức tựa như nghĩ đến cái gì chừng lớn hai mắt không thể nào chẳng lẽ lại ngươi cùng nàng ức vô tình trầm mặt một hồi cuối cùng vẫn lắc đầu ta cùng nàng không có quan hệ bất quá nàng người này người theo đuổi vô số nàng đều trứng mắt bá thiên ở trong mắt nàng bất quá là sâu k i ế n thôi ư tuyệt thở dài một tiếng ai đã như vậy ngươi tuyệt đối không nên đi tìm nàng biết không ư tuyệt chăm chú nhìn ức vô tình ư ớ c vô tình nhẹ gật đầu cười nói t i ế n tâm ta không biết ân ư tuyệt trên mặt lộ ra một chút ý cười hắn biết mình sư để nói như vậy lời nói khẳng định là sẽ thật tốt nghe lời tựa như năm đó một dạng nhưng hắn giống như quên một sự kiện hiện tại ước vô tình cùng năm đó ước vô tình còn có thể giống nhau sao phượng ngưng sương xem ra hay là cần phải đi tìm người một chuyến ước vô tình nói thầm ít nhất phải hiểu rõ rõ ràng chuyện đã xảy ra ước bá thiên đến cùng là thế nào chết phượng ngưng sương hắn hiểu rõ nếu là thật sự là bởi vì nàng ước bá thiên mới có thể chết nàng tuyệt đối sẽ thừa nhận trái lại nếu không phải hắn vẫn là phải hướng phượng ngưng sương hỏi rõ ràng chuyện nội tình cho nên cái này cựu thiên đế triều không phải là đi không thể sư đệ tà tại người thấy được đi năm đó chúng ta cùng một c h ô gieo xuống cây hiện tại đã lớn như vậy đúng vậy a ha ha ngươi không biết năm đó sư tôn sư nương đem ta nhặt về tông môn thời điểm ước tuyệt cái tên này nghe bọn hắn nói là muốn cho con của bọn hắn nhưng nhặt được ta đằng sau liền đem danh tự cho ta phía sau ngươi ra đời trả lại cho ngươi lấy cái này tên kỳ cục có đúng không nhưng ta cảm thấy tên của ta dễ nghe hơn nói vậy sư minh tên của ta mới dễ nghe hơn không nói cái này ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn bé sao lúc đó sư tôn sư nương đưa ngươi giao cho ta chăm sóc ta muốn dẫn ngươi đi như xí thời điểm ngươi còn đỏ mặt ha ha ha nhỏ như vậy liền biết t h ạ c t hùng ừ nếu không phải sư minh ngươi đem ta mang đến diễn võ trường như s í nhiều người nhìn như vậy ta ta sẽ như thế sao ha ha sư đ ệ thiên tư thông minh nhỏ như vậy liền bắt đầu ký sự những n à y ngươi còn phải đương nhiên ta ước vô tình là ai a thông tin h ê c ổ lộ bá chủ cấm kỵ thiên kêu ác ngộ đúng, đúng đúng đúng ngươi không biết năm đó biết ngươi còn sống hơn nữa còn lại một lần đoạt được thứ nhất ta mang theo sư tôn sư n ư ơ n g còn có ngươi tẩu tử cùng một chỗ tại thông tin c ủ lộ bên ngoài trở lấy không nghĩ tới ngươi vậy mà lại không đi ra làm hại sư nương một mực tại nơi đó vụn trộm dưới lệ sư tôn tâm tình cũng không tốt ước tuyết tức giận nói nghe vậy ước vô tình trầm m ặ t xuống một mụn đem rượu trong lưỡi uống sạch nhìn về phía một chỗ phương hướng nơi đó có dại r ầ m rạp không có vật gì khác nơi đó là năm đó cha mẹ mình nơi ở cũng là chỗ ở của mình trong tháng chốc nơi đây tựa như lại về tới năm đó chẳng cảnh t ô n g môn vui vẻ phù đ i n h hài hòa ă n khang mặc dù chỉ là nhị lưu t ô n g môn nhưng lại cùng với những cái khác t ô n g môn khác biệt nơi này tại cha mẹ mình quản lý bên dưới rất hòa hài người người đều rất vui vẻ có sự phấn đấu của mình mục tiêu mặc dù không phải rất rộng lớn nhưng rất phong phú mấy bạn năm trước hắn liền nghe nói ước tuyệt đã vẫn là lang thiên tông cũng giải tán tin tức này để hắn tiêu trầm mấy ngày ước tuyệt đại hắn rất tốt ước vô tình lúc nhỏ bởi vì phụ m â u sự vụ bận rộn đều là ước tuyệt mang theo hắn lớn lên trong mắt hắn ước tuyệt đã là sư m i n h của hắn cũng là hắn huynh trưởng ước tuyệt thiên phu không tồi nhưng cũng vẹn vẹn có nhập thánh c h i t ư năm đó ngay cả t i ế n thông thiên cổ lộ tư cách đều không có thành đế trên cơ bản là không thể nào ta sao ước tuyệt thoải mái cười một tiếng ta thiên tư ngu dốt hiện tại là cũng vẹn vẹn thánh vương cảnh không cách nào hoàn thành năm đó ước định của chúng ta nhưng không có hệ sư đệ ngươi là chúng ta lăng thiên tông kiêu n g o càng là chúng ta họ nhất mạch kiêu n g o năm đó ngươi và ta ước định liền do ngươi hoàn thành đi Ngạo thị thiên hạ, thị vô vô thúc, tiêu diêu vô vô câu cả đúng ờ i tiếng. minh Ước sư ước cùng cũng vô tình thì thảo một tiếng. Đây là năm đó cùng sư lập xuống nước định, Đây đó là lập là l c c đó h í h mình h n trôi ư tới. Đúng vậy à sư tôn sư nương sau khi đi l a n g thiên tông liền giao cho ta nếu không phải đệ m ộ i c h i ế u cố chúng ta l a n g thiên tông sớm đã hủy diệt trên người ta gánh quá nặng đi ước tuyệt nhìn về phía chân trời nhẹ nhõm cười một tiếng bất quá bây giờ không cần chúng ta l a n g thiên tông giải tán ta cũng tự do nói đến đây thanh em hắn mang theo một chút n h ệ nào chỉ là khổ sư đệ ngươi thật vất vả đi ra nhà lại không sư minh ước vô tình nhìn xem ước t u y ệ t nghiêm túc nói không cho phép nói như vậy nếu không phải ta chúng ta lăng thiên tông liền sẽ không bị chèn ép cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như thế năm đó ước vô tình tại thông thiên cổ lộ bên trong chọc phải vài phương thế lực lớn nếu không phải năm đó còn là hàn nguyệt cung thánh nữ lanh thanh ly thỉnh cầu hàn n g u y ệ t cung xuất thủ lăng thiên tông đã sâu d i ệ t cho dù có hàn nguyệt cung che chở lăng thiên tông người cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài lịch luyện cũng không ai nguyện ý gia nhập lăng thiên tông đến cuối cùng lăng thiên tông người đi thì đi tán thì tán thẳng đến sau cùng giải tán sư đệ ta nói qua người vĩnh biễn là chúng ta lăng thiên tông tiêu、nạo. sư minh ta muốn đi xem một chút phụ thân mẫu thân ức vô tình mở miệng nói ước tuyệt trầm mặc c h ố c l ắ t nói tốt bất quá cần đệm mội mang bọn ta đi có đúng không ước vô tình kinh ngạc nói như vậy phụ thân mẫu thân xác nhận thanh ly trôn xuống ta biết vị trí bất quá có chút xa đệm mội dẫn chúng ta qua đi lời nói sẽ nhanh rất nhiều ước tuyệt giải thích nói nghe vậy ước vô tình nhìn về phía chân trời khẽ gọi một tiếng thanh ly ngươi ở đâu ta tại ư ớ vô tình tiếng nói vừa dứt bên dưới lanh thanh ly thân hình liền xuất hiện tại ư ớ vô tình bên người đệm mội hứa cựu không thấy ước tuyệt cười nói lãnh thanh ly nhìn thoáng qua ước tuyệt mày liệu hơi nhữ lại nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường nàng nhìn về phía ước vô tình mở miệng nói là muốn đi xem một chút bá phụ bá mẫu sao ân xin mang chúng ta đi qua một chuyến ước vô tình đ ạ o Tốt. lãnh thanh ly ứng tiếng nói sau đó lại nói ta không thích người nói với ta xin mời chữ、Tốt. ước vô tình lên tiếng ước tuyệt nhìn xem hai người d á n g vẻ trong lòng rất là vui mừng xem ra hai người này rốt c u ộ c muốn đi đến cùng nhau cũng không đ ủ n công đệ mọi khổ sở chờ đợi hắn thật đúng là sợ ước vô tình sau khi đi ra đối với lãnh thanh ly thái độ thay đổi dù sao qua rất lâu hắn cũng không biết ước vô tình phải chăng cùng lãnh thanh ly một dạng một mực nhớ tới đối phương ước vô tình đối với hắn rất tín nhiệm năm đó liền xem như chính mình đối với lãnh thanh ly có hảo cảm cũng cung ước tuyệt nói ước tuyệt cũng nhìn ra được lãnh thanh ly đối với ước vô tình tình cảm cho là bọn họ nhất định có thể đi đến cuối cùng nhưng cuối cùng bọn hắn cũng chưa đi đến cùng một chỗ hoặc là nói năm đó không có đi đến cùng một chỗ hiện tại sẽ không có ngoài ý muốn gì lúc này lãnh thanh ly vung tay lên ba người liền đồng loạt biến mất tại nguyên chỗ chỉ còn lại có cũ nát nhà gỗ bị gió thổi động thanh âm vê anh nhà gỗ ầm v a n g sụp đổ ước vô tình ba người xuất hiện ở một chỗ rất đẹp địa phương nơi này giống như một chỗ nhân gian thiên cảnh làm cho người quyến luyến không muốn về nơi này là ước vô tình trong lòng có một tia suy đoán nhưng vẫn là hỏi lên hàn n g u y ệ t cung tổ điện lãnh thanh ly giải thích nói ước vô tình t r ầ m m ặ t xuống hàn n g u y ệ t cung tổ điện là lịch đại hàn nguyện cung cao tầng chỗ mai táng trí đ i ệ coi như là bình thường hàn nguyện cung cao tầng cũng không thể đi vào trôn xuống chỉ có những cái kia hữu công hơn cùng đế giả mới có thể trôn tại đây nơi đây rất là bất、phạm. mai táng ở chỗ này người có thể bảo vệ cầm thần hồn bất hủ nhưng cũng b ẹ n vẹn thần hồn bất hủ chỉ có thể ở mấu chốt lúc cưỡng ép xuất h ủ mà lại vừa ra tay liền sẽ chân chính b ấ t lạc nhưng coi như như vậy cũng mười phần đ á n g sợ cái này cũng mang ý nghĩa hàn nguyện cung nội t ì n h thâm hậu nơi đây cũng có được diên thọ tác dụng ở chỗ này tu hành sẽ kéo dài tuổi thọ tu hành cũng sẽ làm ít công to cho nên nói nơi đây hiện tại cũng có được vô số cường giả ở đây nghỉ ngơi thanh ly người vì sao ư vô tình không biết nên nói cái gì lãnh thanh ly không có trả lời hắn vấn đề mà làm ở miệng nói cùng ta đến cùng bá phụ bá m â u gặp một lần cuối đi ước vô tình không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình bây giờ tâm tình của hắn rất phức tạp có thể làm cho mình phụ m â u tiến vào nơi đây lanh thanh ly nhất định là bỏ ra rất lớn cố gắng dù sao mình phụ m â u bất quá là thế lực nhỏ lăng thiên tông tông chủ theo lý mà nói liền xem như muốn vào hàn nguyệt cung cũng khó khăn nhưng bọn hắn lại an táng ở chỗ này giữ lại thần hồn bất hủ chỉ vì có thể làm cho phụ m â u cuối cùng thấy mình một mặt ước vô tình cùng ước tuyệt đi theo lanh thanh ly chậm dai hướng về chỗ sâu đi đến trong thời gian này ước vô tình cảm nhận được vô số đạo xem ký ánh mắt đang dòm nó chính mình nhưng không có cái gì á c ý những cái kia hẳn là hàn nguyệt cung l á o quái vật là hàn nguyệt cung nội t ì n h chân chính thu hồi tâm tư ước vô tình tâm tình bắt đầu kích động lên hắn có thể gặp phụ mẫu một lần c u ố i nhưng thật sự chỉ là một lần c u ố i nếu là có thể ước vô tình không nghĩ là nhanh như thế chỉ thấy cuối cùng này một mặt nhưng phụ thân mẫu thân lợi chính mình lâu như vậy hắn không có khả năng dạng này ích kỷ sinh ly từ biệt thật sự không cách nào tránh khỏi sao ước vô tình trong lòng bị thương ý chủ ngươi đừng có qua hệ thống thanh âm vang lên thật giống như bị ước vô tình cảm xúc cảm nhiễm thanh âm của nó bên trong mang theo một tia bị thương ước vô tình không có trả lời tâm tình của hắn vẫn như cũng nộn nạt gặp một lần cuối nói cách khác chính mình sẽ tận mắt lấy phụ thân mẫu thân rời đi t i ê n lộ xa xôi có lẽ đây cũng là không cách nào tránh k h ỏ i à cuộc đời của chúng ta cũng nên bỏ qua thứ gì có lẽ là thân tình có lẽ là tình yêu cũng có lẽ là tình ước vô tình tự lẩm bẩm sư đệ ngươi ước tuyệt nhìn một chút ước vô tình không biết nên nói cái gì dù sao ước vô tình nói rất đúng chính như chính mình một dạng mình đã đã mất đi rất nhiều đạo lữ nhi tử coi như phụ mẫu sư tôn sư lương nhưng cũng còn tốt sư đ ệ còn tại chỉ là chính mình sau khi đi sư đ ệ cũng sẽ đã mất đi tất cả thân nhân chương mười chín phụ mẫu chương mười chín phụ mẫu đến lãnh thanh ly mở miệng nói ước vô tình cùng ước tuyệt nhìn về phía phía trước tiến tính cũng nói tại trước mặt bọn hắn chính là hai đạo thân ảnh hư hảo một nam một nữ nam tử khôi ngô vi nghiêm nữ tử ôn nhu tự ái bọn hắn chính là ước vô tình phụ trong ấn tượng bộ dáng của bọn hắn một chút không thay đổi liền cùng hiện tại ước tuyệt bình thường tựa như t u ế nguyện chưa từng trên người bọn hắn lưu lại vết tích tu sĩ nếu là không có tu vi trèo trống dung mạo cũng sẽ tùy theo giả yếu trừ phi sử dụng linh lực duy trì dung mạo bất quá dạng này cũng sẽ giảm chết sớm nguyên ước c h ấ n nhận cùng ngọc diên nhìn xem ước vô tình hai mắt phiếm hồng đây là con của bọn hắn bọn hắn tâm tâm n i ệ m n i ệ m hải tử cái kia làm bọn hắn không gì sánh được kiêu ngạo hải tử hắn cùng đã từng không có thay đổi gì nhưng lại so với đã từng càng thêm thành thụ c ánh mắt cũng càng thêm k i ê n nghị bọn hắn nở nụ cười trong mắt mang theo nước mắt đây là vui mừng nước mắt cũng là cao hứng nước mắt bởi vì bọn hắn rốt cục chờ đến con của mình đợi đến hắn trở về cha mẹ ước vô tình nhẹ nhàng tê ư c sư tôn sư nương ước tuyệt hai mắt p h í m h ồ n g hãn từ mấy vạn năm trước nhị lao thời điểm ra đi liền không có tới tế b a i qua bởi vì nơi đây cũng không phải tùy tiện liền có thể tới nhưng hắn không có cái gì lời bán giận bởi vì đây đều là vì có thể làm cho bọn hắn có thể gặp lại một mặt ước vô tình h ả i tử con của ta ngọc diên thân hình bay tới ước vô tình phía trước vươn tay muốn nuốt ve ước vô tình mặt nhưng không cách nào đục bảo tu vi của nàng cũng không từng đến thánh cảnh thần hồn không có khả năng thực thể hóa mẹ ta tại ta tại ta Tới chậm. ước vô tình cố nén dưới cảm xúc tại thời khắc này b u phát ra giờ k h ắ c này hắn chẳng biết tại sao thật thật hối hận tại thông t i ê n cổ lộ lưu lại lâu như vậy không sớm một chút đi ra bồi phụ m â u đi đến cả đời này cha mẹ ước vô tình trong mắt chạy xuống một hàng thanh lệ vô tình ngươi hay là như thế ưa thích khóc tuyệt m à ở bên lại muốn cười ngươi ước c h ấ n nhận đi vào ngọc diên bên người v vô, vô ngọc diên b à bay sư tôn ô, ô ô ước tuyệt nhìn xem c h à n g diện này cũng không nhịn được khóc giống lên đừng khóc ga các ngươi hiện tại vô tình đi ra chúng ta người một nhà liền đủ không phải nên vui vẻ sao ước c h ấ n nhận mỉm cười nói hài nhi bất hiếu không thể cho các ngài tận hiếu ước vô tình bị xuống nước mắt vẫn như cũ ngăn không được ai người đứa nhỏ này ta và người cha đều không có trách người trái lại ngươi là sự t i ê u ngạo của chúng ta à ngọc diên b ộ i vàng muốn đỡ lên ước vô tình nhưng lại không có khả năng chạm đến thân thể của hắn vô tình đứng lên ước c h ấ n nhận mày níu lại xuống dưới trầm giọng nói nhìn xem nhà mình phụ thân nghiêm túc như thế bộ dáng ước vô tình theo bản năng đứng người lên khi còn bé phụ thân mỗi lần đối với mình hành vi bất mãn lúc đều là bộ dáng này ư c vô tình rất quen thuộc vô tình ngươi cũng gầy xem ra những năm này chịu rất nhiều khổ khác mẹ mặc kệ mẹ chỉ hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt chính mình ngọc diên nói đến đây trong mắt mang theo lấy một tia trách cứ thời gian không nhiều lắm bá phụ bá mẫu lanh thanh ly trầm m ặ t hồi lâu rốt cục vẫn làm ở miệng không có việc gì có thể gặp lại các ngươi một mặt chúng ta không tiếc ước chấn nhận mỉm cười đúng vậy à có thể trông thấy các ngươi hoàn hảo vô khuyết đứng tại trước mặt chúng ta chúng ta rất thỏa mãn ngọc diên nhìn về phía ba người trong mắt mang theo ý cười cha mẹ ta còn có rất nói nhiều muốn cùng các ngươi nói sao ức vô tình mấp máy môi buồn từ tâm đến gặp lại chính là vì ly biết sao l ờ i như vậy hắn còn không bằng không tới gặp n h ị lão đợi cho ngày sau khả năng có cơ hội phục sinh bọn hắn nhưng ức vô tình cũng biết đây cơ hội là không thể nào người chết không có khả năng phục sinh liền xem như thế giới tu hành này cũng vô pháp tranh cho đến nay đều không có nghe nói qua có cái gì để cho người ta khởi t ự hoàn sinh năng lực có đúng không ta cùng phụ thân ngươi cũng muốn nghe nghe ngươi cố sự đâu cái kia vô tình mau nói nói à chúng ta đang nghe đâu ngọc r i ê n trong mắt tràn đầy tự ái tay của nàng một mực tại ức vô tình trên mặt bớt ve dù cho không cách nào đụng phải ức vô tình ức vô tình nhìn xem mẫu thân đưa tay lau khô nước mắt bắt đầu hắn thổ l ộ hết hắn đơn giản khái quát sự tích của mình đem một vài chuyện thú vị nói ra ức c h ấ n nhận cùng ngọc diên chỉ là thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu ánh mắt của bọn hắn một mực dừng lại tại ức vô tình trên thân mang theo vô tận ôn u thiên n g o ạ i thiên nơi đây là tiên đình trưởng quản địa v ự c cũng là tiên đình vị trí lúc này mấy bóng người đứng trước tại trong vô tận hư không bầu không khí không gì sánh được nghiêm trọng mấy bóng người từng cái khí tức hùng hậu cực kỳ cường hãn nhìn ra được mấy người thực lực nhất định bất phàm từ quan loại lên thiên đình tuyết thân hình xuất hiện ở chỗ này nàng hai mắt mang theo từng cơn đối lạnh âm thanh lạnh lùng nói mấy bị có vẻ như kẻ đến không kiện à. chẳng lẽ coi ta tiên đ ì n h không người nàng thoại âm rơi xuống mấy đạo hùng hậu khí tức liền xuất hiện tại nàng thân trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng khẩn trương lần này t r ô n g đến đây chỉ vì ức vô tình một bóng người hiện lộ ra thân hình là một vị hồng sa che mặt mang theo vô thượng uy nghiêm nữ tử nàng một thân hoa lệ phượng bảo khiến nàng bằng thêm một cỗ u ý khí làm cho người không cách nào nhìn thẳng nàng qua trói mắt tại chưa từng lộ ra toàn mặt tình huống dưới cùng thiên đình viết đứng đối mặt nhau hai người lại cân sức ngang tài hai người đều là thế gian tuyệt sắc nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt cựu thiên đế triều hoàng chủ phượng ngưng sương thiên đình viết tử mâu nhắm lại trong lòng đã có đáp án nàng vì sao chưa xuất hiện ở chỗ này có lẽ cùng mình một dạng đều là đối với ước vô tình chấp niệm quá sâu nàng nghe nói năm đó phượng ngưng sương thua với ước vô tình đằng sau liền điên cùng tìm kiếm có quan hệ ước vô tình hết thảy cuối cùng nàng vẫn tìm được nhưng bởi vì hàn n g u y ệ t cung nguyên nhân nàng cũng không có biện pháp cái kêu các vị lại là chuyện gì mà đến chẳng lẽ cũng là vì ư ớ c vô tình thiên đình t u y ế t nhìn về phía mặt khác mấy đạo không hề lộ diện thân ảnh lạnh giọng hỏi mấy người không có trả lời nói cách khác đều chấp nhận đều là bởi vì ư ớ c vô tình mà đến ức vô tình đã nhập ta tiên h đình các ngươi đi thôi thiên đình t u y ế t thẳng như nói không có khả năng hắn làm sao lại nhập ngươi tiên h đình nhất định là ngươi mực hắn đem hắn phóng xuất phượng ngưng xương trong mắt hàn ý không gì sánh được sắc bén tựa như muốn đem người chặn ngang chặt đức mãi mới chờ đến lúc đến ước vô tình xuất hiện nàng nhất định sẽ không bỏ qua nơi này là thiên đình các ngươi chẳng lẽ coi là chỉ bằng mấy người các ngươi liền có thể cùng ta thiên đình chống lại phải không thiên đình tuyết cúng hỏa nàng m u ố n là bởi vì bị lanh thanh ly b ả y một đạo nén giận bên trong đang nghĩ ngợi dẫn người đi hàn nguyệt cung đòi người cái nào nghĩ đến chính mình trước bị người đánh đến t ậ t cửa nàng không muốn để cho những người khác biết ước vô tình hạ lạng lợi như vậy cùng mình cạnh tranh cũng chỉ có hàn nguyệt cung nếu là bị người khác biết được ước vô tình hạ lạng vậy thì càng khó làm đương nhiên tin tức này khả năng cũng lựa không được bao lâu、ừ. khuyên các ngươi đem hắn giao ra không phải vậy ta cựu thiên đế triều ư ớ c b ạ n thiết kỵ chắc chắn san bằng thiên ngoại thiên phượng n g ư n g sương âm thanh lạnh lùng nói làm cản thiên đình biết trong mắt sát ý l ạ n g n h i ê n nàng chưa từng nghĩ tới có người dám uy hiếp thiên đình cho dù là uy danh hiển hách cựu thiên đế triều ta nhìn lần này các ngươi liền đều ở lại đây đi thiên đình biết trên thân khí tức buộc phát ra ở sau lưng nàng mấy bóng người cũng buộc phát ra thông thiên lấp mặt đất lực lượng thử chấm sao lại e ngại các ngươi phượng hưng sương khinh thường cười lạnh nàng chính là muốn đại náo một trận phượng hưng sương nhìn về phía chung q u n h phát hiện mấy b t r ư ơ n g hai mươi yêu nữ t r ư ơ n g hai mươi yêu nữ các ngươi còn chưa độc thủ phượng ngưng sương hét lớn một tiếng ngu xuẩn một đạo thanh em khàn khàn v a n g lên mang theo khinh thường mọi người ở đây đều là người thông minh làm sao có thể đơn giản như vậy liền cùng tiên đình độc thủ đáng giận phượng ngưng sương mắt phượng nén giận đành phải một người n ê n chiến mấy vị đế giả qua mấy chiêu phượng ngưng sương liền chống đỡ không nổi bay người liền muốn thoát đi nhưng vẫn là bị ngăn cản theo thiên đình tuyết cuối cùng một trường rơi xuống phượng ngưng sương thân thể liền tiêu tán tại nguyên chỗ tựa như chưa bao giờ xuất hiện không đối thiên đình tuyết hai mắt nhất ngưng một vị uy tín lâu năm đại đế dễ dàng như vậy liền tử vong cái này không thích hợp đây là linh thân thiên đình tuyết sau lưng một vị lao nhân mở miệng nói linh thân nàng vì sao muốn dùng linh thân tới đây còn cô ý chọc giận chúng ta thiên đình tuyết không hiểu nàng sớm nên tầm h nghĩ đế triều hoàng chủ lại thế nào khả năng như vậy lỗ mãng giữa sân yên t ĩ n h trở lại chính như vừa rồi nói tới mọi người ở đây đều là người thông minh phượng ngưng sương cũng không ngoại lệ cái kia chư vị là nghĩ thế nào cũng nghĩ khai chiến sao thiên đình tuyết nhìn về phía một mực không có động tính mấy bóng người để ước vô tình đi ra ta cần gặp hắn một lần thanh đem khàn khàn vang lên ha ha thân phận của ngươi cũng không từng h i ệ n lộ ta vì sao muốn để hắn gặp ngươi thiên đình tuyết cười lạnh một tiếng ngươi là cùng hắn có thù đi muốn diện trừ hắn ta mặc kệ các ngươi cùng hắn có thù hắn gì hắn hiện nay đã là ta tiên đình người các ngươi nếu là t ư ỡ n g ép xuất thủ ta tiên đình định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ h ừ đ ư ơ n g theo lấy h ừ lạnh một tiếng trong đó một bóng người liền biến mất ở ngươi n i ệ n các ngươi đâu thiên đình tuyết vừa nhìn về phía trong đó một bóng người n ư ờ i lạnh nói yêu nữ người khác ta không nhận ra nhưng ta cùng ngươi quen như vậy khí tức của ngươi ta cũng sẽ không nhận lầm làm sao ngươi cũng muốn ước vô tình hh quả nhiên không gạt được ngươi một đạo yêu mỹ thanh em dễ nghe v a n g lên mang theo mỉm cười thế nhưng là t ỷ t ỷ ta thật muốn gặp hắn một chút đâu có thể hay không mang ta gặp hắn một chút liền nhìn một chút ngươi cảm thấy khả năng sao thiên đình t u y ế t hai mắt nhắm lại thần sắc lạnh lùng cái kia ngược lại là t ỷ t ỷ cũng sẽ không hào phóng như vậy cùng bội bội ta chia sẻ nam nhân đâu bị bội bội kia liền đi trước chúng ta tới ngày còn dài nhớ ký đừng quá mức lửa b i ế n cho m ọ i mội không gặp được hắn nữa nha theo trêu tức thanh em rơi xuống một bóng người liền biến mất ở nguyên địa còn lại mấy bóng người cũng lên cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ đám người này nhìn ra được thiên đình tuyết là sẽ không để người đành phải nên rời đi trước dù sao còn nhiều thời gian chỉ cần ư ớ c vô tình không chết là được cái gì đừng quá mức lựa yêu nữ này t h ừ thiên đình tuyết khó thở ai nhiều như vậy đế giả đều muốn tìm hắn như vậy sau đó con đường của hắn liền không dễ đi thiên đình tuyết nhìn xem vô tận hư không thì thào một tiếng thiên nữ ước vô tình hắn ngài là xử trí như thế nào thiên đình tuyết sau lưng một vị lão giả dò hỏi hắn bị hàn n g u y ệ t cung lanh thanh ly mang đi thiên đình tuyết nhàn nhạt mở miệng cái gì lão giả trường lớn hai mắt không thể tin hắn nhưng là biết ước vô tình bị đưa vào tiên điện bên trong không có thiên đình tuyết cho phép căn bản không người nào có thể đi v à o cái tia lanh thanh ly đến cùng là thế nào đem hắn mang đi ta biết ngươi muốn hỏi cái gì ta cũng không rõ ràng ước vô tình liền như vậy hư không tiêu thất tại tiên điện bên trong đại khái là lanh thanh ly thủ bút thiên đình tuyết bất đắc gì nói điều đó không có khả năng a lanh thanh ly không phải là không có đi đến một bước kia sao vì sao có thể cưỡng ép tiến vào tiên điện bên trong mang đi ước vô tình lão giả hay là không thể tin không biết ta chỉ biết là ta cùng lãnh thanh ly đại chiến thời điểm lúc đó một thanh kiếm bay đến lãnh thanh ly trước mặt ở trước mặt hắn viết mấy chữ nói đến đây thiên đ ỉ n h tuyết đột nhiên nghĩ đến mấy chữ kia tuyệt đối không có đơn giản như vậy hàn n g u y ệ t thiên sơn đập là có ý gì đâu thiên đ ỉ n h tuyết thì thảo một tiếng hàn n g u y ệ t thiên sơn đây không phải hàn b ự c hàn n g u y ệ t cung ngồi xuống chi địa sao lão giả nghi ngờ nói đối với chẳng lẽ lại ước vô tình là chính mình chạy đi hắn dùng thanh kiếm kia tới ý tứ chính là thông chi lãnh thanh ly thiên đình tuyết ở trong lòng âm thầm suy nghĩ không đối không đối ước vô tình làm sao có thể có năng lực từ tiên điện chạy đi thiên đình tuyết vẫn còn có chút không thể tin dù sao ước vô tình coi như là yêu nghiệt vậy cũng chỉ là cái đăng thiên cảnh được kê làm sao có thể có thể đi ra tiên điện đâu nhưng hắn không phải liền là như vậy sao khi tất cả người cho là hắn chết hắn vẫn còn còn sống hắn có thể tại thông thiên cổ lộ bên trong còn sống cái tia trên thân nhất định là có rất nhiều bí mật thiên đình tuyết tiêu tan dù sao ước vô tình người như vậy không phải liền là như vậy sao như hắn rất bình thường lời nói chính mình cũng sẽ không một m ứ c đối với hắn nhớ mãi không quên thôi thiên đình tuyết than nhẹ một tiếng mấy ngày nữa ta đi hàn nguyệt cung đi một chuyến đi đi một chuyến lao giả s ư n g sở vội vàng nói không thể thiên nữ ngươi một người tiến về sợ gặp nguy hiểm hay là để chúng ta mấy cái lao ra hỏa cùng người cùng nhau đi tới đi đương nhiên vẫn là không đi cho thỏa đáng dù sao hàn nguyệt cung cũng không đơn giản tại đế bên trên xuất quan trước đó chúng ta hay là đường đi đi ngay vậy thiên đình tuyết khoát tay á o tùy ý nói không cần ta không phải đi c á c người chỉ là bãi phòng thôi thế nhưng là đi tập t h c ý ta đã quyết thiên đình tuyết có chút suy tư nàng không biết vừa rồi mấy vị tia đế giả đến cùng là ai có thể biết thân phận cũng liền hai vị một vị là cựu thiên đế triều phượng ngưng sương một vị khác là yêu đình yêu linh linh xem ra bọn hắn cùng ư ớ c vô tình cũng đã có khúc m ắ t cũng không biết các nàng đối với ư ớ c vô tình thái độ như thế nào là cựu thị hay là có giao tình tại thiên đình tuyết trong lòng cũng không hy vọng là người trước cũng không hy vọng là người sau nội tâm của nàng rất mâu thuẫn nàng muốn đi nhìn một chút ư ớ c vô tình nhưng lại không biết cần dùng loại lý do nào gặp hắn trong lòng nàng nàng chính là muốn gặp hắn không có cái gì lý do thôi t h ấ ước vô tình cười nói ước chấn nhận cùng ngọc diên lướt nhau trong lòng sáng tỏ bọn hắn biết ước vô tình sẽ không đem cái gì gặp trắc trở lớn nói ra bọn hắn cũng không hỏi nhiều chí ít hài tử hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cũng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ ức vô tình chưa hề nói nhưng bọn hắn cũng không hỏi nhiều hai t ử có bí mật là hẳn là một bên lanh thanh ly chỉ là đứng tại ức vô tình bên người l ặ n g lặng nghe không có mở miệng ánh mắt của nàng một mực đ ặ t ở ức vô tình trên thân chưa bao giờ rời đi nàng ưa thích dạng này nghe ức vô tình nói chuyện trong lòng nàng dạng này là một loại hưởng thụ cũng là một loại niềm v u i thú nhớ kỹ lần trước dạng này l ặ n g lặng nghe ức vô tình nói chuyện hay là tại mười vạn năm trước mặc dù cách thật lâu nhưng không quan hệ chí ít hắn lại một lần đứng ở trước mặt mình k h u y n phật nội tâm của mình chương hai mươi mốt dù có mọi loại không bỏ cũng hầu như sẽ ly biệt t r ư ờ n g hai mươi mốt dù có mọi loại không bỏ cũng hầu như sẽ ly biệt vô tình người ở trong đó gặp phải những nữ t ử kia người đối với các nàng có thể có hảo cảm ngọc diên hỏi cái này không có ước vô tình thành thật trả lời vậy thì tốt rồi mẫu thân cùng phụ thân n g ư ơ i đối với n g ư ơ i cái cuối cùng yêu cầu chính là muốn n g ư ơ i cùng thanh ly thành thân ngọc diên nghiêm túc nói đối với sư nương nói đúng ta cũng tán thành ước tuyệt cái thứ nhất lên tiếng biểu thị duy trì ước vô tình nhìn về phía lanh thanh ly chỉ gặp nàng ánh mắt có một chút bối rối vội vàng nhìn về phía bồ phía ước vô tình thấy rõ ràng lỗ thai của nàng đã phiếm hỏng nếu là thanh ly nguyện ý ta tùy thời có thể lấy nếu là nàng không nguyện ý vậy ta liền theo đuổi nàng thẳng đến nàng nguyện ý ước vô tình thanh em không lớn nhưng lại mười phần kiên định lãnh thanh ly đối với hắn chiếu cố hắn đều ghi t ạ c trong lòng dạng nữ t ử này lại có ai sẽ cự tuyệt đâu qua mười v ạ năm n nàng đối với mình tâm ý vẫn như cũ như lúc ban đầu trong lòng của hắn thì như thế nào có thể không có chút b a động nào đâu hắn không phải cùng tên hắn bình thường là cái gì người vô tình tương phản hắn đối với tình có c à n sâu chấp nhất thanh ly, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ đứa nhỏ này ngọc diên mỉm cười nhìn lanh thanh ly trong mắt tràn đầy tự ái ở trong mắt nàng lanh thanh ly sớm đã là con dâu của mình năm đó ước vô tình sau khi đi lanh thanh ly thường xuyên đến theo nàng nói chuyện cùng nàng nói chuyện tiếm lanh thanh ly đối đãi nàng cùng ước chấn nhận rất tôn trọng dù là nàng cùng ước chấn nhận thân phận chỉ là tiểu tiểu lòng thiên tông tông chủ tại nàng cùng ước chấn nhận qua đời thời điểm lanh thanh ly tại một khắc cối u cùng đi vào các nàng trước mặt đem bọn hắn sắp tiêu tán thần hồn đưa đến nơi đây mục đích chính là vì đền bù bọn hắn tuyệt đ i gặp ước vô tình một lần cuối ba mẫu thanh ly nguyện、ý. lanh thanh ly lên tiếng thanh â m của nàng không giống trước đó băng lãnh ngược lại mang theo một tia ngượng ngùng cùng khẩn trương chỉ là không còn kịp rồi các ngươi lanh thanh ly ánh mắt đảm đạp xuống không còn kịp rồi chẳng lẽ ước vô tình nhìn về phía ước chấn nhận cùng ngọc diên hai mắt run nhẹ nhẹ ha ha đây không phải rất bình thường sao chúng ta có thể tại nhìn thấy các ngươi ba người có thể tại nhìn thấy các ngươi tập hợp một chỗ chúng ta đã rất thỏa mãn ước chấn nhận mỉm cười dáng ngươi cười rất là thoải mái đúng vậy à chúng ta rất thỏa mãn chỉ là có chút đáng tiếc không thể nhìn thấy các ngươi thành thân không thể ôm đến cháu trai ngọc diên cũng cởi đứng lên ngữ khí có mấy phần thiết với sư tôn sư n ư ơ n g các ngươi không muốn đi a đ ồ nhi không muốn lại một lần chứng kiến các ngươi rời đi đ ồ nhi không muốn ước tuyệt trong mắt mang theo nước mắt khàn cả giọng hô hào tuyệt mà đừng khổ sở bây giờ còn có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt ngọc diên cười cười tuyệt mà ngươi vì sao vừa khóc mà lại lần này hay là tại vô tình trước mặt khóc n h ớ mất mặt ước c h ứ n nhận nghiêm túc nói nhớ kỹ khi con bé liền đã nói với ngươi ngươi là hưng trưởng không có khả năng tại sư lệ trước mặt lộ ra bộ dáng như vậy sư tôn sư lương Tố ư ớ c tuyệt xoa xoa nước mắt nhưng vẫn là khống chế không nổi chính mình hắn u ầ n tự trải qua quá nhiều sinh ly từ biệt mỗi lần trong lòng đều có mọi loại không bỏ nhưng lại không thể làm gì hắn không cách nào ngừng nước mắt cũng vô pháp khống chế lại trong lòng bí tiết h hắn không muốn lại nhìn thấy thân nhân rời đi tim của hắn sớm đã thủng trăm ngàn lỗ không muốn lại tận mắt nhìn thấy ly biệt ly biệt cỡ nào đả thương người hai chữ nhưng dù có mọi loại không bỏ cũng hầu như sẽ ly biệt ư vô tình nhìn xem p ụ mẫu dần dần tiêu tán thân hình vươn tay muốn keo ở bọc hắn nhưng kéo đến lại là một trận gió nhẹ gió nhẹ trong tay hắn lập tức tiêu tán cha mẹ ước vô tình lẩm bẩm một tiếng im ắ n g rơi lệ hắn cái gì đều không làm được cái gì đều làm không được hệ thống mau cứu bọn hắn ước vô tình yên lặng hỏi thăm hệ thống thật có lỗi ký chủ hệ thống tạm thời bất lực hệ thống thanh âm cũng rất bi thiết cũng rất bất đắc dĩ ước vô tình cũng không nhiều lời cái gì hệ thống đại khái cũng không có cách nào hắn cũng lý giải vô tình ước chấn nhận nhẹ giọng tê ư c cha ta tại cha hy vọng ngày sau ngươi không bị bất cứ chuyện gì chỗ ớt thúc đây là ta đối với ngươi kỳ vọng ngươi bây giờ chỗ độ cao cuối cùng gặp phải rất nhiều lựa chọn cha chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn là ngươi hai nhi ghi nhớ ước vô tình cưỡng chế lấy nước mắt lớn tiếng nói vô tình cha mẹ vĩnh viễn yêu ngươi ước chấn nhận cùng ngọc diên nói xong câu đó thân hình liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ còn sót lại một chút ôn n ư u gió nhẹ nhàng thổi động mấy người sợi tóc ô ô sư tôn sư nương ước tuyệt một thanh q u ỷ trên mặt đất nghẹn ngào k h ắ c giống giờ khác này lên bọn hắn liền chân chính cách ta mà đi mà ta cũng chân chính thành cô nhi ước vô tình vươn tay cảm thụ được thanh phong quét gió rất nhẹ rất ôn lu làm cho người ăn nhàn nhưng h ăn tâm nhưng như c ũ không cách nào bình tĩnh hắn nhìn hướng tay của mình tay của mình tại r u n nhẹ nhẹ trung phùng là mỹ hảo ly biệt là thương cảm mà vĩnh biệt mới là nhất làm cho người hít t h ở không thông vô tình lanh thanh ly nhìn xem ức vô tình bộ dạng này trong lòng cũng rất khó chịu ta không sao ư ớ c vô tình nói nhỏ một tiếng sư minh chúng ta cần phải đi đi xem một chút cha mẹ mộ địa đi ư ớ c vô tình hướng về ức tuyệt mở miệng nói nơi này là phụ thân mẫu thân thần hồn thân thể của bọn hắn hẳn làm a i táng tại chỗ hắn、Tốt. sư đệ chúng ta đi ước tuyệt chậm dại đứng người lên hai mắt vẫn như cũ mang theo nước mắt thanh ly nhờ ngươi ước vô tình nhìn về phía lanh thanh ly lanh thanh ly gật gật đầu nàng có chút bận tâm nhìn một chút ước vô tình muốn nói lại thôi ta không sao ta còn không có yếu đớt như vậy cha mẹ cũng không hy vọng ta như vậy ước vô tình bất đắc dĩ nói ân lanh thanh ly lên tiếng lập tức b ạ c h q u a n g nói lên ba người liền biến mất ở nguyên điện đợi ba người sau khi đi nơi đây xuất hiện mấy vị nữ tử trung niên chứ vị thấy thế nào sâu không lường được ngay cả bản đế đô nhìn không g a n ộ i tỉnh của hắn hắn thật chỉ là đăng thiên cảnh sao xem ra thanh ly ánh mắt rất tốt cứ như vậy chúng ta cũng coi như thành công chỉ là hy vọng hắn có thể sớm đi thành đế đi thời gian càng ngày càng ít chính là cái này sao ước vô tình nhìn trước mắt mộ địa phía trên có vài cái chữ to gia phụ ước chấp nhận gia mẫu ngọc diên c h i m ộ đây là ta khắc bi v ă n trong lòng ta sư tôn sư nương sớm đã là của ta phụ mẫu ước tuyệt mở miệng nói bọn hắn là cùng đi sao ước vô tình t h a nhâm mang theo vẻ bị thương cùng thống khổ đúng a giống như là mệnh trung chú định bọn hắn nhị lao đại nạn là cùng một ngày đến cũng bị ta cùng nhau trôn xuống ước tuyệt đi ra phía trước dọn dẹp phụ cận cỏ dại ước vô tình nhìn một chút phụ cận hoàn cảnh trong lòng cảm khái nơi này lăng thiên tông địa điểm cũ năm đó là lăng thiên tông cấm địa ước vô tình ở bên trong từng chiếm được tiên tổ cơ duyên đây cũng là hết t h ầ bắt đầu năm đó ước vô tình chính là trong này đạt được thông tin ê tiên kinh trên lửa hơn nữa còn có một cái truyền thống trận truyền thống trận này mục đích chính là hàn nguyện t i ê n sơn chi đình cũng là khi đó hắn gặp lanh thanh ly chương hai mươi hai tà chỉ hy v ọ n ngươi vô câu vô thúc tiêu diêu cả đời chương hai mươi hai tà chỉ h ì b ọ n ngươi vô câu vô thúc tiêu diêu cả đời lần thứ nhất cùng lãnh thanh ly gặp mặt còn bị nàng bắt lại xem như gian t ế dù sao hàn n g u y ệ t thiên sơn cũng không phải cái gì người đều có thể đi lên thúng chi là ngay lúc đó ước vô tình nhưng cũng còn tốt ước vô tình có một tấm ba tấc không nát miệng lưỡi ngạnh xinh xinh đem lãnh thanh ly lừa dối ở ngay lúc đó lãnh thanh ly mặc dù rất mạnh mẽ phú cũng rất cao nhưng chưa bao giờ từng đi ra hàn n g u y ệ t cùng tâm tính hay là rất đơn thuần nhưng cũng có thể là từ nhỏ đã tại hàn nguyện cùng lớn lên tính cách tương đối l ạ nhạc làm hại ước vô tình phí hết đại nhất viên công phu mới đưa nàng lừa dối ở từ đó về sau ước vô tình liền thường thường sử dụng truyền tống trận xuyên tới xuyên lui tại hai địa phương dù sao truyền tống trận này có thể chuyển đi cũng có thể chuyển về ước vô tình cứ như vậy thường xuyên cùng lãnh thanh ly trao đổi cũng thường thường mang một chút vật ly kỳ cổ k h á i cho nàng nhìn dù sao nàng một mực tại hàn nguyện cung tu hành cái gì đều không có gặp qua thậm chí liền ngay cả nam tử đều không có gặp qua đương nhiên đây là gặp được ước vô tình trước đó chưa thấy qua thu hồi suy nghĩ ước vô tình đi vào trước mộ chậm rãi quỳ xuống lãnh thanh ly nhìn thấy ước vô tình quỳ xuống chính mình cũng tới đến ước vô tình bên người quỷ xuống nàng tựa như cô vợ nhỏ đi theo trượng phu quỷ lệ tổ tiên mặc cho ai nhìn thấy một màn này cũng không nghĩ đến nàng hay là danh chấn tiên giới hàn y l ì đế tôn ước tuyệt thanh ly s o n g cỏ dại cũng quỷ gối một bên một lát sau ước vô tình chậm dại đứng người lên lại đem lanh thanh ly đỡ lên ngươi thế nhưng là đường đ ư ờ n g đại đế sao có thể cùng ta một dạng quỷ xuống đâu ước vô tình nhẹ nhàng l u ố t v e lanh thanh ly trắng đoán như ngọc gương mặt xinh đẹp vì sao không có khả năng bọn hắn là trưởng gối của ta l a n thanh ly mở miệng nói ước vô tình cười cười không có trả lời mà là nhìn về phía ước tuyệt hỏi sư minh bên tiêu ba tòa mộ phần là ước tuyệt cười cười đáp đó là ngươi tẩu tử cùng cháu ngươi ta đem bọn hắn cũng mai táng tại nơi đây vậy còn có một tòa đâu ước vô tình lại hỏi ước tuyệt trầm mặc lập tức lại cười cười ha ha đó là ta vì chính mình chuẩn bị mộ sư minh ngươi thành thật nói cho ta biết ngươi còn có bao lâu thời gian ước vô tình trầm giọng nói ta không có thời gian ước tuyệt sắc mặt từ từ trở nên tái nhận khí tức cũng biến thành hết sức yêu ớt thân thể cũng lung la lung lay cái gì ước vô tình trường lớn hai mắt hắn vội vàng đi đến ước tuyệt bên người đỡ lấy thân thể của hắn, linh lực c h ậ m dai rót vào ước tuyệt trong thân thể. sư minh, ước vô tình sắc mặt sốt ruột không ngừng cho ước tuyệt c h u y ể n tâu h linh lực. sư đệ, thả, từ b ỏ đi, sư minh sống đến bây giờ, đã rất thỏa mãn, không cần, không cần lãng phí linh lực, ước tuyệt thanh â m rất suy yếu, không giống vừa rồi âm vang hữu lực, làm sao lại, làm sao lại, mới vừa rồi không phải thật tốt sao. đến, ăn cái này, ư ớ vô tình vô cùng nóng nảy, từ trong túi chữ vận xuất ra vô số bảo dược. vô dụng người giữ đi đừng ở ta cái này lãng phí ở chỗ này đi vừa b ạ n đem ta chôn ở chính ta phần m ộ đi ước tuyệt nhìn xem ước vô tình lấy ra bảo dược lắc đầu vô tình hắn vốn là người sắp chết trước kia ăn rất nhiều bảo dược mới có thể chống đến hiện tại hiện tại vô luận cái gì bảo dược đều không thể ra s ư ớ c không sư minh người đang chờ l ợ i ta n h ậ t sau nhất định sẽ cứu ngươi ước vô tình cố nén nước mắt lớn tiếng nói hắn đoán được ước tuyệt không có thời gian dài bao lâu lúc đầu nghĩ đến hôm nay liền muốn nghĩ biện pháp không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh hắn vốn có thể nhiều chút thời gian nhưng hắn sử dụng còn sót lại linh lực để duy trì dung mạo cùng tinh thần l á n h thanh ly bất đắc dĩ nói ha ha hình dáng này mạo ta mới là sư đệ đại sư minh của n g ư ơ i a n g ư ơ i khi còn bé ta đáp ứng ngươi ước tuyệt trên khuôn mặt tái nhật lộ ra mấy phần ý cười sư minh vô luận ngươi là cái dạng gì ngươi cũng là sư minh của ta a ước vô tình đẻ nén nước mắt nhìn xuống không để cho mình rơi lệ năm đó ước vô tình một câu trò đồ nói bị hắn nhớ đến bây giờ lúc đó ước vô tình bị những tông môn khác người khi dễ ước tuyệt đứng ra dạy dỗ bọc hắn đó là ước vô tình lần thứ nhất nhìn thấy ước tuyệt ở trước mặt hắn hiện lộ thực lực rất rung động ước vô tình sư minh ngươi là tu vi gì a làm sao lợi hại như vậy ha ha ngươi chỉ cần biết rằng sư minh là mạnh nhất có thể vĩnh viễn bảo kê ngươi cái kia sư minh g i ả còn có thể lợi hại như vậy sao ân g i ả khả năng không được a ta còn muốn lấy một mực ôm sư minh đùi nằm thẳng đầu ha ha yên tâm đi sư minh vĩnh viễn sẽ không giả đi t ố t cái kia nói xong a đương nhiên nghĩ đến một màn này ước vô tình trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi sư minh n g ư ơ i đ ừ n g đi n g ư ơ i đi trên đời này ta liền không có một vị thân nhân sư đ ệ thật có lỗi những ngày tiếp theo chỉ có thể một mình ngươi ước tuyệt tại ước vô tình nâng đỡ chậm rãi ngồi vào trên mặt đất sư minh còn nhớ rõ thanh kiếm vô này sao đây là n g ư ơ i đưa ta kiện thứ nhất lễ vật ước vô tình trong tay xuất hiện một thanh chế tác thô giáp kiếm gỗ ngươi còn giữ a thật tốt l i ê n để hắn thay ta bồi tiếp ngươi đi ước tuyệt nhìn xem thanh này tiểu một kiếm trong mắt rất là nhớ lại thanh ly sư minh hắn ngươi có biện pháp không ư ớ vô tình nhìn về phía lãnh thanh ly lãnh thanh ly lắc đầu không được nhưng là có thể đem thần hồn của hắn để vào hàn nguyệt cung tổ điện không không cần sư đệ cứ như vậy để cho ta đi thôi để cho ta đi gặp sư tôn sư đường muốn ta đi gặp ngươi tẩu tử cùng bá thiên ta muốn bọn hắn nghe được ước tuyệt lời nói ước vô tình trầm m ặ t sư đệ hy vọng ngươi có thể hoàn thành ước định của chúng ta ngạo thị thiên hạ vô câu vô thúc tiêu diêu cả đời ước tuyệt chậm dãi vân g tay muốn chạm đến ước vô tình mặt ta biết phía trước rất khó cho nên ta chỉ hy vọng ngươi vô câu vô thúc tiêu diêu cả đời ư ớ tuyệt nói xong câu đó cánh tay vô lực rơi xuống không tiếng thở nữa sư minh Sư Minh ức vô tình nhìn xem không có chút nào âm thanh đức tuyệt nước mắt khống chế không nổi t r ư ợ xuống lãnh thanh ly nhìn xem ức vô tình cái dạng này trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu ức tuyệt cuối cùng vẫn là đi ức vô tình dựa theo ý nghĩ của hắn ngay tại chỗ an tàng hắn ức vô tình một mình đứng tại ức tuyệt trước mộ trong lòng thật lâu không có khả năng lắng lại tại một ngày ngắn ngủi này thời gian bên trong tâm tình của hắn không ngừng biến hóa thân nhân tất cả đều rời đi liền thừa một mình hắn nhưng ít ra hắn còn có thể cùng thân nhân cuối cùng gặp một lần tổng không giống tại thông thiên cổ lộ bên trong biết được bọn hắn qua đời như vậy thống khổ vô lực nhưng nhìn tận mắt bọn hắn rời đi chưa chắc không phải một loại thống khổ các người đi vậy ta tu hành thì có ý nghĩa gì chứ ước vô tình thì thào một tiếng chậm rãi hai mắt nhắm lại hắn hiện tại nội tâm rất mê mang là đêm hắn vẫn như cũ một mình đứng ở đây trong lòng vẫn như cũ tìm không thấy đáp án sáng sớm trời tờ mờ sáng hạt xương nhỏ tại ước vô tình trên áo bảo nhưng hắn vẫn như cũ không phản ứng chút nào vĩnh sinh sao ước vô tình mở hai mắt ra thì thào một tiếng không tu hành nếu là không thể cùng lo lắng người cùng tuổi tháng vậy liền không có chút ý nghĩa nào một mình vĩnh sinh lại có ý nghĩa gì đâu chương hai mươi ba cựu thiên đế triều xâm phạm chương hai mươi ba cựu thiên đế triều xâm phạm vô tình ngươi còn tốt chứ ước vô tình vừa mở mắt lãnh thanh ly liền xuất hiện ở bên cạnh hắn ước vô tình nhìn về phía lãnh thanh ly cười nói thanh ly ta hỏi ngươi cái vấn đề Tốt. ngươi nói n g ư ơ i tu đến đế cảnh là dựa vào cái gì kiên trì nổi ngay vậy lãnh thanh ly đối đầu ước vô tình ánh mắt thanh lãnh đôi mắt đẹp mang theo một kia ôn lu dựa vào ngươi ta ước vô tình hơi nghi hoặc một chút đã từng ta tu hành ý nghĩa chính là vì không phụ sư tôn kỳ vọng không phụ tông môn vung chồng thẳng đến về sau ngươi rời đi ta mới biết được ta tu hành chân chính ý nghĩa là cái gì lãnh thanh ly chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng nuốt ve ức vô tình gương mặt thay hắn leo đi nước mắt trên mặt nàng tiếp tục nói lúc đó ta cho là ngươi đi nhưng ta vẫn như cũ mang một tia hy vọng cho rằng ngươi không có khả năng đơn giản như vậy liền đi tựa như ngươi đã từng cùng ta nói cố sự nhân vật chính cuối cùng sẽ khi tất cả người đều cho là hắn chết thời điểm mấu chốt xuất hiện ta tu hành chính là vì có một ngày có thể đi vào thông tin cổ lộ tận mắt nhìn ngươi đến cùng có ở đó hay không nói lãnh thanh ly mặt nhẹ nhàng tới gần ước vô tình tại trên mặt hắn hôn một cái hiện tại ta muốn làm chính là cùng ngươi đây chính là ta tu hành ý nghĩa có đôi khi ta rất may mắn may m à ta thành công c h ứ n g đế không phải vậy ta liền chờ không đến ngươi ước vô tình nợ nụ cười ta hiểu được thanh ly cảm ơn ngươi ta muốn phục sinh bọn hắn dù là trên đời chưa bao giờ có chuyện như vậy nhưng ta tin tưởng cái k i a vô tận trong tuyệt vọng chắc chắn sẽ có một tia hy vọng mong manh ta tin tưởng ngươi lãnh thanh ly mỉ m cười ô n nhu nói ngươi không cảm thấy ta rất ngây thơ sao loại này không thiết thực ý nghĩ đều xuất hiện ước vô tình có chút tự rêu nói ra lời của ngươi nói không có sai trong lòng ta vĩnh viễn là đúng vô luận ngươi muốn làm gì ta đều duy trì ta đều tin tưởng ngươi l a n h thanh ly cười yếu đất đạo ánh mắt một mực nhìn lấy ước vô tình trong mắt tràn đầy yêu thương t a ơn ước vô tình lời còn chưa nói hết liền không có l a n h thanh ly bị miệng lại vô tình quên đi ta trước đó nói sao l a n h thanh ly mang theo một chút trách cứ nói ra t ố t lần sau sẽ không như vậy đi thôi không phải vậy sư minh đều muốn trò cười chúng ta ước vô tình nói khẽ ân rất nhanh ước vô tình cùng lãnh thanh ly liền xuất hiện tại hàn n g u y ệ t thiên sơn chi đ ỉ n h ân ước vô tình s ứ n g sở hắn nhìn thấy một cái tiểu gia hỏa ngồi một mình ở trên vách núi đó là n g c hề ước vô tình kinh ngạc nói lãnh thanh ly cũng nhìn thấy liêu n g c hề nàng đi ra phía trước v ô v ô liễu mậu hề bà bay n g c hề ngươi ở chỗ này làm gì a sư sư tôn ngươi tới rồi liễu mậu hề giật nảy mình đ ộ i vàng đứng người lên ta ta đang chờ người a liễu mậu hề có chút nói q u a n co nói chuyện trong lúc đó ánh mắt không ngừng bốn chấu nghiêng mắt nhìn khi thấy cách đó không xa ước vô tình lúc nàng ánh mắt sáng lên nhưng lại rất nhanh nhận giấu đi chuyện gì lãnh thanh ly nhàn nhạt mở miệng lập tức tựa như nghĩ đến cái gì ánh mắt hơi có chút hàn ý vi sư muốn hỏi ngươi ngươi tại sao lại xuất hiện tại thông t i ê n cổ lộ bên trong đâu cái này ta ta ta muốn gặp mặt hắn n h à liễu mộng hề chỉ chỉ chậm rãi đi tới ước vô tình ta sao nghe được liễu mộng hề lời nói ước vô tình chỉ chỉ chính mình hơi nghi hoặc một chút đương nhiên ta muốn thấy nhìn ngươi đến cùng có cái gì bị lực có thể làm cho sư tôn trở ngươi nhiều năm như vậy liễu mộng hề giải thích nói đây không phải lấy cớ lấy tu vi của ngươi đi vào tùy tiện một con yêu thú đều có thể đưa ngươi giết ngươi còn dám đi vào lãnh thanh ly lạnh lùng nói không có việc gì thanh ly ta đây không phải đã đem nàng mang ra ngoài s a o lần sau chú ý liền tốt ước vô tình quyết đủ đúng a đúng a lần sau chú ý liễu mộng hề vội vàng phụ h o ạ còn muốn có lần sau lãnh thanh ly đôi mắt đẹp ngưng tụ không có không có liễu mộng hề có chút sợ sệt vội vàng chạy đến ước vô tình sau lưng tốt thanh ly đừng nóng giận nàng còn nhỏ ước vô tình nhẹ nhàng l u ố t ve liễu ngộng hề đầu bất đắc dĩ nói h ừ lanh thanh ly hử nhẹ một tiếng nhưng người sang đi không tiếp tục nhìn về phía hai người hh hay là vô tình ngươi tốt nhất rồi liễu ngộng hề hít mắt m ư ờ i phần hưởng thụ ước vô tình l u ố t ve ngươi gọi hắn cái gì lanh thanh ly xoay người hai mắt tràn đầy hàn ý nhìn thấy lanh thanh ly nổi giận liễu ngộng hề vội vàng trốn đến ước vô tình sau lưng không dám nhìn hướng lanh thanh ly tốt thanh ly là ta để hắn gọi ta như vậy ư c vô tình bất đắc dĩ nói không thể người lạ của ta đạo lữ của ta ta là sư tôn của nàng sao có thể để nàng gọi tên ngươi nàng hẳn là gọi ngươi sư trượng lãnh thanh ly ngữ khí nghiêm túc không thể nghi ngờ sư trượng quá đất ta không thích thế nhưng là lãnh thanh ly dừng một chút coi như như vậy nàng sao có thể như vậy g ọ i người cùng ta một dạng vậy ta gọi vô tình ca ca đi dạng này liền tương đối tôn trọng liễu mộng hề đột nhiên thò đầu ra cười nhẹ nhàng đạo vô tình ca ca ư ớ c vô tình cảm giác mình đều nổi ra gà ân có thể thực hiện lãnh thanh ly nghĩ, nghĩ cảm giác cũng được có thể tiếp nhận hh sư tôn tốt nhất rồi có phải hay không vô tình c a c a l i ê u m ộ n g hề lôi kéo ư ớ c vô tình ống tay áo chán ư ớ c vô tình trơ mặc có vẻ như không ai hỏi qua chính mình có thể hay không tiếp nhận đi hắn nhìn một chút l i ê u m ộ n g hề bị đáng yêu như vậy tiểu nha đầu dạng này gọi hẳn là cũng được chưa c h ỉ ít cái này là chân chính tiểu lọ lì không trò chuyện cái này m ộ n g hề a một mình ngươi ở chỗ này làm gì a ớ c vô tình xoa nắn l i ê u m ộ n g hề đầu hỏi h ừ ngươi đem người ta đuổi đi không lâu về sau liền không thấy người, người ta đều tại bực này ngươi một ngày nói đến đây cái liễu mộng hề khuôn mặt nhỏ lập tức i ễ u nhìn rất là đáng yêu ngươi vừa mới không phải nói ngươi là đang đợi vi sư sao lãnh thanh ly đột nhiên mở miệng có sao người ta không có nói qua đi liễu mộng hề vội vàng túi thất đầu không dám nhìn hướng lãnh thanh ly cung chủ một đạo thanh n m lo lắng chuyển đến một vị nữ t ử sắc mặt lo lắng đi tới nơi đây chuyện gì lãnh thanh ly nhịu nhữ mày lạnh giọng hỏi bên cạnh b i ê n b ự c chuyển đến tin tức có có đại quân áp cảnh cái gì lãnh thanh ly thần sắc ngưng lại nàng thực sự không dám tưởng tượng lúc này lại còn có thế lực d á m công nhiên hướng hàn n g u y ệ t cùng khai chiến biết là cái gì thế lực sao lãnh thanh ly đẻ xuống khiếp sợ trong lòng mở miệng hỏi là là t i ể u tiên đế triều nữ tử hồi đáp t i ể u tiên đế triều một bên nước vô tình xưng sở sẽ không phải là vì mình mà đến đi nhưng cũng không trở thành đi liền vẹn vẹn vì mình trực tiếp hướng một cái vô thượng thế lực khai chiến không thể nào nữ nhân điên kia tại điên cũng không có khả năng như thế đến đi tốt ta đã biết chúng ta đi chủ điện nói xong lanh thanh ly cho ước vô tình một cái an tâm ánh mắt liền cùng nữ tử biến mất tại nguyên chỗ a i ước vô tình còn muốn hỏi hỏi chuyện gì xảy ra lanh thanh ly liền đi mộng hề hà nguyệt cung cùng cựu thiên đế triều có cái gì mâu thuẫn sao ước vô tình nhìn về phía liễu mộng hề t ân liễu mộng hề cắn ngón tay nghĩ nghĩ mở miệng nói có tựa như là cựu thiên đế triều bị hoàng chủ kia cùng sư tôn tư nhân mâu thuẫn nhớ kỹ lấy trước kia vị hoàng chủ thường xuyên đến tìm sư tôn đánh nhau cái gì ư c vô tình chừng lớn hai mắt tư nhân mâu thuẫn hai nữ nhân này có thể có cái gì tư nhân mâu thuẫn nữ nhân liên kia ra đời thời điểm lanh thanh ly hẳn là đều nhanh thành đế đi chẳng lẽ lại thật sự là bởi vì chính mình vậy bây giờ tư nhân mâu thuẫn cũng có thể làm cho hai cái vô thượng thế lực khai chiến sao dạng này ảnh hưởng cũng không nhỏ chương 24 i ư dung hợp bất tử thần khu chương 24 i ư dung hợp bất tử thần khu vô tình ca ca làm sao bây giờ sẽ không phải chúng ta hàn nguyện cung liền bị dệt đi vậy người ta cũng chỉ có thể cùng vô tình ca ca trước chạy đi đợi đến chúng ta cường đại thời điểm sẽ làm cho các nàng mấy lần hoàn trả để bọn h ắ n biết ta liễu n g ộ n hề cũng không phải là chỉ là hư danh liễu mộng hề cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn một mặt hung hãn nhưng vẻ mặt này nhìn lại một chút cảm giác không thấy hung hãn sẽ chỉ làm người cảm giác chịu bến bị diệt không đến mức một cái vô thượng thế lực đơn giản như vậy bị diệt lời nói tiên giới đã s ấ m l o ạ n ước vô tình xấu hổ làm sao cảm giác nha đầu này có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều như thế chủ ủ nị bị ụ có đúng không người sư tôn kia sẽ có hay không có sự t ì n h a liễu mộng hề hỏi cái này sao ước vô tình nghĩ nghĩ không biết nhưng đại khái là không có chuyện gì dù sao thanh ly thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hàn y l ĩ đế tôn nổi tiếng bên ngoài thực lực tất nhiên không kém hắn cũng không biết lanh thanh ly thực lực bất quá một trăm k h ô năm g không không n qua đi nàng hẳn là đứng đầu nhất đại đế đi bình thường khắc cùng nàng cùng thời đại đại đế hiện tại cũng về hưu chỉ nàng còn một mực đảm nhiệm lấy hàn n g u y ệ t cùng c u n g chủ a nữ nhân đ i ê n kia cũng là lâu như vậy còn ngồi hoàng chủ vị trí đúng rồi mộng hề ngươi biết cái kia điên cái kia cựu thiên đế t r i ề u hoàng chủ cùng thanh ly ai mạnh hơn sao ước vô tình hỏi t ân liễu mộng hề lại cắn ngón tay nghĩ nghĩ đ ắ p có đôi khi sư tôn cùng nàng đánh nhau trở về thời điểm rất vui vẻ có đôi khi lại rất tức giận mặc dù sư tôn mỗi lần trở về đều không có lộ ra biểu tình gì nhưng căn cứ người ta đối với sư tôn hiểu rõ đương nhiên có thể nhìn ra được rồi xem ra là thế lực ngang nhau ước vô tình e m thầm suy nghĩ cũng không biết nữ nhân đ i ê n kia mang theo bao nhiêu cựu thiên đế triều lao ra hỏa không phải vậy nên vấn đề không lớn rất nhanh liền có thể giải quyết cho nên nữ nhân đ i ê n kia đến cùng muốn làm gì đâu chẳng lẽ em muốn tức ta chính mình cứ như vậy nhận người h à n sao ước vô tình biểu thị rất vô tội dù sao mình năm đó chính là không cẩn thận nhìn thoáng qua nữ nhân liên kia tắm rửa thôi có gì ghê gớm đâu còn bị nàng truy sát mười năm hơn nữa còn là đến cuối cùng mới chiến thắng nàng nữ nhân kia khẳng định có cái gì bệnh nặng ước vô tình e m thầm suy nghĩ chuyện này hắn rất sớm đã xác định dù sao bởi vì nàng cái này bệnh nặng chính mình mới có thể còn sống từ trong tay nàng thoát đi nhưng chính là không biết nàng đã chữa khỏi chưa nhớ tới nữ nhân liên kia bộ g á n g ước vô tình không khỏi dùng mình một cái năm đó bởi vì nàng mạnh hơn chính mình vẫn truy sát chính mình nhưng năm đó mình cùng nàng cảnh giới giống nhau từ đó có thể chạy trốn hiện tại nếu là gặp lại lời nói cái k i a tất nhiên trốn không thoát dù sao nàng hiện tại cũng là lý giả trốn không thoát một chút mộng hề ngươi có thể mang ta đi bên i v ự c nhìn xem sao ước vô tình hỏi hắn vẫn là phải đi một chuyến dù sao mình còn có bốn tấm phá không p h ù đâu khả năng còn có thể giúp đỡ được gì coi như không có khả năng cũng tùy thời có thể lấy thoát t h â n a không nên không nên nơi đó quá nguy hiểm sư tôn khẳng định không cho phép liệu mộng hề vội vàng khoát tay biểu thị cự t u y ệ t không có việc gì chúng ta ngay tại chỗ rất xa nhìn xem là được rồi sẽ không tới gần ước vô tình tiếp tục q u ê n đủ. không được. nhìn xem là được rồi. không được. tuốt ta tính t o à n chính ta đi. ai. liễu mộng hề chừng lớn hai mắt. dạng này càng không được. ngươi lâu như vậy không có trở về. làm sao có thể biết đường. lạc đường làm sao bây giờ. ước vô tình nghiêng người sang. khinh thường nói. ta coi như không biết đường. vậy ta cũng không phải không có miệng hỏi. không được. dạng này quá nguy hiểm rồi. liễu mộng hề hét lên. vậy ngươi dẫn ta đi. ước vô tình l i ế c qua liễu mộng hề. không được. sư tôn biết khẳng định sẽ mắng ta vậy tự ta đi. cũng không được. l i ê n ngươi tiểu nha đ ầ u này có thể ngăn cả ta cái kia tốt, tốt ta ố t bất quá ngươi phải đáp ứng ta không thể đi gần ta liễu mộng hề rốt cục nhà ra đương nhiên ta xác định sẽ không ước vô tình cười cười hắn chưa từng đi bên vực cũng không biết đường hắn mặc dù là hàn b ự c người nhưng hắn cũng không có chỗ nào đều biết đường chỗ nào đều đi qua mà lại hắn là cái dân mù đường tại thông thiên cổ lộ bên trong đều là tùy chỗ chạy loạn đương nhiên cũng là bởi vì hệ thống có một cái nhiệm vụ nhỏ gặp lại phượng ngưng sương chính mình cần phải đi bạch phiêu ban thường trước đương nhiên nhiệm vụ liên quan tới phượng ngưng sương còn có rất nhiều trong đó nhất bắn nổ chính là cưỡng hôn phượng ngưng sương cùng cầm xuống phượng ngưng sương ra đêm ước vô tình cảm giác hệ thống này hơn phân nửa có chút m a bệnh đương nhiên liên quan tới lanh thanh ly nhiệm vụ cũng có rất nhiều thì như hôn lanh thanh ly cái gì nhưng ước vô tình quên nhận nhiệm vụ b ấ t quá không quan hệ ngày sau có rất nhiều cơ hội vậy chúng ta đi liễu mộng hề lôi kéo ước vô tình thúc giục nói không đ ổ i khả năng thanh ly còn chưa đi sao ước vô tình mở miệng nói cũng đối sư tôn hiện tại hẳn là tại triệu tập các trưởng lão liễu mộng hề nghĩ, nghĩ? nhẹ gật đầu nhìn ra được ngươi cũng rất muốn đi xem một chút ước vô tình t r e o k ẹ o nói mới không có người ta người ta đều mười chín tuổi mới không phải cái gì ba tuổi tiểu hài liễu mộng hề có chút ngạo kiểu bóp lấy eo xoay qua đầu tốt tốt tốt coi như ngươi là theo giúp ta đi chơi đi yên tâm đến lúc đó ta sẽ cùng với thanh l y nói rõ ràng ước vô tình cưng chiều cười một tiếng ánh mắt ôn lu hắc hắc vô tình ca c a tốt nhất rồi liễu mộng hề nợ nụ cười thân mật ô bức vô tình cánh tay tốt tốt trước thả ta ra ta đơn giản phá cái cảnh giới ước vô tình gạo hắn tùy thời có thể đột phá đến thánh cảnh chỉ là một mực chịu được tôi h hiện tại vừa vặn đột phá một tay tuy nói đột phá thánh cảnh phong h i ể m rất lớn cần phải có cường giả ở bên hộ đạo nhưng đó là người khác quan ức vô tình chuyện gì là muốn đột phá thánh cảnh sao rất nguy hiểm cái này cần sư t ô n tại đi liễu m ộ n g hề nháy mắt to hỏi không cần ta tại mười vạn năm trước liền có thể đột phá đến thánh cảnh hiện tại nếu là muốn đột phá rất đơn giản ký chủ ngươi nhập thánh tiên tiếp rất đáng sợ ngươi hay là chức dung hợp bất tử thần khu đi nghe được hệ thống ước vô tình mới đột nhiên nhớ tới mình còn có một cái trí cao thể chất không có dung hợp đâu hệ thống dung hợp bất tử t h ầ n khu ước vô tình rời đi liễu n mậu hề bên người thì thao một tiếng ước vô tình cho là lần này dung hợp tuyệt đối so với chi trước đó dung hợp diệ t sinh thánh đồng càng thêm thống khổ ước vô tình t h o ạ i âm rơi xuống hắn liền cảm giác mình thân thể một trận t h o ả i m á i dễ chịu rất nhanh ước vô tình t h o ả i m á i dễ chịu cảm giác liền biến mất đang lúc ước vô tình chuẩn bị nên đón đau lớn thời điểm lại thật lâu không có động tĩnh hệ thống còn không bắt đầu sao ước vô tình đợi nửa ngày không có động tĩnh đành phải hỏi hệ thống ký chủ đã sớm tốt nha ngươi còn không tranh thủ thời gian đột phá đến thánh cảnh đã s ớ m tốt nhưng ta cảm giác mình không có thay đổi gì ha ước vô tình nghi ngờ nói trên thực tế thân thể của ngươi từ lần thứ nhất tự phong liền bắt đầu bị bản hệ thống rèn luyện thành bất tử thật cu không phải vậy hiện tại ngươi mới dung hợp phải chờ tới lúc nào đi hh hay là bản hệ thống nghị chú đáo chương hai mươi lăm đường sắp sửa đến quay đầu không mờ có chết không hối hận chương hai mươi lăm đường sắp sửa đến quay đầu không mờ có chết không hối hận cái kia vừa rồi cảm giác là cái gì ước vô tình nghi ngờ nói đương nhiên là đưa ngươi thể nội bất tử thần cách kích hoạt nhà ai nha nói ngươi cũng không hiểu cho nên nói thể chất này có làm được cái gì có cái gì thiên phú thần thông ước vô tình hai mắt t ỏ a ánh sáng rất là trơ mong hắn cũng nghĩ có được những cái kia sâu tạc thiên thiên phú thần thông cùng thể chất dị tượng dù sao đẹp trai như vậy đổ vật có nam nhân kia không thích đương nhiên là có bất quá thôi cần chính ngươi đi phát hiện hệ thống thần thần bí bị nói cắt không thú vị cái kia bất tử là thế nào cái không cái chết không chết được sao ước vô tình hỏi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 ước vô tình cảm nhận được trong cơ thể mình có một cánh cửa một đạo sớm đã mở ra cửa mà hắn vẹn vẹn cần đi vào trong đó từ đó nhập thánh nhập thánh liền không còn là p h à m tu chân chính trở thành một tên cừng giả một tên tại tiên giới đủ để khai tông lập phái cừng giả đăng thiên cảnh cùng nhập thánh cảnh t r ê n l ệ n h rất lớn một tên phổ thông thánh cảnh đủ để nhẹ nhõm chém giết mấy trăm tên đăng thiên cảnh liền xem như chân chính cấm kỵ thiên tiêu tại đăng thiên cảnh cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chém giết một tên phổ thông nhập thánh cừng giả nhưng liền xem như dạng này cũng đủ để chứng minh tiềm lực của bọn hắn mạnh bao、nhiêu. dù sao thánh cảnh cùng đăng tiên cảnh t r ê n l ệ n h thực sự quá lớn nguyên nhân chính là nhập thánh cường giả đều không ngoại lệ đều đã nhập đạo cái gọi là đạo chính là một loại p h á p tắc một loại không cách nào nói rõ lực lượng nó có thể là bất cứ sự vật gì có thể là các loại nguyên tố cũng có thể là là các loại sự vật tu sĩ từ dẫn linh cảnh bắt đầu cũng đã bắt đầu đang tìm đạo đến thánh cảnh tu sĩ đối với đạo lý giải liền có hình thức ban đầu đây cũng là nhập đạo đương nhiên bởi vì nhập đạo rất là gian nan tất cả có thật nhiều thế lực đều là có t r u y n thừa tri đạo dạng này có thể tại giai đoạn trước đánh xuống tốt hơn ư thế đạo hữu rất nhiều loại chỉ cần là chính mình đi ra đạo liền có thể chính mình mệnh danh đương nhiên đi ra đạo của chính mình thật không đơn giản có thể đi ra đạo của chính mình không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại thiên tiêu tại vô số năm trước tiên giới có thể đi ra đạo của chính mình có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vậy năm đó tiên giới rất yếu nhưng từ khi có c h u y ể n thừa chi đạo tiên giới liền từ từ cường đại lên cho nên nói t à tu muốn đột phá đến thánh cảnh rất gian nan trừ phi là đạt được đại năng c h u y ể n thừa ước vô tình không có c h u y ể n thừa chi đạo đương nhiên nếu là hắn muốn lanh thanh ly chắc chắn dẫn hắn đi tiếp thu truyền thừa nhưng ước vô tình đạo của chính mình sớm đã định hình không cần bất luận cái gì truyền thừa đạo của hắn là bản thân tri đạo thông tục điểm nói chính là mình thành đạo tại ước vô tình xem ra đạo có thể là bất cứ sự vật gì vậy tại sao không có khả năng là chính mình đâu tu hành tu chính là bản thân cũng không phải bậc khác ước vô tình điều tra tại tiên giới chưa bao giờ có loại đạo này xuất hiện hắn rất kỳ quái chẳng lẽ chưa bao giờ có người nghĩ tới bản thân nhập đạo sao vậy vì sao còn có những cái kia cái gì trường tri đạo đầu tri đạo cái gì con đường này khả năng có vấn đề nhưng ước vô tình đã chuẩn bị rất lâu hẳn là không vấn đề gì đi hắn đã làm chuẩn bị tâm lý bỏ mình chuẩn bị tâm lý Ngọc hề đến lúc đó có thể có chút không thuận ngươi đừng lo lắng ta có thể vượt qua đi ư vô tình mở hai mắt ra nhìn về phía một mực nhìn lấy chính mình liễu Ngọc hề biết biết rồi liễu Ngọc hề không nghĩ tới hắn đột nhiên mở mắt ra có chút bối rối rời đi ánh mắt đáng giận làm sao đột nhiên mở to mắt tốt xấu hổ a liễu Ngọc hề âm thầm đầu đen rauống mặc kệ đột phá đi ư vô tình tâm niệm vừa động hắn liền cảm giác mình thể nội như có cái gì gông c ù n xiếng xích bị đánh vỡ giống như ước vô tình đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi dọa liễu mộng hề nhảy một cái đạo này không thông ước vô tình có chút không thể tin hắn cảm giác đến từ nơi sâu xa có một cỗ trí cao vô thượng lực lượng đang ngăn trở chính mình chính mình căn bản là không có cách chống lại ta không tin ước vô tình tiếp tục đ ế m thử đột phá nhưng nguồn lực lượng k i a m ộ t mực tại trở ngại lấy chính mình chính mình căn bản là không có cách thành công、Phốc. ước vô tình lại phun ra một ngụm máu tươi hai mắt cũng bắt đầu chảy ra máu tươi vô tình ca ca liễu mộng hề ở bên rất là lo lắng nhưng lại không thể làm gì bởi vì đột phá người khác là không thể ảnh hưởng lại đến ước vô tình tiếp tục phúc lại đến phúc lại đến qua không biết bao lâu ước vô tình đã thất khiếu chảy máu trọng thương tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhưng vẫn như c ũ không cách nào thành công vô tình ca ca ngươi đừng xín cường chúng ta đi trước chữa thương có được hay không liễu Ngọc hề mắt đỏ vảnh mắt nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất ước vô tình tại bên cạnh nàng còn có một vị dung mạo tú lệ cung trang nữ tử nàng là hàn nguyện cung đại trưởng lão bị liễu mộng hề mang tới cung trang nữ tử mày liếu hơi n h ữ mở miệm nói ước vô tình ngươi như còn không vông bỏ nhập thánh cái kia tính mệnh đều sẽ khó bảo vệ được cái kia ta nếu là từ bỏ sẽ có hậu quả gì ước vô tình gian nan mở miệng hỏi thăm sẽ nhận rất nghiêm trọng đạo thương khả năng ngày sau liền sẽ dừng bước tại đăng thiên cảnh c u n g trang nữ tử hơi do dự một chút mở miệng nói ha ha đường sắp sửa đến quay đầu không m ở có chết không hối h ậ n ước vô tình dùng hết khí lực sau cùng đứng người lên lại một lần nữa nhập đạo ai ngươi vẫn là như thế bướng mình nhìn xem ước vô tình cung trang nữ tử thở dài một tiếng nàng rất kỳ quái ư ớ c vô tình đến cùng là đi đạo gì vậy mà như thế gian nan dưới cái nhìn của nàng lấy ư ớ c vô tình thiền tư còn muốn chạy ra bản thân đạo tất nhiên rất đơn giản nhưng ta vẫn là tin tưởng ngươi cung trang nữ tử cười cười nàng đối với ư ớ c vô tình có một loại phát ra từ nội tâm lòng tin thật giống như năm đó một dạng lần này ư ớ c vô tình lần nữa nếm thử thời điểm cái kia cố trí cao vô thượng lực lượng tựa hồ là mệt mỏi không lại ngăn trở làm phiền ức vô tình bật phá hắn thành công đi vào cánh cửa kia quyết trí tiến lên ức vô tình trên mặt lộ ra mị cười hắn rốt c ủ n thành công. Hắn thành công nhập đạo. bản thân chi đạo. ha ha. cuối cùng là ta càng hơn một bậc. ước vô tình nhìn về phía chân trời cười lạnh một tiếng. nhưng vui sướng còn chưa tiếp tục bao lâu. ước vô tình liền thu liêm ý cười. hắn nhìn qua đen kịp một màu bầu trời trong lòng có chủng dự cảm bất t ư ở n g ký chủ ngươi đừng cao hứng quá sớm. khảo nghiệm chân chính. là lôi kiếp. ước vô tình nuốt một ngụm nước bọn trong lòng có chút ngưng trọng. lôi kiếp này. sẽ là trình độ gì lấy này. ư ớ vô tình tự lẩm bẩm. cái này. địa bộ này. là nhập thánh lôi kiếp. cung trang nữ tử trường lớn hai mắt không thể tin nàng đời này chưa thấy qua có người độ kiếp có địa bộ này đi cung trang nữ tử kéo lại chính xứng s ở nhìn xem ức vô tình liễu mộng hề rời đi nơi đây mở ra hộ tông đại trận đỉnh núi ngoại trừ cung trang nữ tử mang theo liễu mộng hề xuất hiện tại hàn nguyện cung bên trong lớn tiếng truyền lệ nàng có dự cảm lần này ức vô tình đ ộ kiếp nhất định vô cùng t i n h khủng chỉ là lanh thanh ly đã mang theo vô số cường giả đi bên vực chỉ có thể chính mình chủ trì đại cục ngươi nhất định có thể thành công cung trang nữ tử thì thảo một tiếng giờ k h ắ c này tiên giới nguyên bản bầu trời trong xanh trong lúc bất chợt trở nên một mảnh đ ẹ n k ị t phản phất bị bóng tối vô tận bao phủ biến cố bất t ì n h lình để vô số người vì đó chấn kinh bọn hắn n h a o n h a o ngước nhìn bầu trời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đây là thiên nộ tại sao có thể như vậy một lao giả tự lẩm bẩm trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin đến cùng là người phương nào vậy mà có thể dẫn phát khủng bố như thế thiên nộ toàn bộ tiên giới lâm vào trong một mảnh hỗn loạn mọi người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đáp án tại mảnh h ắ cám này dưới bầu trời tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại mà k i ể m chế lực lượng trong lòng của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an ha ha lại có vô c h i hạng người vọng tưởng ngỗ nghịch trời thật sự là bột cười thú vị thú vị vẹn vẹn là có thể dẫn xuất thiên nộ người kia thiên tư khí phách liền đáng giá chúng ta kính nể xem ra tên này người nghĩ tiên là tại hàn vực là hàn n g u y ệ t cùng đám nữ nhân kia sao hàn vực sao đi đi xem một chút trong lúc nhất thời vô số cường giả đều chạy tới hàn vực muốn tận mắt nhìn cái này hạng ư ờ i vô tri chương hai mươi sáu vong ở thiên kiếp chương hai mươi sáu vong ở thiên kiếp nguy rồi động tĩnh này quá lớn chỉ sợ quá hạn sẽ có rất nhiều cường g i ả đến đây cùng trang nữ tử có chút sầu lo dù sao lanh thanh ly vừa mới đi hiện tại lại ra chuyện này khó làm yêu nguyệt trong cung vì sao lại có người dẫn xuất thiên nộ lúc này lanh thanh ly thanh â m chuyển đến trong đầu của nàng thanh ly là ước vô tình dẫn ra yêu n g u y ệ t bất đắc di nói ân không hổ là hắn đừng sợ không ai dám vi phạm mà lại chúng ta còn có hộ tông đại trượng nghe được lanh thanh ly thanh â m yêu n g u y ệ t cũng thở dài một hơi nhưng nàng lại nhịu n h ữ n mày thanh ly ngươi liền không lo lắng ước vô tình tên kia sao lo lắng vì sao muốn lo lắng chỉ là thiên nộ thôi thế nhưng là sử thượng chưa bao giờ có người có thể tại thiên nộ bên dưới sống xa yêu n g u y ệ t có chút nóng nảy chưa bao giờ có người vậy hắn chính là người thứ nhất lanh thanh ly ngữ khí rất là tùy ý nhìn ra được hắn đối với ước vô tình tự tin thôi chúc hắn b ậ n khí tốt đi nhưng những cái kia đến đây người quan sát nếu là đối ước vô tình xuất thủ làm sao bây giờ yêu nguyện vẫn còn có chút lo lắng、Thử. Của nàng, là vô tận bóng người. bởi vì hàn nguyện cung rời cái này quá xa mà lại người tới nhiều lắm cho dù có đế giả hỗ trợ đi đường cũng cần một đoạn thời gian nàng liền một người tới trước nơi đây phượng bên lương sương ngươi thật muốn đem chuyện làm việc sao lanh thanh ly nhìn xem phía trước nhất phượng ngưng sương âm thanh lạnh lùng nói phượng ngưng sương hồng sa che mặt người mặc một thân r ộ n g t h ù n g thịnh p h vợ bảo mặc dù thấy không rõ toàn cảnh nhưng lờ mờ có thể đoán được dung mạo của nàng nhất định d i ễ m tuyệt đương đại lại thêm nàng một thân khí chất cao quý vi nghiêm để cho người ta không dám nhìn thẳng nàng lúc này tại ước vạn đại quân phía trước nhất tại dưới chân của nàng là một đầu khổng lồ phượng hoàng nhìn khí thế của nó đúng là một cái đế cảnh phượng hoàng ngươi biết mục đích của ta phượng ngưng sương thản n h i n ó i ta nói qua hắn không thuộc về ngươi hắn lần này trở về thậm chí chưa từng đề cập ngươi lãnh thanh ly chậm rãi bay đến phượng ngưng sương trước mặt cùng nàng đứng đối mặt nhau ừ không quan hệ ta sẽ để cho hắn b i n h b i ế n nhớ ký ta chỉ cần ngươi đem hắn giao cho ta phượng ngưng sương không thèm để ý chút nào ức vô tình thái độ nàng muốn bất quá là ức vô tình người thôi có người của hắn t i m của hắn cũng sớm muộn là chính mình phượng ngưng sương đối với mình mị lực hay là rất tự tin vậy ngươi cảm giác ta sẽ đem hắn giao cho ngươi sao lãnh thanh ly thanh lãnh hai mắt mang theo một tia khinh thường giao tình nhiều năm như vậy ta đương nhiên biết tính cách của ngươi cho nên ta liền dẫn bên trên đại quân đến đây phượng ngưng sương r ề u r ề u nói ha ha khả năng ngươi không biết mấy ngày nữa ta liền muốn cùng hắn thành thân ngươi như lúc này lui binh ta khả năng sẽ còn mời ngươi đến đây đâu nghe vậy phượng ngưng sương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống ngươi nói cái gì thê tử của hắn chỉ có thể là chấm phượng ngưng sương trong mắt hàn quan g đại thả tựa như sau một khắc liền muốn độc thủ nhìn thấy phượng ngưng sương sắc độc thủ lãnh thanh ly lại cũng không x u ấ t ruột mà là chậm rãi mở miệng nói phượng ngưng sương ta cùng ngươi thương lượng một sự kiện như thế nào chuyện gì ư vô tình nhìn xem trên không dần dần ngưng tụ lôi đình vẻ mặt nghiêm túc cảm giác này muốn lành lạnh a nếu không rút lui ước vô tình nhìn một chút phụ cận bầu trời giống như trốn đến nơi đâu đều không tránh được á ha, ha ha vậy liền tới đi ước vô tình hét lớn một tiếng bay thẳng đến lôi đỉnh ngưng tụ chỗ một trưởng đánh phía lôi đỉnh cùng lúc đó cường giả khắp nơi nhao nhao đến đều tại một cái khoảng cách an toàn chăm chú quan sát lấy xuất hiện người mỹ t i ê n hắn là ước vô tình cái kiểu cấm kỵ thiên tiêu lại là hắn vậy hắn lúc này xác nhận nhập thánh c ư p đi lại dẫn tới thiên độ coi là thật cường hãn lại nói hắn đến cùng là đi cái gì đạo vậy mà lại dẫn tới thiên độ ha ha ha như thế yêu nghiệt quả thật sẽ bị trời thu lại nói hắn không phải tại tiên đình sao tại sao lại tại hàn n g u y ệ t cung cái này thiên tài như thế nhất định là đi ra đạo của chính mình như vậy đạo của hắn đến cùng nhiều người tiên phu cận cường giảng nghị luận ở mỹ đều tại hiếu kỳ hắn đến cùng đi cái gì đạo nhưng cũng có một số người đoán được một hai v â anh ẩm ẩm ước vô tình công kích trong nháy mắt bị hóa giải mấy đạo lôi đỉnh liền cùng nhau hướng hắn oanh kích mà đến ước vô tình không nghĩ lấy tranh lẽ mà là ngạnh sinh tiếp nhận mấy đoạn này công kích bởi vì cái đồ chơi này hoàn toàn không tránh được ước vô tình toàn thân y phục trong nháy mắt bị đánh vỡ nát nhưng cũng còn tốt ước vô tình toàn thân tản mát ra bạch quang l o a mắt mới lấy không có bị nhìn hết ước vô tình cảm giác một k í c h này bất quá là tại g a i ngưng ngựa thôi hoàn toàn không có vấn đề đột nhiên hắn cảm giác trên đầu mình lạnh lạnh lập tức sờ lên đầu ta đo ngay cả tóc cũng bị mất may mà ta sớm đem nhẫn chữ vật cho ngượng h ệ ước vô tình lẩm bẩm nói không đợi ước vô tình suy nghĩ nhiều lại là vô số đạo lôi đình đánh phía chính mình so trước đó uy lực càng lớn ước vô tình âm thầm suy nghĩ nói như vậy thánh cảnh lôi tiếp sẽ chỉ tiếp tục một canh giờ qua h ẳ n là liền không có nhưng ước vô tình biết mình lôi k i ế p nhất định không có đơn giản như vậy một lúc lâu sau ước vô tình nhìn lên bầu trời hắn không nghĩ tới lôi đỉnh vậy mà thật không có đang ngưng tụ nhưng ước vô tình trong lòng vẫn như cũ rất nghiêm trọng bầu trời này nhìn vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt quả nhiên tại ước vô tình trong bầu trời trên đỉnh đầu đống nhiên phát sáng lên tại vô tận hư không chỗ sâu giữa thiên địa tích chứa lôi đỉnh chi lực bị lực lượng thần bí tỉnh lại bọn chúng ở trong hư không quay cuồng sen lẫn dần dần ngưng tụ thành từng trôi do lôi điện tạo thành trường kiếm những trường kiếm này lóe ra quan man trói mắt như là tinh thần ở trong đêm tối chiếu sáng rặng rỡ mỗi một chiếc đều mang theo thiên địa chi uy tàn mát ra khiến người ta run sợ khí thế theo lực lượng không ngừng tích lũy những n à y do lôi đỉnh ngưng tụ thành trường kiếm bắt đầu hội tụ bọn chúng lẫn nhau tương liên tạo thành một cố lực lượng càng cường đ ạ i hơn trường kiếm hội tụ thành một đầu to lớn trường long nó thân thể do vô số lôi đỉnh trường kiếm cấu thành mỗi một phiến long lân đều lóe ra địa quang long nhãn bên trong lôi quang lấp lóe phản p h ấ t t ẩ n chứa lực lượng vô thận trường long ở trong hư không b ư c lên nó mỗi một lần đong đưa đều kéo theo lấy lôi đỉnh chi lực khiến cho không khí c u n g quanh đều tràn đầy điện tích phát ra đôm nốt rung động thanh âm nó gào thép giống như tiếng、sấm. d u n g động toàn bộ hư không để mọi người tại đây đều cảm nhận được sự cường đại của nó cùng không cách nào hình dung vô thượng nguy năng trường long trực tiếp phóng tới ước vô tình làm cho ở đây tất cả mọi người nhịn không được hai mắt nhắm lại ước vô tình tránh cũng không thể tránh cùng nguồn lực lượng này so sánh trước đó lôi đỉnh đơn giản chính là đệ bên trong chi đệ quả nhiên trường long mang theo vô t ậ n lôi đỉnh xuyên qua ước vô tình trong n ấ y mắt thân thể của hắn trực tiếp hóa thành cho bụi bên ngoài sân đám người trầm mặc bọn hắn cũng không nghĩ ra ước vô tình một khắc chức còn không có chuyện gì sau một khắc liền hôi phi yên diện thật là đáng sợ thật là đáng sợ ta đi trước không phải vậy ai biết cái tia trưởng lòng có thể hay không phong tới ta đây chính là vọng tưởng khiêu chiến trời hạ tràng ai nếu là hắn có thể chống nổi một kiếp này nhất định danh chấn t i ê n giới ha ha ha tiểu tử c u ồ n g vọng này rốt cuộc chết tại cách đó không xa thiên đình biết sững sờ nhìn xem ức vô tình biến mất thân ảnh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng ngươi chết cứ thế mà chết đi trong miệng nàng đọc thấp một tiếng trong mắt đều là không thể tin ngươi sao có thể cứ thế mà chết đi sao có thể sao có thể vô tình ca ca liễu mộng hề muốn rách cả mí mắt muốn bay lên t i ề đến nhưng bị yêu nguyện ngân lại n g ư ơ i không có khả năng cứ thế mà chết đi đúng không yêu nguyệt hai mắt đỏ bừng nhưng vẫn như c ũ không thể tin được đám người nhao nhao thở dài thông tin cổ lộ k i ể u thế thứ nhất cứ như vậy chết làm bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin được chương hai mươi bảy nhất nghiệm vẫn còn tồn tại bất tử bất diệt chương hai mươi bảy nhất nghiệm vẫn còn tồn tại bất tử bất diệt mọi người ở đây đều coi là ước vô tình đã chết thời điểm một đạo bạch quan g tại ước vô tình t ử v o n g chi điệu tỏa ra đám người nhao nhao kinh ngạc gắt gao nhìn chằm chằm đạo bạch quan kia rất nhanh bạch quan tắn đi ước vô tình t â n hình lại xuất hiện tại nguyên chỗ ôi thù chết lao tử ước vô tình v ô v ô mặt mình một mặt thổn thức đây chính là bất tử thần khu nhất nghiệm vẫn còn tồn tại bất tử bất diệt năng lực như vậy thực sự nghĩ tiên ước vô tình chưa từng nghe thấy thật bất khả tư nghị ước vô tình nhìn xem hai tay của mình không gì sánh được sợ hai thán phục chết một lần qua đi hắn cảm giác thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại càng hơn đã từng nhưng không đợi ước vô tình cảm thán xong trường long lại một lần hướng về ước vô tình vào tới không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn ước vô tình lại không đáng n ư ờ i nhưng rất nhanh ư c vô tình lại xuất hiện ước vô tình nhìn xem đầu trường long kia chửi bới nói ngươi đừng để lão tử bắt được ngươi lao tử trực tiếp phúc ước vô tình lại không rất nhanh ước vô tình lại xuất hiện cứ như vậy qua mấy canh giờ ước vô tình vẫn như cũ có thể nguyên đ ị a phục sinh mọi người chung quanh đã vô lực đ ầ u đen rau muống da hỏa này quái vật đi so đại đế cũng khó khăn giết ký chủ thử phản kích nha đừng một mực ngây ngốc để nó giết hệ thống nhìn không được hướng về ước vô tình nhắc nhở không phải ta không muốn phản kích có một loại lực lượng vô hình đang áp chế ta ta căn bản là không có cách phản kháng ư ớ vô tình bất đắc dĩ nói hắn đã sớm muốn chặt đầu này trường long nhưng mình căn bản là không có cách phản kháng cũng vô pháp động đậy thiên điệu ý chí thật là đáng sợ cũng là bởi vì dạng này mới càng phải phản kháng ký chủ ủng hộ ngay vậy ước vô tình cũng cứng rắn toàn lực phản kháng áp chế chính mình không biết lực lượng phúc sau một khắc ước vô tình liền không có dựa vào người đàn m e o lần nữa phục sinh ước vô tình h é t lớn một tiếng l i ề u mạng phản kháng rốt cục tại toàn lực của hắn phản kháng phía dưới vô song rốt cục được triệu h á n đi ra vô song vừa ra tới ước vô tình liền trực tiếp nằm trong tay toàn lực bổ về phía trường long một kiếm này, hắn không có sử dụng bất luận cái gì kiếm pháp, chỉ là đơn tuần huy động kiếm. bởi vì hắn hiện tại vẫn là không cách nào thôi động linh lực, nguồn lực lượng không biết kia vẫn tại áp chế chính mình, mặc dù như vậy, nhưng cũng còn tốt trước đó bạch quang theo tại, không có đi ánh sáng. theo một trận trói hai vụ vụ tiếng vang lên, kiếm long cùng vô song đụng vào nhau. vô song trên thân sáng lên một trận kim quang lóa mắt, tại ức vô tình không thể tin dưới ánh mắt đem trường lòng phá hủy hầu như không còn. ha ha, rốt cuộc ức vô tình mỉm cười, mặc dù có chút mọc ảo, nhưng như trước vẫn là thành công giải quyết. vô song cường đại làm cho ức vô tình kinh ngạc hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả thiên kiếp t r ư ờ n g lòng đều có thể phá hủy làm cho người khó có thể tin nhưng rất nhanh hắn liền không cười được bởi vì hắn cảm giác được g á p chế trên người mình không biết lực lượng còn chưa biến mất thậm chí so với trước đó càng thêm nghiêm trọng ta dựa vào thật bị hắn bước qua đến cùng là kiếm long kia quá yếu vẫn là hắn thanh kiếm kia quá mạnh có thiên này kêu chính là ta tiên giới may mắn hắn thanh kiếm kia tuyệt đối là vô thượng trí bảo đám người sôi t r à o bởi vì bọn hắn chứng kiến lịch sử có thể tại thiên nộ bên dưới sống sót lịch sử thiên đình viết nhìn xem cứ thế tại nguyên chỗ ước vô tình sờ lên chính mình mái tóc tím dài không đối tuyệt đối không có đơn giản như vậy cùng thiên đình t u y ế t ý nghĩ nhất trí có rất nhiều bọn hắn cũng cho là tuyệt đối không có đơn giản như vậy ước vô tình nhìn về chân trời trong hai mắt tản mát ra một cỗ b ạ c h quang l ó a mắt hai đạo tia sáng màu trắng trực tiếp bắn vào chân trời cái gọi là thiên điệu ý chí đến tội cùng l à vật gì ư c vô tình hai mắt tỏa ánh sáng toàn lực thôi động diện sinh thánh đồng nhìn về phía chân trời hắn muốn nhìn một chút tia cái gọi là thiên đ i ệ ý chí đến cùng là cái thứ gì theo ư c vô tình ánh mắt xâm nhập hắn vẫn như cũng nhìn không ra bất cứ sự vật gì lúc này ánh mắt của hắn ngưng t hắn thấy được một đôi dọa người con mắt cặp mắt kia không gì sánh được lạnh nhạn tựa như không có bất kỳ cái gì tình cảm tựa như cảm thấy ư ớ c vô tình ánh mắt cặp mắt kia chậm rãi cùng ư ớ c vô tình đối đầu mắt trong chốc lát ư ớ c vô tình tựa như đã rơi vào vực sâu vô tận hãm sâu trong đó không gì sánh được tuyệt vọng a ớ c vô tình hét lớn một tiếng khôi phục ý thức cặp mắt của hắn không ngừng chảy máu máu tươi ở trên mặt lan tràn cả người lộ ra không gì sánh được dọa người cái kia rốt cuộc là thứ gì ức vô tình t h thào một tiếng ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ thật là đáng sợ ức vô tình có dự cảm nếu là hắn tiếp tục thăm dọ x u n g dưới hắn sẽ chết tử vong chân chính sẽ không ở phục sinh tử vong ký chủ lấy thực lực ngươi bây giờ dám đi thăm dò hắn sẽ t r e o chọc lớn lao nhân quả thậm chí sẽ chết ngay vậy ước vô tình thì thảo một tiếng hắn đến cùng là cái gì ký chủ hiện tại không cần biết được n g à y sau liền xem như không muốn biết cũng nhất định phải biết lúc này ước vô tình trên người không biết áp chế lực biến mất hầu như không còn bầu trời cũng dần dần truyền tinh cái này kết thúc ước vô tình nghi ngờ nói hắn buông tha ngươi hệ thống thanh âm mang theo mịp cười buông tha ta ước vô tình không hiểu có thể là nhìn ngươi t h o á n mắt được rồi chúc mừng ký chủ thành công n h ậ p thánh đi ra bản thân chi đạo ước vô tình chậm rãi hai mắt nhắm lại bạch quang ở trên người hắn huyền hóa ra một thân y phục phất phơ ở trên người hắn tóc cũng c h ậ m chậm sinh trưởng mà ra thẳng đến thắt lưng ước vô tình vết máu trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa thanh lanh tuấn mỹ dung mạo hiện lộ ra ước vô tình nhìn một chút bầu trời rất sáng tính toán thời gian một chút chính mình độ kiếp hẳn là qua một ngày nhưng bây giờ còn cần giải quyết chuyện khác ư c vô tình vây tay một cái phía dưới liễu mộng hề trên tay nhẫn chữ vật bay thẳng đến trên ngón tay của hắn ước vô tình trong tay xuất hiện phá khư phủ, trong lòng có chút nghiêm trọng. phu cận kẻ đến không thiện người nhiều lắm, hắn định không có khả năng an ổn trở lại hàn nguyệt cung bên trong. ha ha ha, ư u c vinh quả thật bất phản một vị thanh niên tóc trắng chậm rãi đi ra, cười nhẹ nhàng. Lang diệp v i n h ước vô tình hơi s ứ n g sở. gia hỏa này là hắn lần thứ ba thông tin ê cổ lộ sau cùng đối thủ, cũng chính là năm đó người thứ hai. ngươi thành đế, chúc mừng. ước vô tình cười cười. Hắn năm đó cùng Lang diệp vinh xem như quân tử chi giao, có chút giao tình. may mắn thôi, hay là so ra kém ước n nga. Lang diệ vinh cười nói. hồi lâu không thấy người ta đi uống một chén như thế nào nghe vậy ước vô tình nhịu nhữ mày cái này lăng diệp vinh năm đó thanh danh thế nhưng là rất lớn bởi vì hắn người này rất có nghĩa khí một thân chính khí nhưng qua đã lâu như vậy tính cách của hắn ai biết có biến hóa gì hay không gặp ước vô tình vẫn còn đang suy tư lăng diệp vinh ôn hòa cười một tiếng ha ha ước vinh không cần phải lo lắng ta cũng không ý xấu ha ha hay là cùng lao phu đi một chuyến đi một vị kim ý lão nhân chậm rãi đi lên trước hắn ngữ khí rất tùy ý mang theo một tia cường thế ý vị cùng một cỗ cao cao tại thượng cảm giác ngươi không nên xuất hiện lang diệp vinh nhìn về phía của man ngựa khí có chút lãnh ý ha ha ba người chúng ta đều là lao bằng hữu ta vì sao không nên xuất hiện cồn man thân hình cao lớn nhưng khuôn mặt lại là rất g i à n mua giờ phút này hắn chính một mặt tùy ý nhìn về phía ước vô tình ha ha ước vô tình ngươi suy tính như thế nào có cho hay không ta bị l a o hữu này một bộ mặt cồn man ước vô tình nhữ mày gia hỏa này là cùng long đế triều người năm đó cùng mình đại chiến cuối cùng trọng thương chạy tán loạn ư c vô tình năm đó thiếu chút nữa đem hắn chém giết chỉ tiết gia hỏa này chuẩn bị ở sau quá nhiều hiện tại xem ra hắn là muốn báo mối thù năm đó b ấ t quá mình cùng cùng long đế t r i ề u người vốn là tử đ ị c h hắn muốn giết chính mình nguyên nhân nhiều lắm cùng gia tinh gia thân đệ đệ cứ như vậy bị ngươi cùng cái kia diệp hà giết b ấ t quá không quan hệ nếu là ngươi cùng ta đi vậy bọn ta thủ hận liền xóa bỏ cồn man cười nói hắn là đệ đệ ngươi ước vô tình s ứ n g sở đúng vậy à hắn tự phong đến một thế này không nghĩ tới hắn ngay cả người một chiêu đều tiếp không được thật sự là mất hết mặt của ta cồn man trâm trọng nói ha ha nhưng ta nhìn ra được hắn nhưng so sánh năm đó ngươi mạnh hơn nhiều mà lại hắn vẫn còn so sánh ngươi càng có dũ khí ước vô tình nhìn về phía của man trong mắt mang theo thật sâu khinh thường lão gia hỏa này nhát như chuột năm đó một mực căn bản không dám cùng chính mình cứng đôi cứng nhìn thấy chính mình liền trực tiếp chạy trốn bất quá đây cũng là tương đối quyết định s á n g s u ố t nhưng so với của man hay là cùng gia tinh càng thêm xứng đáng cái này cũng chữ à cái dung của thất phu thôi nguyên nhân chính là như vậy hắn mới đã chết mà ta vẫn còn còn sống thậm chí đã thành đế của man ngữ khi không có chút gợn sống nào tựa như hoàn toàn không có bị ước vô tình lời nói ảnh hưởng đến bất quá ư c vô tình lại thấy được trong mắt của hắn l n càng cực sâu á n động ha ha đều thành đế suy nghĩ vẫn như cũ chưa từng thông suốt sao ước vô tình em thầm k i n h thường